t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai chương ngạn sư giận dữ người t r ư ơ n g gia dám chơi ta t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai chương ngạn sư giận dữ người t r ư ơ n g gia dám chơi ta không có người trả lời bạch chi yếu nghi ngờ trong lòng phi thuyền một đường phi nhanh rốt cục quay trở về tới xã h u cốc người này bạch chi yếu gặp được diêu cam lâm kinh ngạc nói trên người hắn cố này sinh mệnh chi khí là chuyện gì xảy ra trương linh sơn nói ta bảy như thế nào bạch chi yếu thở dài tinh thần như thế sinh mệnh chi khí kết quả chỉ là tiện tay bố trí thật sự là phung phí của trời đám người ngạc nhiên dám nói như thế trương công tử ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào áo ổn trương linh sơn lông mày n í u lại hứng thú nói vậy ngươi nói nên như thế nào bố trí mới không coi là phung phí của trời b ạ c h chi yếu nói tiếp xuống ta bắt đầu thi c h â m ngươi đem kia sinh mệnh chi khí thuận ta c h â m đưa vào đi liền có thể vì đó trừ độc cứu mạng được trương linh sơn theo lời mà đi quả nhiên tại hắn đi theo b ạ c h chi yếu ngân c h â m cho d i ê u cam lâm đẩy hơi về sau d i ê u cam lâm sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp chỉ là trong chốc lát hắn liền có thể xuống giường tự do hành động so trước đó tốt không biết bao nhiêu lần đa tạ bạch thần ý n g a diệu cam lâm đứng dậy lập tức bị giảm xuống đất biểu đạt vô tận lòng biết ơn bạch chi yếu nói chủ yếu vẫn là trương công tử sinh mệnh chi khí có tác dụng ta chỉ là dẫn đạo sinh mệnh chi khí mà thôi đa tạ trương công tử diệu cam lâm cùng h à n nhị nhi cùng nhau mà i nói trương linh sơn nói tất cả mọi người là người một nhà không cần khách khí như thế đã đều đã khỏi hẳn vậy các ngươi cũng cùng đi ngọc châu cùng đại bộ đội tụ hợp đi mưa nhỏ khấu q u n g liền từ các ngươi dẫn bọn hắn trở về ngọc châu được rồi thế nhưng là ca ngươi không quay về sao trương linh vũ nghi hoặc hỏi trương linh sơn nói ta còn có chút chuyện không có xử lý chờ xử lý hoàn tất về sau liền trở về ngọc châu đại cứu ca chú ý an toàn a khấu quan quan tâm một câu trương linh sơn lại nói lão t i ể u làm phiền ngươi hộ tống bọn hắn đoạn đường thuận tiện cũng củng cố một chút thực lực của ngươi nơi này có mấy quyển thái huyền kinh cầm đi tìm hiểu một chút đi ai trương minh đệ nói đúng lắm ta cũng phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên bằng không cũng q u á kéo trương h i n h đệ chân sau đố lao tựu một mặt thổn t h c nói trước kia hắn đối với mình thực lực còn rất tự tin nhưng ở bà vương động nhìn thấy bạch ma mọi người lại tại liệu vương ra nơi đó ăn quả đáng về sau hắn cũng cảm giác được mình nhỏ yếu cũng không dám lại tự cao tự đại chỉ hy vọng những n à y thái huyền kinh thật có thể mang đến cho mình kinh hỷ kia mọi người liền tạm thời phân biệt bảo trọng trương linh sơn nói một tiếng đưa mắt nhìn đố lao k i ử u trương linh v ũ khấu quan hàm nhị nhi d i ê u cam lâm hoa lưu tâm mọi người cùng một chỗ lái phi thuyền hướng ngọc châu phương hướng bay đi về sau hắn thì sẽ mở bộ giới mang theo bạch chi yếu xà chính danh mọi người cùng một chỗ hướng hải châu b ư đi trung châu trương gia một cái khách không mời mà đến đột nhiên đến thăm đây là một cái lông m ả y dâu tóc trương thô kệch láo giả lông tóc cùng lông m ả y đều làm à u đỏ như là một cái uy phong l ấ m l ấ m h ỏ a diễm hùng sư khi hắn từ trên trời g á n xuống rơi xuống trương gia thời điểm tất cả người trương gia đều sôi trào không ít người thậm chí đều quỳ dạm xuống đất h ô lớn c u n g nên sư tâm v ương trương gia g i a chủ trương t r u n g chính cũng gấp đội vàng chạy tới một mặt một mực cung kính nói c u n g nên sư tâm v ương v ă n b ố i đến trượm ừ n trương nạn sư nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn nói nghe nói chúng ta trương gia gần nhất ra một cái kỳ tài chẳng những ngưng tụ không có gì sánh kịp khí huyết h o ạ trùng chương ò n mở ra tâm ra p là ai? t r chung chính cái chán lưu lại mồ hôi lạnh vội bằng nói hồi sư tâm vương bậc này thiên tài đã không tại ta quản hạt bên trong đều có ân lão tổ dạy bảo hoặc là từ đàn lao sữa dạy bảo phải chăng có như thế một cái mở tâm phủ cơn giả cần hỏi bọn họ một chút hai người vậy còn chờ gì t r ư ơ n g nạn g sư gửi một tiếng nói nhanh dẫn đường ta bể bộn nhiều việc không có thời gian tại các nguyên nơi này chỉ hoãn là là sư tâm vương xin mời đi theo ta t r ư ơ n g trung chính làm cái mời chữ sau đó bước nhanh mà đi không dám có chút chỉ hoãn hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì cái này sư tâm vương nhiều năm đều không xuất hiện đột nhiên đến thăm liền hỏi cái này a một chuyện để cho người ta như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nhưng là không biết hắn cũng không dám hỏi ai bảo bọn hắn trương già thế yếu đâu h i ệ người, bạn bạn cho cho người t cũ, ta, ta hiện tại â còn nguyện ý chiếu cố bọn hắn trương gia đều đã rất tốt phải biết nghe nói năm đó bọn hắn trương gia l á o tổ rõ ràng có thể mang sư tâm vương cùng một chỗ phi thăng kết quả hết lần này tới lần khác đem người ta vứt xuống đến có thể thấy được t r ư ơ n g gia lão tổ làm không có nhiều địa đạo người ta sư tâm vương bất kể h i ể m khích lúc trước còn nguyện ý làm bọn hắn trương g i a chỗ dựa đều đã làm ở đại ân bọn hắn trương g i a ngoại trừ vô cùng biết ơn còn dám có yêu cầu khác sao hiện lên lão tổ sư tâm vương tiền bồi tới đi tới tổ từ về sau một chỗ ẩn nấp viện lạc phía trước chương trung chính cao giọng nói trên thực tế cao giọng nói chuyện chỉ là cho sư tâm vương làm dáng một chút chủ yếu vẫn là thông qua bên hông ngọc bội cùng chương trình ân lão tổ giao lưu dù sao lão tổ còn đang bế quan với bên ngoài tất cả căn bản nghe không được theo chương trung chính tiếng nói vừa ra thạch thất bí ẩn cửa lớn liền mở ra một cái tóc trắng xóa thân ảnh vội vã i nhào tới trương ngạn sư trước mặt thuận thế liền bị d ạ ả m xuống đất cung kính nói chương trình nhân gặp qua sư tâm vương tiền bối không có từ xa tiếp đón mong rằng tiền bối thứ tội nghe nói các ngươi trương gia có cái ngưng tụ không có gì sánh kịm khí huyết h ỏ a trùng còn mở ra tâm p h ụ thiên tài là ngươi chỉ dạy ra sao trương ngạn sư đi thẳng vào vấn đề hỏi chương trình nhân s ữ n g sở nói sư tâm vương ngài làm sao biết việc này ta còn không có cáo chi bất luận kẻ nào chính là ta trương gia tiền mật cái gì Trương Trung chương í n ngạc nhiên. Sau đó, lộ ra kinh hỷ vạn phần biểu lộ, kinh ngạc nói, Linh Nàng nhiên h hỷ thật Chi phủ mặt mở tâm tổ, đạt lộ lộ lộ, lao là là vẻ biểu Sau sao, sao? ra ra quả đó, đ ợ c công tiên tổ công nhận thiết tài, thế mà ngắn như vậy thời gian bên trong liền mở ra tâm Trời tuyệt tài gian liền bên nhận ngắn như không phủ. vậy mà mở ư ra r ra A. Hắn ngửa Hắn m ặ trình lên t ờ cười i to, t r nhân cũng mỉm cười trong lòng khó nén vẻ đắc ý dù sao cái này trương linh chi là hắn tự tay dạy n ê n kế thừa y bắt của hắn mà hắn trương trình nhân cũng trung v i là không có cô phụ các tộc nhân hy vọng cũng không để cho các vị tổ tiên thất vọng tại sinh mệnh mình sau cùng trong vòng trăm năm cuối cùng là cho trương gia lưu lại một cái phủ t à n g cảnh nhân tài như thế coi như hắn t r ư ơ n g trình nhân cuối cùng chết rồi cũng xứng đáng liệt tổ liệt tông hắn chính là trương gia nhận chức mở sau đại công thần tại trương gia tộc sử thượng cũng có thể lưu lại một trang nội vật chương ngạn sư ánh mắt sáng lên trong lòng mừng thầm thầm nghĩ vốn cho rằng người trương gia đối với mình có để phong tâm đem dạng này một t i ê n tài che giấu mình coi như tới không cho trương gia một chút lợi hại nhìn một cái sợ là không dỏ ra phía sau thân phận của người kia lại không nghĩ rằng cái này t r ư ơ n g trình nhân cùng t r ư ơ n g trung chính ở trước mặt mình căn bản không có bất luận cái gì t â m cơ có thể nói vẫn là tất cung tất kính liền giống với mình năm đó ở t r ư ơ n g gia l á o tổ trước mặt đồng dạng xem bọn hắn bộ dạng này t u y ệ t không dám đối với mình nói láo nói như vậy bọn hắn trong miệng cái này gọi trương linh chi chính là cái kêu cùng đ ỗ lao tiểu chiến đấu cường nhân trương linh chi ở nơi nào dẫn ta đi gặp hắn t r ư ơ n g ngạn sư trầm giọng nói t r ư ơ n g trình nhân nói tiền bối ngày mời hắn ngay tại ta mật thất này hậu viện tu luyện chỉ là mới mở ra tâm phủ không bao lâu còn cần luyện t ậ p n h ư tiền bối ngài có thể chỉ điểm vài câu nhất định đường linh chi hưởng thụ không hết ta chỉ điểm t r ư ơ n g hạn sư trong lòng không còn gì để nói hắn một thân một mình đối mặt đố lao t i ể u thời điểm cũng không dám cùng người ta cứng đôi cứng thậm chí còn đến xám x ị n chạy trốn mà người ta lại có thể đánh đố lao t i ể u chịu thua mình có tư cách gì chỉ điểm người ta nghĩ tới đây t r ư ơ n g hạn sư nhịn không được trong lòng cảnh giác trong quần áo cơ b ắ p c ă n g cứng vận chuyển công pháp đem trong cơ thể tích chứa thiên địa linh khí đưa vào tâm phụ bên trong hắn lo lắng cái này chương trình n h n không phải hảo tâm đem mình lừa gạt đi vào sau đó cùng kia trương linh chi nội ứng ngoại hợp ra tay với mình mặc dù không biết bọn hắn làm như thế ý nghĩa ở đâu nhưng vì để phòng bắn nhất mình cũng phải bên trên một trăm hai mươi cái tâm miễn cho lật thuyền trong mương chương trình nhân thực lực không bằng trương ngạn sư trương trung chính thì càng không bằng hai người đều không có phát giác được trương ngạn sư biến hóa vẫn một bộ tất cung tất kính mang theo biểu tình mừng d ỡ mang theo trương ngạn sư tiến vào hậu viện nhường hắn thưởng thức một chút bọn hắn trương ra cái này ngọc thô hậu viện cửa lớn đẩy ra chỉ gặp ánh vào trương ngạn sư t ầ mắt là cả người cao hai mét cường tráng thân ảnh đối phương ngay từ đầu đưa lưng về phía trương ngạn sư trong sân long hành hộ bộ tu luyện võ công trên người có hỏa diễm lưu t r u y ề n rèn luyện hắn tâm phụ chi lực khi hắn nghe được cửa phòng mở thì lập tức quay đầu liền thấy trương ngạn sư trương trình nhân cùng t r ư ơ n g trung chính ba người lao tổ gia chủ trương linh chi đầu tiên là chảo sau đó kinh ngạc nói vị này là ha ha trương trình nhân cười một tiếng nói còn không m g ò gặp qua sư tâm tông tông chủ sư tâm vương tiền bối sư tâm vương tiền bối thế nhưng là một mực trông nom lấy chúng ta trương gia đại ân nhân a dứt lời hắn lại đối trương ngạn sư giải thích nói linh chi mặc dù là chữ linh bối phận nhưng nghiên kỷ tương đối nhỏ lại thường xuyên bên ngoài lịch luyện không biết tiền bối mong rằng tiền bối thứ tội gặp qua sư tâm vương tiền bối trương linh chi vội vàng vì mọc xuống đất một mặt tất cung tất kính nàng đối vị này trương ra phía sau chỗ r ử a sớm có nghe thấy chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền thật sự l à như là hùng sư giống như hán tử a mặc dù cao tuổi nhưng vẫn uy phong lấm lấm là đủ để kinh sợ ngàn vạn đạo trích chân nam nhân chân hán tử trương linh chi trong lòng không khỏi sinh ra ngưỡ ngộ chi tình nhưng là Trương ngạn sư lông mạnh lại là những một cái nói là nữ tử hắn tựa hồ là đang tự nói bởi vì lúc trước nhìn thấy hình ảnh trong tấm hình cùng đố lao t i ể u đối chiến rõ ràng là cái nam nhân mặc dù trương linh chi cùng thân ảnh của đối phương giống vậy khôi ngô hào phóng nhưng là nam hay nữ hắn trương ngạn sư vẫn có thể phân rõ hắn có thể khẳng định hình ảnh kia bên trong người tuyệt không phải trước mắt cái này trương linh chi mà lại nữ nhân này khí tức trên thân như thế nông cạn yếu ớt coi như mở ra tâm p h ủ cũng chỉ là một chút da lông đoán chừng khoảng cách một trăm mẫu không gian còn có khoảng cách rất lớn l i ê n tài người này ngay cả cho người ta trong tấm hình người kia sách giày đều không đủ chương trình nhân lại còn nói người này là bọn hắn trương gia che giấu tuyệt thế kỳ tài người hắn a i chơi ta chương n ạ n sư trong lòng nhịn không được sinh ra l ử a giận cảm giác bị chơi xỏ a trương linh chi xứng sở chương trình nhân cùng trương trung chính cũng là xứng sở bọn hắn không nghĩ tới sư tâm vương tiền bối nhìn thấy trương linh chi nói câu nói đầu tiên lại là chất vấn nàng là nữ tử nữ tử thế nào có thể mở ra tâm phủ đó chính là bọn họ trương gia tuyệt thế kỳ tài trên đời này cường đại nữ nhân nhiều rất nhiều tông môn tông chủ đều là nữ tử làm sao sư tâm vương tiền bối còn đối nữ tử có loại này thành kiến tiền bối linh chi mặc dù là nữ tử nhưng là tuyệt không yếu tại nam nhi thậm chí càng mạnh nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ đợi một thời gian thực lực tất nhiên còn có tăng lên trên diện rộng đến lúc đó chính là chúng ta t r ư ơ n g gia người mạnh nhất trên thiên bảng nhất định có kỳ danh chương trình y ê n vội và nói một mặt là cho trương ngạn sư giải thích một phương diện cũng là cho trương linh chi cổ động bởi vì trương ngạn sư một câu nhường trương linh chi thần sắc đều trở nên ảm đ ạ bắt đầu đây cũng không phải là điểm tốt lời còn chưa dứt hắn gái này một tay áo phật giáo hỏa diễm khí tình liền đem trương linh chi đánh bay rớt ra ngoài hung hăng n g h ở trên v á c tường linh chi chương trình nhân sắc mặt đại biến đội vàng tiến lên cho trương linh chi miệng bên trong cho ăn thêm một viên tiếp theo đ a n d ư ợ c đợi nhìn thấy trương linh chi khôi phục mặt đỏ t h ắ m s ắ c hắn lúc này mới sắc mặt khó coi quay đầu hướng trương ngạn sư nói tiền bối linh chi phạm vào cái gì sai ngài muốn như thế làm đ ư c hắn bớt nói nhảm trương ngạn sư không khỏi bực bội vô cùng căn bản lười nhác giải thích mà lại cũng không có giải thích cũng không thể nói mình trước đó lo lắng bị mai phục làm xong đại chiến chuẩn bị kết quả nên đón hắn chính là một phế vật như vậy nhường hắn thất vọng cho nên phát tiết một ích cái này nói thì dễ mà nghe thì khó a mà lại mấu chốt nhất là hắn trương ngạn sư lần này đến đây mục đích cũng không phải nghe trương trình nhân nói khoác bọn hắn trương ra cái này linh chi phế vận hắn muốn là cái kia có thể tin phục đố lao tựu i cường giả thân phận tin tức bằng không hắn làm sao trở về cho h ắ c diện thần trương vệ cương bàn giao tóm lại hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem thân phận của người này đào được tay l i ê n nghe trương ngạn sư trầm giọng nói ngoại trừ cái này cậu t h í y trương linh chi bên ngoài các ngươi trương gia còn có cái nào thiên tài nam nhân ta nói chính là nam nhân trên trán còn che bại đen là ai nhanh chóng cho ta một đáp án nếu không chớ có trách ta không khắc ký chương 423, nhất định là phản tổ huyết mạch chương ngạn sư mừng rỡ chương 423, nhất định là phản tổ huyết mạch chương ngạn sư mừng rỡ chương trình y ê n cùng chương t r u n g chính sắc mặt khó coi bọn hắn hiện tại xem như thấy rõ chương ngạn sư cái này tư thế cũng không giống như là tới chúc mừng bọn hắn trương gia sinh ra thiên tài mà là đến gây chuyện cũng không biết cái kia không biết tên thiên tài làm sao đắc tội trương ngạn sư làm cho đối phương trực tiếp tìm tới bọn hắn trương gia ghê tởm chương trình y ê n trong lòng thầm giận chúng ta trương gia nếu là thật có dạng này thiên tài còn biết xem ngươi trương n ạ n sư sắc mặt ta nhìn ngươi lão già này là già nên hồ đồ rồi mặc dù trong lòng giận nhưng chương trình nhân căn bản không dám biểu hiện ra ngoài giống vậy đều là phụ tàng cảnh tao thủ thế nhưng là hắn biết rõ mình cùng người ta trương ngạn sư tranh lệch chi lớn không thể tính bằng lẽ t h ư ờ n g chính là trời bực chi tranh lệch thật đánh nhau mình đoán chừng ngay cả người ta một chiêu đều không tiếp nổi thú chi trương ngạn sư cũng không phải là một người sau lưng của hắn còn có một cái tô n g môn còn có trương ngạn sư bản thân hậu thế phàm là sư tâm tông người đối bọn hắn trương ra ra tay bọn hắn trương ra trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt những năm gần đây sư tâm tông người chỉ cần xuất thế lịch luyện liền sẽ đến bọn hắn trương gia làm tiền nhưng bọn hắn trương gia chẳng những không dám g d ậ n ngược lại còn lấy đây làm binh bởi vì chỉ có dạng này mới có thể lộ ra bọn hắn trương gia phía sau cũng có ẩn thế môn phái làm chỗ dựa mới có thể tại trùng châu sừng sững không ngã nhưng là sư tâm tông ngoại trừ cho bọn hắn trương gia trên đầu c h ố n g cái tên tuổi bên ngoài thì thật chưa hề đều không có ra tay rút qua thậm chí bọn hắn ngay cả làm sao người liên hệ nhà cũng không có phương pháp giống như hôm nay nếu như trương ngạn sư không tự mình đến đến trương a bọn hắn đời này đều không gặp được trương ngạn sư bởi vì căn bản không liên lạc được người ta tóm lại người ta muốn tìm đến bọn hắn trương gia trên đầu không cần tốn nhiều sức nhưng trương gia muốn tìm người ta cầu ra ra cáo mãi mãi cũng không tìm tới hai bên là tuyệt đối không bình đẳng bọn hắn thậm chí ngay cả người ta sư tâm tông phụ thuộc cũng không tính thuần túy chính là cái bô người ta cần thời điểm lấy tới dùng không cần liền đem bọn hắn ném qua một bên nhưng dù cho như thế t r ư ơ n g trình nhân cùng trương trung chính chờ người trương gia cũng đối trương ngạn sư ôm lấy một tia thân cận cảm giác dù sao trương ngạn sư cùng bọn hắn trương gia láo tổ có đại v i nguyên cho nên bọn hắn tin tưởng nếu như trương gia thật xuất hiện t hai hoàng ở đầu trương ngạn sư tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhưng là hiện tại bọn hắn ý nghĩ này dao động đường đường sư tâm tông tông chủ trương ngạn sư lại vì một cái bọn hắn trương gia tiểu bối dòng chống thua chiến chạy tới bọn hắn trương gia mỗi người cái này cần lớn bao nhiêu cựu hận trương trình nhân cũng không tin kia tiểu bối có thể có bản lĩnh chọc tới trương ngạn sư trên đầu hắn trương trình nhân đều không phải là trương ngạn sư đối thủ kia tiểu bối dám căn đảm gây trương ngạn sư đã sớm chết không biết bao lâu còn có thể sống được trở về trương gia cho nên t r ư ơ n g ngạn sư lần này nhất định là đến gây chuyện cũng là bởi vì lão tổ phi thăng thời điểm không mang hắn sao động lòng người người đều biết cựu châu đại lục phi thăng là có vấn đề lão tổ một người có thể phi thăng cũng không biết phí hết bao lớn sức lực chỗ nào còn có thể có sức lực mang lên hắn t r ư ơ n g ngạn sư h á n t r ư ơ n g ngạn sư biết rất rõ ràng đạo lý này kết quả còn đem thủ này hận nhớ kỹ cuối cùng đến hôm nay đến nổi lên lê tẩm trương tiểu nô t r ư ơ n g trình nhân trong lòng đem trương tiểu nô mắng không biết bao nhiêu lượng trên mặt thì lộ ra nghi ngờ biểu lộ nói chung chính ngoại trừ linh chi bên ngoài chúng ta chương gia còn có cái nào mở ra tâm phủ thiên tại sao t r ư ơ n g t r u n g chính trong lòng âm thầm kêu khổ ta gia chủ này thực lực tại t r ư ơ n g gia đều không phải là đứng đầu nhất mà lại bối phận cũng không cao thuần tuy chính là phụ trách đối ngoại làm việc v ậ t ngươi hỏi ta à đ ô đ ầ n nếu biết t r ư ơ n g gia nội bộ thiên tài kiệt xuất đều bởi ngài cùng t r ư ơ n g trường cầm l a o tổ sữa phụ trách ngài cũng không biết có dạng này thiên tài tồn tại ta nhỏ tiểu t r ư ơ n g t r u n g chính có thể biết mặc dù trong lòng khổ nhưng t r ư ơ n g t r u n g chính căn bản không có chỗ đi cầu nhau nhìn thấy t r ư ơ n g ngạn sư mắt hổ nhìn lại đ ộ i b ằ n nói chương dục sáng không phải một mực bị đàn lão sữa dậy bảo a nói không chừng sư tâm vương tiền bối nói được miếng vải đen nam nhân chính là hán dẫn đường trương ngạn sư lạnh lùng nói trương trung chính b ộ i vàng đi ở phía trước bay đầu nhìn trương trình nhân một chút đã thấy trương trình nhân căn bản không có nhìn mình mà là một mặt quan tâm nhìn xem trương linh chi h i ệ n nhiên đối với hắn gái này đệ tử bị trương ngạn sư đánh mười phần đau lòng ai trương trung chính thầm than cầu khí t r ì nhân n h lão tổ đây là mặc kệ hắn trương trung chính muốn cùng trương linh chi trốn ở chỗ này rời xa trương ngạn sư hắn nghĩ đẹp vô cùng thế nhưng là c h ẳ t nghe trương ngạn sư nói ngươi sử ở nơi đó làm gì đem nữ nhân kia cũng mang lên hôm nay nếu là không có thể cho ta một đáp án Các n g thành thành thật thật là là lời còn ó m ấ chưa dứt thủ vệ này liền ngã bay ra ngoài đem cửa sân hung hăng đập phá tính cả trong viện trận pháp bảo vệ đều bị đánh nát ồn ào t r ư ơ n g n g ạ n sư gửi lạnh một tiếng hắn hiện tại tương đương m ộ t b ộ i không có chút nào kiên nhẫn bởi vì hắn phát hiện trường trình nhân bọn người không giống làm bộ mà là thật không biết tia c h e mắt nam nhân tồn tại hắn có loại dự cảm tên phế vật này trương trường cầm đồng dạng sẽ nhường hắn thất vọng bởi vì môn t i ê u vệ không phải nói trương dục sáng đang tại đột phá sao nếu thật là cái tia c h e mắt nam nhân đột phá sao lại chỉ có ngần ấy yếu ớt nhỏ độc tính sư tâm vương tiền bối không thể à chương dục rõ là chúng ta trương ra thiên tài h i ế thấy nếu là bị đã quấy dày đột phá chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào lại đột phá chương chung chính vội vàng lớn tiếng kêu lên hắn biết mình không cách nào ngăn cản trương ngạn sư lớn tiếng la lên thuần túy là vì cho trương trường cấm nhắc nhở nhường nàng nhanh trợ trương dục sáng thu công miễn cho bị trương ngạn sư đem công lực xung loạn phản bị thương tổn h ừ trương ngạn sư khinh thường hư một cái không để ý tới hắn bởi vì cái này trương trung chính rất có ánh mắt mặc dù kêu to ngăn cản nhưng cách xa xa địa cũng không có đứng tại trương ngạn sư trước người ngăn cản nếu không phải như thế chỉ sợ trương ngạn sư đã sớm một c ư ớ c đem hắn đặt bay sư tâm vương tiền bối một tiếng nói giản mua từ trong viện nội vã xuống ra tuy g i m xuống trương ngạn sư dưới chân câu khẩn nói chương trưởng cầm vừa nói một bên p h a n h p h a n h p h a n h dập đầu lấy nàng thực lực chỉ cần vận chuyển hộ thể thần công vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem đầu đập phá nhưng là vi biểu thành ý nàng không có vận chuyển bất kỳ cái gì công pháp trong nháy mắt liền đem mình đập đầu rơi máu chạy chương trung chính thấy thế cũng liền bận bịu vì bị xuống dập đầu hiện tại mới sắp mở ra tâm phủ c ư ơ n g nạn sư cười lạnh một tiếng nhìn về phía mấy người nói như thế phế vận giữ lại làm gì dùng nói liền muốn vượt qua đám người mà đi không t r ư ơ n g trường cầm d í t lên một tiếng không quan tâm địa ôm lấy trương ngạn sư bắc chân t ê u lên sư tâm vương tiền bối c ầ u n g à i không muốn hủy hắn tiền đồ nàng đã cất lòng quyết muốn chết chỉ cần có thể ngăn cản trương ngạn sư bảo vệ trương dục sáng chết thì có làm sao nguyên nhân chính là như thế nàng mới dám vô lê ôm lấy ở trương ngạn sư chân nhưng nhường nàng không có nghĩ tới là trương ngạn sư thế mà thật ngược lại cũng không có sinh p mà là buồn ba nói muốn ta mở một mặt lưới cũng không phải không được trương trưởng cầm mừng rỡ tiền bối cần lao thân làm cái gì lao thân muôn lần chết không chối tử trương n ạ n sư nói ta hỏi ngươi các ngươi trương gia có một cái che mắt thanh niên nam nhân k h í huyết hỏa chủng vô cùng bàn bạc lại mở ra tâm phụ thực lực không thể coi thường là ai a trương trưởng cầm s ữ n g sở bọn hắn trương gia lúc nào còn có dạng này thiên tài nàng làm sao không biết ừ n trương n ạ n sư nhìn thấy trương trưởng cầm s ữ n g sở sắc mặt lập tức chầm xuống phế vật này cũng không biết lưu nàng tác dụng gì trương trưởng cầm nhìn mặt mà nói chuyện linh cơ khé động vội vàng kêu lên ta biết trương gia mở khí huyết h ỏ a chủng người cứ như vậy nhiều có thể bị ngài nhìn chúng thì càng là phượng mao lân giác chúng ta chỉ cần từng cái sàn g c h ọ n tất nhiên có thể tìm được người này lời ấy có lý trương ngạn sư rốt cục n ở một bụ cười nhẹ gật đầu nhìn về phía trương trung chính nói vậy các ngươi phân tích phân tích đến tột cùng là ai xuất ra một cái danh sách cho các ngươi nửa canh giờ vâng trương trung chính xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán lập tức cùng trương t r ì n h nhân trương trưởng cầm hội tụ một chỗ ba người nói nhỏ bắt đầu đem tất cả mở ra khí huyết hòa chủng lại cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng nhân vật đều cắt tiệ một lần sau nửa c a n h giờ t r ư ơ n g trung chính một mực cung kính đem danh sách dâng lên t r ư ơ n g nạn g sư tùy ý l ư ớ t qua nói những người này hiện tại cũng ở nơi nào có hay không đi qua hoa châu hoa châu t r ư ơ n g trung chính xứng sở nói chúng ta t r ư ơ n g g i a tại hoa châu không có nghiệp vụ những người này đều là chúng ta t r ư ơ n g g i a trụ cột bức bản g mỗi người hoặc là ở bên trong tu luyện hoặc là bên ngoài đều có nhiệm vụ sẽ không chạy loạn cho nên hẳn là không người đi hoa châu đi t r ư ơ n g nạn g sư biểu lộ lại trở nên khó coi trầm giọng nói ngươi mới h ả o h ả o ngẫm lại không muốn bỏ sót bất kỳ người nào cái này t r ư ơ n g t r u n g chính trong lòng sợ hãi đ ộ i vàng lại cùng t r ư ơ n g trình nhân cùng t r ư ơ n g trường cầm hợp thành tại một chỗ trao đổi lẫn nhau nửa ngày về sau t r ư ơ n g trường cầm nói sư tâm hương tiền bối cũng có một người không nghe theo chúng ta chỉ huy tự lập môn hộ ta nghĩ nếu quả thật có người đi hoa châu nhất định là chính là hắn ai t r ư ơ n g n g ạ n sư ánh mắt sáng lên lập tức tinh thần tỉnh táo hắn cảm giác mình muốn sở đến đáp án liền nghe t r ư ơ n g trường cầm nói là một cái gọi trương linh sơn đương nhiệm trấn ma ti trưởng chủ ý s ự không nhận chúng ta còn hạn nói không chừng là trấn ma ti có cái gì nhiệm vụ phải hắn đi hoa châu sư tâm vương tiền bối có thể đi chấn ma ti hỏi một chút thác t h á p thiên vương lê bất phạm trương linh sơn là hắn cất nhắc lên nghe theo hắn trực tiếp chỉ huy hắn khẳng định biết trương linh sơn tung tích có hay không người này chân dung trương n ạ n sư hỏi trương trưởng cầm nói có hắn vào chúng ta tổ tử có người chuyên vẽ lên chân dung trung chính ngươi lập tức đi đem tập tranh mang tới nhường sư tâm vương tiền bối nhìn xem rõ trương trung chính b ộ i vàng rời đi trương n ạ n sư thì căn bản chờ không nổi trực tiếp một tay lấy hắn nhắc lên giống như s á c con gà con cùng nhau chạy tới tổ tử từ tổ tử quản sự trong tay cầm tới tập tranh trương n ạ n sư nhìn chăm chú nhìn lên trong lòng lập tức ổn quả nhiên chính là người này mặc dù trương linh sơn lúc trước che mắt mà lại thời khắc đều có thôn b ụ t à pháp sương mù bao phủ h ắ n tướng mạo để cho người ta nhìn không phải rất rõ ràng nhưng là trương n ạ n sư một chút liền nhận ra được hắn muốn cảm tạ trương ra một bộ này quá trình vẽ là toàn thân giống mà lại người họa sĩ kia trình độ rất cao giống như lúc mình nếu là ngay cả này một ít nhãn lực đều không có vậy mình còn không bằng đ è m con mắt nào cùng đối phương cùng một chỗ bịt mắt được rồi ha ha ha ha trương n ạ n sư nhịn không được cười to tới thời điểm tâm tình có bao nhiêu hồng bét hiện tại tâm t ì n h liền tốt bao nhiêu nói không tệ các người rất không tệ cái này trương linh sơn tại hoa châu làm một kiện đủ để cho các người trương gia dẫn tới thai họa ngập đầu đại sự hôm nay ta đem hắn tìm ra đây là cứu được các người trương gia a hắn hắn hắn hắn làm chuyện gì trương trung chính kinh dị hỏi trương nạn sư k h a nói không nên hỏi không nên hỏi tóm lại người này có thể từ các người trương gia xóa tên nếu có hắn tin tức lập tức báo cáo cùng ta không được có mảy may lãnh đạm nói hắn xoẹt lập tức đem tập tranh bên trong trương linh sơn kia một t ấ m chân rung k é o xuống đến sau đó tay bên trong vẩy ra ba cái nhỏ ngọc thạch ân đến trương trung chính trương trưởng cầm cùng trương trình nhân ba người mi tâm nói các ngươi có thể thông qua vật này liên hệ ta hiểu chưa hiểu rõ ba người liền đ ộ i vàng bắt đầu trong lòng thì một trận bi hay ngọc thạch này xác thực có thể liên hệ đến trương ngạn sư nhưng tác dụng trọng yếu hơn là nhường trương ngạn sư nhờ vào đó đến giám thị bọn hắn pham là bọn hắn dám cho trương linh sơn vụn trộm báo tin như vậy trương ngạn sư trước tiên liền sẽ biết trừ cái đó ra chỉ cần bọn hắn nhìn thấy trương linh sơn trương ngạn sư cũng biết trước t i ế n biết từ đó cấp tốc chạy đến tóm lại ba người bọn hắn bây giờ giống như là trương ngạn sư khôi l ỗ i mình tất cả những gì chứng kiến đều cùng trương ngạn sư cùng hưởng còn tốt ngọc thạch này cũng không thể nghe lén đến trong lòng bọn họ ý nghĩ bằng không liền bọn hắn hiện tại tâm lý trạng thái nếu là bị trương ngạn sư biết khẳng định không thể thiếu đánh một trận hảo hảo bồi dưỡng các ngươi trương ra người mới đừng lại xảy ra trương linh sơn dạng này bỏ sót bên ngoài mầm hoạn hiểu chưa trương ngạn sư lạnh lùng quét ba người một chút sau đó phiêu nhiên mà đi chỉ để lại ba người mà xám như cho đứng đấy m ộ t người nếu như không có ngọc thạch giám thị ba người nói cái gì cũng phải vì hôm nay vấn đề này thương thảo một phen nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản không có tâm tình nói chuyện từng cái đều ảm đạm rời đi không trung trương n ạ n sư đột nhiên đứng thẳng bất động trầm ngâm nửa ngày lại rơi xuống đi tới trương trung chính trước mặt tiền bối trương trung chính nhìn thấy trương n ạ n sư đi mà quay lại không biết mình đã làm sai điều gì vội vàng vì rạp xuống đất b á i nói không cần đa lễ Trương thẳng Sư Ngạn như nói, nói chương o ta nghe một chút t nghe này cái đi r Linh Sơn, trung a quan muốn liên hắn tin tức toàn、bộ. Vâng. biết bộ. tới tức t ư ơ n g t r chính nhẹ nhàng thở ra đem t r ư ơ n g ngạn sư mời đến trong phòng bắt đầu giảng thuật mình biết tất cả nửa ngày thời gian đi qua t r ư ơ n g ngạn sư lại lần nữa phiêu nhiên mà đi trên mặt khó nén vẻ mặt kích động trong lòng cuồng hống tiểu tử này là năm đó hiện thánh trương thủ nghĩa hậu đại tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế tất nhiên kế thừa tinh thuận nhất t r ư ơ n g gia huyết mạch chính là phản tổ huyết mạch nếu là có thể đem hắn cầm xuống thay vào đó ta trương ngạn sư tất có thể tiến thêm một bước lên trời phi thăng cũng không phải không có khả năng ha ha ha trương ngạn sư cười to lúc đầu hắn còn dự định thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ đem trương linh sơn thân phận tin tức giao cho trương vệ cương nhường trương vệ cương đi đ ầ u thủ nhưng là hiện tại hắn đổi chủ ý cỡ nào hoàn mỹ một bộ thể sắc ta cỡ nào hoàn mỹ với mạch giao cho ngươi trương vệ cương đây không phải là trắng lãng phí không sao như thế với mạch liền nên bị ta trương ngạn sư đạt được v ớ i bạn mình đoạt xá thân thể sát về sau lắc mình biến hóa trở thành hàng thật giá thật trương gia hậu đại coi như sau khi phi thăng gặp được trương gia lão tổ mình cũng sẽ không lộ tẩy ngược lại có thể tiếp tục từ trương gia lão tổ nơi đó cầm tới chỗ tốt ha ha thứ này về sau ai còn dám gọi ta một tiếng trương tiểu nô nhưng kẻ này thực lực không thể coi thường cần nghĩ biện pháp trương ngạn sư trầm ngâm hồi lâu quyết định đi ngọc châu một chuyến nơi đó là trương linh sơn quê quán mình nhất định có thể từ đó đào móc giá kinh h ỉ tấu trương xong t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố một đoá mây trắng đạt được nguyễn gia sức châu ngựa chương bốn trăm hai mươi bốn một đoá mây trắng đạt được nguyễn gia sức, sức châu ngựa hải châu yêu minh thành trương linh sơn lười nhác đi bảo nhường xà chính danh đi gặp xà thanh thiền thời điểm thuận tiện đem hứa trung ấn kêu lên ngươi thật mời tới cái kia thần y lìa hứa trung ấn có chút khó tin đối với cái này thần y nghe đồn hắn chỉ là nghe nói cũng không biết có phải thật vậy hay không xin nhờ trương linh sơn cũng chỉ là thuận miệng nói không có trông cậy vào thật có thể đem người mời đến lại không nghĩ rằng trương linh sơn hết lần này tới lần k h á c liền làm được vị nào là bạch chi yếu bạch thần y lìa hứa trung ấn tò mò dò xét trương linh sơn sau lưng đám người bạch chi yếu tiến lên một bước nói là tại vụ giới bị ăn mòn hai chân dẫn đến hai chân kinh mạch h é o rút sao đúng đúng đúng hứa trung ấn mừng l ớ n nói ngài chính là bạch thần y à quả nhiên là thần ý ý ấy liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của ta không biết có thể hay không chị b ạ c h c h i yếu nói bằng vào ta thủ đoạn cần tốn hao chút thời gian nhưng nếu là có t r ư ơ n g công tử sinh mệnh tinh khí phối hợp không cần một lát liền có thể để n g ư ờ i khỏi hẳn hứa trung ấn s ứ n g sở nói còn cần t r ư ơ n g lão đệ sinh mệnh tinh khí kia hà không đả thường chương lão đệ nguyên khí không thể không thể ta chân này bất chị cũng được dù sao ta cũng đã quen thuộc trương linh sơn mỉ cười nói không cần lo lắng c ũ nhưng g k ô n tổn g làm t h ơ ta nguyên khí. Nhưng khí. ta cũng tiêu hao không ít cho nên ngươi phải đáp ứng ta một việc chuyện gì hứa trung ấn tò mò hỏi trương linh sơn nói ta muốn thành lập một cái thế lực cần ngươi giúp ta xây dựng phòng ố c chính là như ngươi loại này có thể tùy ý na z i bị ngươi khống chế phòng ố c mà lại xây dựng hiệu quả nhất định phải không thể so với cái này yêu mình thành c h a n h l ệ n h hứa trung ấn cười to ta còn tưởng rằng là chuyện gì liền cái này chuyện nhỏ ta đồng ý bất quá tất cả tiêu phí đều phải ngươi ra ta cũng không có nhiều tiền như vậy ha ha tự nhiên là ta ra ngươi cứ yên tâm to gan xây dựng càng phồn hoa càng tốt y ê u nhất định cho ta trương lão đệ lập nhà có thể ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu a phứa trung ấn cười nói trương linh sơn nói được rồi liền thế mời bạch thần y bắt đầu đi nói hắn t r i ệ u ra sinh tử trung đem hắn cùng bạch chi yếu phứa trung ấn đều gắn vào trong đó miễn cho bị ngoại giới q u ấ y r à y ảnh hưởng trị liệu vật này bạch chi yếu trong lòng chấn động thứ này nhìn xem làm sao như năm đó cực nhạc sơn bảo bối sinh tử trung nhưng chất liệu lại có chỗ khác biệt chỉ tốt ở bề ngoài nhưng mặc dù mình nhìn không ra đây là làm bằng vật liệu gì lại cho người ta một loại cực kỳ không tầm thường cảm giác vẹn vẹn chỉ là đợi ở trong đó cũng làm người ta trong lòng sinh ra áp lực phản phất sinh tử chung bên trong cũng có t ừ n g đạo vô hình chi khí hướng mình áp bách mà tới đây là bảo bối gì tại sao ta cảm giác mình không thở nổi rồi trương lão đệ hứa trung ấn một mặt kinh dị teo lên trương linh sơn tâm niệm vừa động lập tức đem sinh tử chung bên trong uy áp thu n h i ế p trong lòng ám đạo mình một mực đợi trong sinh tử chung tu luyện cũng không có cảm thấy có chút không đúng lại không nghĩ rằng vật này lại còn có như thế thần dị hiệu quả xem ra sau này có thể trực tiếp đem đ ị c h nhân thu nhập sinh tử chung bên trong tất có làm ít công to hiệu quả hô bạch c h i yếu nhẹ nhàng thở ra nói vậy ta lại bắt đầu và bà bá hắn thi châm tốc độ như điện mang lấp lóe trong chớp mắt liền tại hứa trung ấn eo cùng chi giới đâm đẩy ngân trâm đồng thời hai tay sinh ra kỳ dị chi lực lại có thể nhường hứa trung ấn lơ lửng giữa không t r u n g không rơi xuống xuống tới liền nghe bạch c h i yếu nói trương công tử còn xin nhanh chóng dọc theo ngân trâm đưa vào sinh mệnh tinh khí không cần hắn nói trương linh sơn trải qua trước đó trên người diêu cam lâm phối hợp đã xe nhẹ được quen lập tức liền đưa ra từng sợi đám mây sương mù làm những n à y đám mây sương mù thâm nhập vào hứa trung ấn trong cơ thể chỉ gặp hứa trung ấn hai chân lập tức trở nên sưng lên tiếp lấy chảy ra màu đen mù nước không đến một lát mù dịch c h ả y khô hứa trung ấn hai chân liền khôi phục bình thường lớn nhỏ ta cảm giác đầu ngón chân của ta có thể đậu hứa trung ấn trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ b ạ c h chi yếu thu hồi ngân trâm nói đã khỏi hẳn trâm g i i thích đứng một chút trương công tử sinh mệnh tinh khí rất có ích lợi trị liệu không chỉ là hai chân của ngươi hứa trung ấn vui vô cùng lộ ra vui vẻ rõ ràng rằng một lần nữa đứng tại đại điệu bên trên cảm giác thực tốt đã nếu không phải trương linh sơn mình chỉ sợ cả một đời đều không có cơ hội một lần nữa đứng thẳng nghĩ tới đây hứa trung ấn nói trương lao đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được liền nói chúng ta lúc nào xuất phát cho ngươi xây dựng thế lực hiện tại liền xuất phát trương linh sơn nói thương tiên sinh đ âu đem hắn cũng mang lên hắn hải đảm trúc ủy đã ăn xong sao hải đảm trúc ủy bạch chi yếu lấy làm kinh hãi nhị không được thắp giọng hô lên tiếng như thế bảo vật trương linh sơn ở ngay trước mặt hắn nói ra có ý tứ gì không đem mình làm người ngoài a nhưng mình quan hệ với hắn còn không có thân cận như vậy a đây là đối với mình phong thích thiện ý muốn dùng hải đảm trúc quỷ mua xuống hắn bạch chi yếu để cho mình cũng vì công hiệu lực chỉ là chỉ là hải đảm trúc quỷ mà thôi bạch thân ý làm gì hô to gọi nhỏ chúng ta trương lão đệ đồ tốt nhiều nữa đâu chỉ cần đi theo trương lão đệ cả một đời đều có thịt cá ăn hứa trung ấn lộ ra một bộ kiến thức rộng rãi biểu lộ sau đó nói ai lao thương tiến độ không đạt như của、à. hẳn là trước đó căn cơ bị hao tổn quá nghiêm trọng ta cảm giác hắn cũng phải đến một chút sinh mệnh tinh khí b ổ một chút nếu như không tiêu hao trương lão đệ nguy hy vọng trương lão đệ cũng có thể giúp đỡ lao thương vậy dĩ nhiên là muốn giúp một bàn g thương tiên sinh vậy chúng ta đi vào đi trương linh sân nói thu hồi sinh tử chung trước đó hắn lười nhác tiến vào yêu minh thành là bởi vì không có hứa trung ấn mình qua được cổng cửa hại có chút phiền p h ư ớ c có chút lãng phí thời gian nhưng bây giờ có hứa trung ấn chỉ cần đụng chạm lấy yêu minh thành tường thành hứa trung ấn liền có thể đem bọn hắn trong nháy mắt dịch chuyển vào trong đó thật là thần diệu thủ đoạn một cái là thần liền không hiểu thấu tiến vào trong một cái đại điện mạch chi yếu lấy làm kinh hãi nhị không được sợ hai thán phục lên tiếng trần hướng tuyết trong lòng cũng là âm thầm rung động không nghĩ tới trương linh sơn dưới tay còn có dạng này người tài ba khó trách muốn thành lập một cái thế lực có dạng này người tài ba cho hắn xây dựng c h ấ n thủ thành trì nhưng còn không thành lập một cái thế lực lớn không phải hưởng công người này bản lĩnh á chỉ là người này có thể tự do tiến vào yêu minh thành bên trong có thể thấy được là yêu tộc không phải tộc ta trong lòng ác nghĩ khác như thế tin tưởng cái này yêu tộc được không trương linh sơn cũng không biết trần hướng tuyết lo lắng biết cũng chỉ biết k h ị t mũi coi thường hắn cùng hứa trung ấn thương tiên sinh quan hệ gì kia là quá mệnh giao tình đặc biệt là thương tiên sinh tại hắn trương linh sơn thực lực khi yêu đất liền cho hắn chỉ rõ đường hướng tu luyện giúp hắn đại ân hai người mặc dù đều là yêu nhưng đều là có linh trí có nhân tính đỉnh cấp đại yêu không tin bọn hắn chẳng lẽ còn tin tưởng người trần hướng t u y ế t lao thương đừng tu luyện nhìn xem ta đem ai mang cho n g ư ơ i trở về h ứ a trung ấn hưng ơ phấn địa rất lớn giọng kêu lên thương tiên bạch từ từ mở mắt mọi mệnh hai mắt nhìn thấy trương linh sơn trong nháy mắt sáng lên lại thở dài núi nhỏ ngươi trở về thế nhưng là ta để ngươi thất vọng đi qua lâu như vậy liền ngay cả cái này một viên hải đảm trúc ủy ta đều không thể thuận lợi hóa Ai, ta quả nhiên là phế đi hắn một mặt đ ổ i bại hình thái vốn là dán mua dán vẻ trở nên càng thêm dán mua đây là bị huyết hương thú hút tinh huyết bạch triệu giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng n ổ i chuyện nhanh chóng bước lên trước một thanh nắm thương t i ê n bạch mạch môn cả kinh nói thật là lợi hại bị huyết hương thú hút tinh huyết thế mà còn có thể sống được trong cơ thể sinh mệnh lực rất cường đại à đáng tiếc bị tiêu hao không ít nhưng là không có quan hệ chỉ cần trương công tử cam lòng dùng sinh mệnh tinh khí tất có thể để người khôi phục vậy thì bắt đầu đi trương linh sơn lời ít mà ý nhiều nói đối với người khác tới nói hắn tâm phủ bên trong ngưng tụ đám mây là hiếm có thánh dược c h ữ a thương là tinh thần u nhất sinh mệnh tinh khí có thể để cho người ta cải tử hồi sinh trí bảo bởi vì quá chất quý cho nên khẳng định không có bao nhiêu nhưng là đối trương linh sơn tới nói thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thực sự không được liền trở về vụ giới bên trong tiếp tục hấp thu sương mù chuyển hóa cho nên hoàn toàn không cần đau lòng trừ phi lúc nào vụ giới sương mù toàn bộ biến mất nhường hắn hút không thể hút nói như vậy không chừng sẽ còn đau lòng một chút về phần hiện tại hắn bắt chước làm theo trực tiếp triệu g a sinh từ chúng đem mình thương thiên bạch cùng bạch chi yếu cho chụp vào trong thời gian qua một lát không đến thương thiên bạch trên thân d a rẻ n h ă n neo h bắt đầu một lần nữa tỏa ra con trạch cả người lại lần nữa khôi phục trước t i a hăng hái dáng vẻ nguyên lai là một đoá mây trắng đắc đạo bạch chi yếu trong lòng rung động sinh thời thế mà có thể nhìn thấy như thế có linh tính yêu tộc không đúng mây trắng đắc đạo không nên được xưng là yêu tộc mà là cao hơn một cái giai t ầ n g sinh ra tới liền cao quý không giống bình thường thoát thu thiên địa tri tinh khí thần hoa thiên sinh địa dưỡng tri vận kia là linh tộc từ xưa truyền ngôn linh tộc đều có trời sinh phi thăng năng lực chỉ cần thực lực đầy đủ bọn hắn liền có thể cảm giác được phi thăng thông đạo mặc dù không biết thực hư nhưng có thể có lời đồn đại này đã nói lên linh tộc bẩm sinh liền có được năng lực đặc thù khó trách cái này thương thiên bạch có thể tại bị huyết hương thú hấp thu tinh huyết về sau còn có thể tiếp tục sống sót bởi vì cái gọi là tinh huyết cũng không phải là bản thân của hắn mà là hắn ở nhờ thân thể này tinh huyết chỉ là bởi vì hắn cùng thân thể này đã dung hợp cho nên dẫn đến hấp thu tinh huyết về sau tự thân cũng biến thành suy yếu nhưng là loại này suy yếu thuần phí là một loại trên tinh thần cảm giác là bị nhục thân lừa bị nếu là thương thiên bạch có thể thoát ly nhục thần một lần nữa trở về đến một đoá mây trắng hình thái như vậy hắn tự nhiên mà vậy liền có thể khôi phục đáng tiếc hắn căn bản không hiểu đây là một cái nhìn như lao thành kỳ thực còn rất ngây thơ nam nhân nói một cách khác hắn chính là một cái vô sự tự thông lại còn tại tìm tòi giai đoạn linh tộc thanh niên hắn không những đối với thế giới này hiểu rõ không nhiều mà lại đối tự thân năng lực cũng biết không đủ xâm nhập nếu là mình có thể giúp hắn đem tự thân thiên phú khai phát ra như vậy sư phụ báo thủ ở trong tầm tay a vị này là thương thiên bạch nhìn thấy bạch chi yếu ánh mắt không đúng có chút quá nhiệt liệt bộ dáng nhịn không được nghi hoặc hỏi trương linh sơn nói hắn chính là hứa lao bản trong miệng hoa châu thần y địa, bạch chi yếu hứa lao bản chân càng là hắn trị tốt nguyên lai là bạch thần y、địa. đa tạ bạch thần y để cứu chữa tri ân suốt đời khó quên chỉ cần bạch thần y cần ta thương thiên bạch địa phương cứ việc phân phó tuyệt không chối tử thương thiên bạch một mặt thành khẩn bảo đảm nói liền xông đối phương giúp hắn phản l á o hoàn đồng p h ầ n ân tình này hắn liền không thể không báo đáp về phần trương linh sơn vậy cũng là người trong nhà nói lời cảm tạ ngược lại khách khí không phải ta xác thực có một việc cần người hỗ trợ b ạ c h chi yếu trầm ngâm nói thương thiên bạch nói mời nói b ạ c h chi yếu nói tạm thời còn không thể nói miễn cho bị nghe được bị ai nghe được thương thiên bạch nghi hoặc hỏi b ạ c h chi yếu nói đối phương có thiên nhĩ thông chỉ cần chúng ta nâng lên hắn liền sẽ bị nghe được thiên nhi thông thương thiên bạch mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc lại có thể có người có được thần thông như thế trên đời này còn có bậc này nhân vật sao ngoại trừ phục hàn bên ngoài còn có người có được thiên nhi thông trương linh sơn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái này thiên nhi thông chẳng lẽ nát đường cái người người đều biết mạch chi yếu xứng sở tiếp lấy sắc mặt t á i đi nói không thể hô hẳn t í n h danh lần này xong chúng ta đến mau mau rời đi nơi này hắn g ấ p xoay quanh nhưng là bị nhốt trong sinh tử trùng muốn đi ra ngoài cũng ra không được không cần rời đi trương linh sơn thản nhiên nói phục hàn đã bị ta giết coi như không chết hắn cũng sẽ không rời đi vụ yêu trì bởi vì hắn thiên nhị thông có thiếu hụt cần mượn nhờ vụ yêu trì bên trong yêu tả tới áp chế cái gì b ạ c h chi yếu mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi phục hàn chết rồi chết như thế nào lúc nào chết mình vẫn còn muốn tìm hắn sư phụ cực khổ dương thu báo thù đâu thế nhưng là liền đối phương gặp đều không có gặp đối phương cứ như vậy lạng yên không tiếng động chết rồi cái này để người ta hoàn toàn không thể tin được bởi vì đây chính là đường đường chấn ma tông thái thượng trưởng lao a so đại danh đình đình uy phong lấm lấm h ắ c diện thần trương vệ cương còn muốn lớn một đời mặc dù hắn thực lực có thể cũng không như thần bí khó lường trương vệ cương nhưng là cũng không phải tùy tiện liền có thể bị giết chết cái này trương linh sơn mặc dù thực lực cũng rất cưỡng hãn có thể nghĩ muốn giết chết phục hàn chỉ dựa vào hắn một người tuyệt đối làm không được xin hỏi trương công tử là thế nào giết chết phục hàn bạch chi yếu nhịn không được hỏi hắn thật sự là quá mới biết cho nên đã hoàn mỹ đi quan tâm đây là đối phương bí mật tư ẩn trương linh sơn cũng không cảm thấy có gì ghê gớm đâu liền đem hắn cùng kỳ hoa môn thiếu môn chủ kim đình thần đồng loạt ra tay việc cáo chi bạch chi yếu trên mặt lập tức lộ ra quả nhiên thần sắc cùng minh đoán đúng là có người hỗ trợ nhưng dù cho như thế trương linh sơn có thể phối hợp kim đình thần nhất cử cầm xuống phục hàn cũng đã đầy đủ không tầm thưởng、Bịnh. bạch chi yếu đột nhiên bị giảm xuống đất cho trương linh sơn trùng điệp lớn bài nói trương công tử vì sư phụ ta báo thù dự hận chính là ta y tiến quốc nhân từ hôm nay ta bạch c h i yếu người nguyện vì trương công tử ra sức châu ngựa nhưng là ta y đĩa tiên cốc không thể gia nhập trương công tử thế lực sư phụ ta đem cốc chủ chi vị truyền cho ta hy vọng ta lớn mạnh y đĩa tiên cốc mặc dù ta không có làm được nhưng cũng không thể để y đĩa tiên cốc biến mất ở chỗ của ta mong rằng trương công tử có thể hiểu b ạ c h c h i yếu nghiêm túc nói trương linh sơn một tay lấy hắn nâng đỡ cười nói hiểu hoàn toàn hiểu ngươi có thể giúp ta ta thật cao hứng nơi này có một b ả n phục hàn dùng để thoát khỏi thiên nhị thông tác dụng p ụ công pháp liền tặng cho ngươi cầm đi xem đi chỉ là này công không dễ tu luyện ngươi đến lượng sức mà đi nói hắn liền đem thất bảo lưu ly li công cho bạch chi yếu thứ này hắn đã sớm đã luyện t hành giữ lại cũng là giấy lột cho bạch chi yếu bàn cái ân tình phù hợp để cho hắn khăng khăng một mực vì chính mình hiệu lực cái này là sư phụ ta bạch chi yếu hai tay run run tiếp nhận hốc mắt chỉ một thoáng đỏ lên thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi lăm yêu minh minh chủ hổ phong bán tên chương bốn trăm hai mươi lăm yêu minh minh chủ hổ phong bán tên sư phụ ngươi trương linh sơn kinh ngạc nói này công pháp luyện thể rất là không tầm tưởng sư phụ ngươi từ nơi nào đạt được bạch chi yếu nói nghe ta sư phụ nói là hắn đã từng đã cứu một người người kia liền đem công pháp này đưa cho hắn lại nói cho hắn biết không muốn mọi chuyện miễn cho dẫn tới mầm hai v ạ n sư phụ ta mặc dù không am hiểu luyện thể chi pháp nhưng hắn cũng nhìn ra công pháp này không tầm thường cho nên vẫn luôn cất giấu không có nói cho người nhưng chẳng biết tại sao vị phục hẳn cho biết những này đều là sư phụ lâm trung trước đó cáo chi ta bạch chi yếu nói đến đây thở dài hắn hoài nghi sư phụ biết là ai tiết lộ tin tức nhưng là không có nói với mình không biết là vì bảo vệ mình vẫn là vì bảo hộ đối phương tóm lại sư phụ đã chết mình cũng mãi mãi cũng sẽ không biết đến cùng là ai bán sư phụ vậy ngươi sư phụ nói không nói người kia cuối cùng đi nơi nào trương linh sơn lại hỏi hắn đối cực khổ dương thu chết như thế nào không có hứng thú nhưng đối cái này đưa ra thất bảo lưu ly công người cảm thấy rất hứng thú công pháp này mạnh nhưng cùng vô lậu vô hà công so sánh chủ nhân hẳn là cùng lữ tĩnh là một cái cấp độ nói đến đây cái lữ tĩnh chính là lúc trước trương linh sơn b ồ i bùi đồng cùng một chỗ trở về thành châu cứu đùi tinh đấu thời điểm gặp phải cái kia danh xương tu luyện hiển thánh chi đạo nữ nhân nàng này muốn trương linh sơn từ nam hải thương hội đạt được hiền hơi bảo giám cho nên dùng không hết chỉnh vô lậu vô hà công đến trao đổi nhưng nàng không thành thật cuối cùng bị trương linh sơn giết chết nhưng cũng không hề hoàn toàn giết chết tương phản người này rất tự tin nhường trương linh sơn giữ g ỉ n kỹ huyền hơi bảo giám nói nàng tương lai nhất định sẽ t ầ m bể trương linh sơn lúc ấy đã cảm thấy nàng này tuyệt đối không phải cựu châu đại lục người có thể là thượng giới người nhưng về phần hắn là thế nào xuống tới trương linh sơn liền không được biết rồi nâng lên thanh châu trương linh sơn tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến thanh khúc sông mà lúc trước cùng mình cùng một chỗ từ thanh khúc sông ra ngoại trừ bùi đồng bên ngoài còn có cái kia thiết công kê chỉ là thiết công kê nhưng so sánh lữ tĩnh lợi hại hơn nhiều trực tiếp k ệ c h kịch quạt cánh liền bay lên trời nói hắn xoay chuyển trời đất kể trên trước đi nhưng trên thực tế ai biết hắn chạy tới đi đâu nhưng có thể khẳng định một điểm thiết công kê tuyệt đối cũng không phải cựu châu đại lục dân bản địa hắn cho trương linh sơn kia mấy môn công pháp cũng đều có chút không tầm thưởng mà đối thiết công kê tới nói những cái kia công pháp thì toàn bộ đều là rát rưởi bởi vậy có thể thấy được thiết công kê tầm mắt cao bao nhiêu hắn có công pháp kho lại có bao nhiêu a minh ông đáng t i ế t ra hỏa này không giữ lời hứa thiếu mình hai cái ân tình liền chạy nếu không mình còn có thể từ chỗ của hắn lại móc ra mấy môn công pháp nghĩ đến đây trương linh sơn liền không nhịn được thở dài trong lòng sư phụ ta nói người kia tướng mạo kỳ vĩ có không giống bình thường ký h tức hắn lưu lại thất bảo lưu ly công về sau để cho ta sư phụ chăm chú tìm hiểu tương lai nếu có cơ hội còn có thể gặp mặt nhưng nếu như ta sư phụ không cách nào lĩnh hội đó chính là vô duyên gặp mặt dứt lời hắn liền đằng vân dương dài mà đi sư phụ ta chỉ nói hắn đi tới đi lui chính là thân như vậy cũng không biết đối phương cuối cùng đi nơi nào mạch chi yếu giải thích nói trương linh sơn thở dài cao như thế người lại không cách nào gặp một lần thật sự là đáng tiếc ca được rồi không nói những này chuyện chỗ này chúng ta cũng nên rời đi bạch chi y ế u nói toàn bộ nghe trương công tử phân phó trương linh sơn thu hồi sinh tử trung hứa trung ấn nhìn thấy thương tiên bạch lại khôi phục bộ dáng của ban đầu không khỏi vừa mừng vừa sợ hét lớn lao t h ư ơ n g ngươi khỏi hẳn thương tiên bạch cười nói đúng vậy à tất cả đều may mắn mà có núi nhỏ cùng bạch thần ý n g h ĩ tốt tốt tốt vậy chúng ta cái này có thể rời đi ta cái này đi nói cho minh chủ một tiếng miễn cho nói ta không từ mà biệt dù sao lúc trước cũng là minh chủ thu lưu chúng ta mới có thể tiến vào yêu minh thành nghỉ ngơi lấy lại sức à. Hứa trung ấ n nói nhìn về phía trương linh sơn tựa hồ muốn nhường trương linh sơn cùng đi tốt dẫn tiến hắn cũng cùng yêu mình minh chủ gặp một lần trương linh sơn lắc đầu nói ta thì không đi được ngươi nhanh đi mau trở về tốt ta kia lão thương ngươi cũng sẽ không cần đi minh chủ đối ngươi không có gì trợ giúp chủ yếu vẫn là sông mặt mũi của ta nếu không phải ta giúp hắn cải tạo yêu minh thành hắn cũng sẽ không thu lưu chúng ta đây cũng là theo như nhu cầu ai cũng không nợ ai phớ trung ân nói thương thiên bạch nhẹ gật đầu nói ừ n ta xác thực cùng hắn không quen vậy ngươi và hắn nói một câu chúng ta liền đi đi thôi cho hắn cải tạo yêu minh thành chúng ta cũng không có bắt hắn thứ gì cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ chính là này để ý hứa trung ân nói tay phải đụng chạm đến trên b á c h t ư ợ n g bèo liền biến mất không thấy mà chờ hắn rời đi không bao lâu xà chính danh mang theo xà thanh thiền tới nói sơn huynh đệ còn xin hỗ trợ chị một chút thanh thiền có thể trương linh sơn bắt chước làm theo tiếp tục cùng bạch chi yếu phối hợp xà thanh t i ề n trong lòng khiếp sợ không thôi không nghĩ tới trương linh sơn chính từ nơi này cách mở sau cũng không bao lâu thế mà trở nên so trước kia lợi hại hơn không chỉ như vậy bên người người tài ba cũng thay đổi nhiều không nói cái này bạch chi yếu liền nói trương linh sơn sau lưng nữ t ử kia hắn thực lực cũng tuyệt đối không kém gì hắn x à thanh tiền liền ngay cả tướng mạo đều hơi thắng nàng một bậc thậm chí ngay cả xà chính danh đều đối trương linh sơn tôn sùng có thửa mình còn giống như không bằng trương linh sơn tại xà chính danh trong lòng địa vị đây thật là để cho người ta bất ngờ a mình vốn định nhường xà chính danh đến giút mình củng cố yêu minh phó minh chủ địa vị miễn cho mình bởi vì tụ thương mà bị người n h ầ m vào lại không nghĩ rằng xà chính danh đối phó minh chủ cái địa vị này căn bản không có hứng thú ngược lại khuyên mình cũng cùng bọn hắn cùng rời đi cộng đồng đi theo trương linh sơn cái này trương linh sơn đến cùng cho xà chính danh uốn g t h u ố c gì nhường hắn có thể như thế khăng khăng một mực sơn huynh đệ thanh thiền cũng dự định cùng chúng ta cùng đi có thể hay không mang lên nàng xà chính danh hỏi trương linh sơn cười nói xà phó minh chủ nguyện ý cùng đi hỗ trợ cậu còn không được chờ hứa lao bản sau khi trở về chúng ta liền cùng đi, đi. đà t ạ sơn huynh đệ nửa ngày đi qua hứa trung ấn vẫn không có trở về thương thiên bạch nhịn không được nói sẽ không ra vấn đề gì đi bất quá là đi cho người m i n h chủ kia nói một tiếng vì sao lâu như vậy xem ra kia cái gì minh chủ không n g u y ệ n ý thả người trương linh sơn cười lạnh một tiếng xa phó minh chủ dẫn đường đi mọi người cùng nhau đi chiếu cố các người yêu m ì n h minh chủ xa thanh thiền nói minh chủ thực lực cao thâm mặt chắc không thể khinh thường chúng ta không thể l ô mãng sông đi lên chất vấn hắn từ ta đi trước cùng hắn tâm sự đi không cần phiền thoái như vậy trương linh sơn nói dẫn đường là được ai xa thanh t i ề n ngầm thở dài nhìn xà chính danh cũng không có giúp nàng nói chuyện liền đành phải đ à n g hoàng dẫn đường rất nhanh một đoàn người sẽ xuyên qua trùng điệp thông đạo đi tới yêu minh minh chủ đại điện đại điện ngoài cửa có hai cái ngựa cao to thủ vệ cầm trong tay t r ư ờ n g qua ngăn lại đám người lạnh lùng nói chỉ có thể đi vào hai người xà phó minh chủ cùng bạch chi yếu có thể tế i n bảo những người khác chở ở bên ngoài xà thanh thiền sầm mặt lại nói nhanh chóng đi cho minh chủ thông báo nhường minh chủ tự mình nên đón không thể lãnh đạm nếu không chuyện kế tiếp ta liền mặc kệ t bên trái thủ vệ cười lạnh một tiếng xa phó minh chủ người làm sao làm phản đồ giúp ngoại nhân nói bọn hắn là ai cũng xứng nhường minh chủ tự mình n ê n đón t h a n h hắn vừa mới dứt lời sắp mặt phút chốc biến đổi liền cảm giác đỉnh đầu có một cỗ cự lực đánh tới tựa như thái sơn áp đỉnh trong nháy mắt gắn vào trên đổ mình không chờ hắn tới kịp làm ra p h o n g ngự toàn bộ đầu liền bị đập thành náo l u y n không thể xa thanh tiền gấp giọng kêu to nhưng phản ứng vẫn là quá chậm chờ nàng thanh em lối ra thủ vệ kia đã sớm chết không thể chết lại bên phải thủ vệ mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ quay người liền hướng trong đại địa chạy kêu lên minh chủ, một đường đao khí hiện lên thủ vệ kia bị chặn ngang chặn đứt máu tươi c h ả y đầy đất mà đao khí còn tại hắn trên thân lan tràn đao hắn phát ra kêu gen thanh âm trương linh sơn ngay cả hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút mang theo đám người vượt qua hắn thân thể trực tiếp hướng đại điện chỗ sâu đi đến xa thanh thiền trong lòng k t h c h ấ n mình đã mười phần đánh giá cao trương linh sơn nhưng vẫn là đánh giá thấp đối phương l i ê n một đao kia vô hình đao khí lực sát thương chi khủng bố cũng không phải là hắn xả thanh thiền có thể ngăn cản ai nhìn thấy thủ vệ kia còn tại kêu gen xa thanh thiền đồng tình cho đối phương một cái hàn băng khí tức đem nó sinh mệnh triệt để đ ô n kết nàng trong lòng t h ầ m than yêu minh nếu không thái bình gây ai không tốt gây cái này s á c tinh minh chủ a minh chủ ngươi cũng có phạm hồ đồ thời điểm a minh chủ thả ta đi ngươi bây giờ thả ta có ta biện hộ cho bằng hưu của ta sẽ không ra tay với ngươi nếu ngươi còn c h ấ p mê bất ngộ vậy ngươi nhất định phải chết ta nói sớm ta người bạn này không phải ngươi có thể đối phó đại điện chỗ sâu hứa trung ấn nghe được thủ vệ kia tiếng hô lập tức q u ứ nhủ minh chủ ta cảm tạ ngươi thu lưu ta nhưng ta cũng vì ngươi cải tạo yêu minh thành mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau ngươi liền thả ta đi, đi. ta lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì chỉ cần ngươi bây giờ thả ta mọi người liền vẫn là bằng hữu ngươi cũng xứng cùng ta làm bằng hữu trên đài cao long bản hổ cứ giống như ngồi nam nhân phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng hứa trung ấn nghe vậy khẽ giật mình sau đó lắc đầu thở dài ai vốn cho rằng ngươi là nhất đại hùng chủ nhưng dẫn đầu yêu tộc lớn mạnh lại không nghĩ rằng cũng cùng cái khác thú yêu giống như tự cao tự đại trước kia t r i ê u hiền đại sĩ quả nhiên đều là trang trang lại như thế nào lao tử tạo điều kiện cho ngươi ăn uống để ngươi lấy nhỏ yếu không trọn vẹn thân thể cùng ta yêu minh chúng đại tướng bình khởi bình、Toạn. đủ để để mặc ắ t n dù ngươi ngu xuẩn nhưng là ta cũng không kế hiềm khích lúc trước tha thứ ngươi ngu xuẩn chỉ cần ngươi tiếp tục ở tại yêu minh thành liền vẫn như cũng là ta hổ phong đại tướng tất cả đãi nộ không thay đổi nhưng n g ư ơ i nếu không phải muốn rời khỏi cũng đừng trách ta trở mặt không lưu tình hồ phong âm thanh lạnh lùng nói vừa nói hắn hai tay nhẹ nhàng b ỗ Bá b á bá đại điện bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện từng đầu cánh tay dài từng cái cầm trong tay màu đen cung tiễn đem mũi tên cùng nhau nhắm ngay đi tới t r ư ờ n g linh sơn b ọ n người chỉ một thoáng đại điện bầu không khí trở nên tốt sắt bắt đầu xa thanh thiền trên c h á n nhịn không được có mồ hôi lạnh chạy sôi xuống tới nói đây là minh chủ dưới tay nhiều cánh tay vỡ q n có khóa chặt bắn giết trí năng chỉ cần minh chủ hạ lệnh những n à y hắc kim tiễn bắn ra chúng ta tất cả đều đến biến thành c á i sàng dứt lời nàng lại khuyên nhủ cho nên vẫn là để ta cùng mình chủ nói chuyện không nên khinh cử vận động ha ha trương linh sơn nhẹ nhàng cười một tiếng nói đã ngơi ư có lòng này vậy liền để ngươi nói chuyện đi đa tạng xa thanh thiền nhẹ gật đầu hắn sợ trương linh sơn không sợ trời cao đất rộng nhất định phải cứng ngắc lời đến không nghĩ tới đối phương thế mà trả lại cho nàng mặt mũi này dạng này liền dễ nói và nàng g n cùng mình chủ những năm này quan hệ minh chủ vẫn là sẽ cho mình mặt mũi minh chủ xa thanh t i ề n tiến lên một bước chắp tay nói hoan gian nên giải không nên kết hứa trung ấn đã hoàn thành cải tạo yêu minh thành nhiệm vụ bằng hữu của hắn tới đón hắn nên thả hắn rời đi còn xin minh chủ đem hắn thả tất cả mọi người là bằng hữu xa thanh t i ề n hổ phong lạnh lùng l ư ờ m xa thanh t i ề n một chút nói ngươi là yêu minh phó minh chủ những người này tự tiện xông vào yêu minh ngươi không đem hắn cầm xuống còn tại nói liệu nói vượn thứ gì nhanh chóng đem bạch c h i yếu cầm xuống ta có thể tha cho ngươi phản loạn tri tội vì sao muốn bạch tri yếu xa thanh t i ề n nghi hoặc hỏi hẳn là minh chủ cũng bị thương ta biết thụ thương hổ phong cười lạnh một tiếng về phần nguyên nhân ngươi chưa cần thiết phải biết ngươi chỉ cần biết một chút nếu ngươi không cầm xuống b ạ c h chi yếu chờ một lúc ta đưa ngươi cầm xuống nhưng không có ngươi quả ngon để ăn Sa thanh thiền biến sắc trong lòng đẫu nhiên k h ẽ động nói ta đã biết ngươi muốn cầm b ạ c h chi yếu đi thay xong chỗ lê bất phạm hứa hẹn ngươi cái gì đáng giá ngươi làm như thế nhưng mặc kệ là cái gì ngươi đây đều là bảo hộ lột ra lê bất phạm là sẽ không tin thủ cam kết ừ đã ngươi đều biết là lê bất phạm liền biết lê bất phạm cũng cho ta tìm ngươi tung tích nhưng ta vẫn luôn giúp ngươi che giấu không có đưa ngươi đưa cho lê bất phạm có thể nói không xử bạc với ngươi ngươi lại lựa chọn phản bội ta thật là khiến người ta thất vọng a hổ phong lộ ra l ạ n h miệt ánh mắt xa thanh thiền cả giận nói ngươi không đem ta giao cho lê bất phạm là dự định treo giá thật sự là tốt với ta nàng cũng coi là suy nghĩ minh bạch khó trách trong yêu minh một mực không cách nào khôi phục thương thế ngược lại càng ngày càng nặng xem ra đều là hổ phong thủ bút trước kia nhìn không hiểu hiện tại toàn bộ đều trở nên sáng tỏ một người mình còn vẫn cho là hổ phong mặc dù không dám chọc lê bất phạm nhưng dầu gì cũng là một cái nổi tiếng há tử hiện tại xem ra gia hỏa này không thể so với lê bất phạm tốt bao nhiêu đều là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ r i á rưỡi ha ha ha ha xem ra ngươi vẫn còn so sánh hứa trung ấn thông minh một phần đáng tiết t h ế đã các ngươi mình đưa tới cửa cũng đừng trách ta không k h á c h khí hồ phong bị bạch trần không những không giận mà còn cười tay phải đột nhiên lăng không một chỉ tạch tạch tạch chỉ gặp xà thanh tiền cùng bạch chi yêu dưới chân đột nhiên chống rông sinh ra một cái lồng giam đem hai người cùng nhau cho nhốt ở trong đó đón lấy kia lồng giam phía trên sinh ra màu đen đ ư n g v n đường vân cấp tốc kết nối hình thành một cái màu đen phong bế cái dương đem hai người cho bảo hộ ở trong đó bán tên hổ phong một tiếng quát trói hai thu thu thu mũi tên như mưa vẩy ra ra khí lưu màu đen trần hướng t u y ế t biến sắc nàng cảm giác công pháp của mình thế mà không thể vận chuyển toàn thân khí lực tựa hồ cũng bị cái kim ê màu đen mũi tên khí lưu nuốt chửng lấy rơi mất thấu chương s o n g chương bốn trăm hai mươi sáu huyền kim ngự p h á t bắt ngươi thử ta thần bình chương bốn trăm hai mươi sáu huyền kim ngự p h á t bắt ngươi thử ta thần bình đi trương linh sơn một tiếng quát trói hai sinh tử chung bay ra đem những người khác đều bao lại h ò a trên người hắn sinh ra vô tận liên hỏa không lọt vào mắt những n à y hắc kim tiện hóa thành khí lưu màu đen mưa mạnh mẽ đâm tới hướng phía hổ phong chạy đi cái gì hổ phong quá sợ hãi mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi run lệ bậy đối mặt trương linh sơn trùng thiên sát thế hắn ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có lập tức hiện ra nguyên hình chân trước quỳ dạp xuống đất t ê u lên tha mạng ta nguyện làm ngài toạ kỵ không có ý định l i ề u một phen trương linh sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm giác cái này hổ phong cũng quá phế vật đi yêu minh chủ chính là bực này m ặ hàng khó trách yêu minh chỉ dám an phận ở một góc trốn ở cái này địa phương nhỏ hổ phong nguyên hình chính là một đầu hát hổ giờ phút này hổ trên mặt lộ ra vẹn định hót nhân tính hóa đủ cười nói chủ nhân uy thế ngập trời tiểu nô sao dám phản kháng ha ha ha trương linh sơn cười to sau đó tay phải trên không trung b ạ c h một cái đao khí b ẹ o bay ra hổ phong sắc mặt đ ô n g nhiên biến đổi chỉ cảm thấy dưới hông phát lạnh trong lòng lập tức sinh ra b i ệ t khuất p h ẫ n hận nhưng nhìn thấy trương linh sơn ánh mắt lạnh lùng bất tới hắn không dám phát tác ngược lại bồi cười nói gà tạ chủ nhân ha ha trương linh sơn miệ mai cười một tiếng đem sinh tử trung thu hồi nói bạch chi yếu cho cái này tiểu hồ đem đồ vật bảo tồn tốt nếu là hảo hảo nghe lời còn có thể cho hắn nối liền vâng bạch chi yếu trên tay sinh ra một c ố khí lưu xuất ra một cái túi đem hổ phong chứng gói kỹ đưa vào trong túi chữ v ậ t hổ phong nhìn thấy bảo bối của mình biến mất không thấy gì nữa trên mặt lộ ra lấy lòng biểu lộ bạch thân y yể cần phải bảo tồn tốt không muốn thả hỏng trương linh sơn nói cứ việc y ê n tâm bạch chi yếu thế nhưng là thần y yể nếu là ngay cả ngươi cái đồ chơi này đều bảo tồn không tốt chỗ nào có thể để thần y sau hiện tại m n dẫn bàn hứa lao đó i đưa mắt nhìn trương linh sơn bọn hắn rời đi trên mặt lộ ra âm t h ầ m không chừng biểu lộ cuối cùng thì hóa thành vô tận vẻ bất bất dĩ người này mạnh chính là mình bình sinh ít thấy vừa nghĩ tới đối phương vừa mới vô tận thế lửa trong lòng hắn vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn thêm nữa đối phương còn cầm đi bảo bối của mình mình muốn phản kháng cũng không dám phản kháng chỉ có thể trung thực nghe lời chờ ở chỗ này chờ đối phương lúc nào triệu hắn gửi hy vọng ở mình lập công về sau đối phương có thể lòng từ bi đem bảo bối trả lại cho mình trung châu chấn ma ti tổng bộ một tòa trong tháp cao khôi ngô thân ảnh cao lớn đứng tại tầng cao nhất trong phòng nóng nhìn phương xa chính là chấn ma ti đại nguyên soái lê bất phạm、C、cửa phòng đột nhiên đẩy ra một cái thân ảnh thon gậy nhanh chân đi bảo nói cha vội vã đem ta gọi làm cái gì ngồi lê bất phạm không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạt lên tiếng thon g ầ y thân ảnh không dám nói nhiều đàng hoàng ngồi xuống nếu có người ở chỗ này liền sẽ nhận ra cái này thon g ầ y thân ảnh không phải người bên ngoài chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên bản g thứ bảy trấn ma ti chấp kiếm x ử sát phạt một đường nhân vật tuyệt đỉnh tả khâu kiệm có thể ở bên ngoài không ai bị nổi tả khâu kiệm giờ khác này ở lê bất phạm trước mặt thì giống như ngoan bà bảo ngồi đoàn đoàn chính chính lê bất phạm rất hài lòng chính mình cái này biểu hiện của con trai không chỉ là bởi vì hắn nghe lời càng là bởi vì tả khâu kiệm l à mình tất cả hậu đại bên trong nhất thành dụng cụ một cái chẳng những thiên tài mà lại nghe lời tốt bao nhiêu nhi t ử ai nhìn xem đây là cái gì lê bất phạm tay phải đột nhiên ném ra một vật t r c n g l i ệ p rơi xuống trên mặt bàn thanh cái bàn trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu nếu không phải cái bàn này chất liệu không tầm thường chỉ sợ đã vỡ vụt ra tả khâu k i ệ u ánh mắt đông nhiên ngưng tụ chỉ thấy kia ngón lút đầu kích cỡ tương đương đồ vật vững vàng rơi vào cái bàn bên trong hắn dội ra đầu ngón tay muốn đem vật kia móc ra lại phát hiện mình căng móc vật kia hãng c à n sâu không đúng nghiêm trình mà nói là mình móc thời điểm đem cái bàn xung quanh móc hỏng dẫn đến tia đồ chơi nhỏ tiếp tục chìm xuống mà mình từ đầu đến cuối đều không thể đem nó lấy ra cha đây là cái gì nên như thế nào cầm lên tả khâu kiệm bất động phát ra nghi vấn thanh âm hắn lo lắng cho mình lại móc x u ố n g d ư ớ i thứ này liền từ trên mặt bàn rơi xuống trực tiếp đem sàn nhà đều nệ mặc vào lê bất p h m nói chuyện cho ngươi một môn công pháp không muốn n g o ạ i chuyện công pháp này có thể khống chế vật này công pháp gì tả khâu kiệm tò mò hỏi hơi có chút kích động thứ này nhìn xem giống như này không tầm thưởng có thể khống chế vật này công pháp kia đến mạnh bao nhiêu không nghĩ tới tu luyện tới chính mình cái này cảnh giới còn có thể tiến thêm một bước há có thể không mừng rỡ huyền kim ngự pháp lê bất p h á m nói tả khâu kiệm mang kinh mặt lộ vẻ vô cùng vẻ hưng phấn trao ý tứ thứ này là huyền kim chân chân chính chính huyền kim không tệ lê bất p h á m nói biết ta trong khoảng thời gian này đi làm cái gì sao c h ấ n ma tông tại công giá trưởng c à n h trên thân nghiên cứu nhiều năm như vậy rốt cục lấy r a dạng này tinh thuần huyền kim vật này giá trị liên h à n h vì chuẩn bị cho ngươi vật này ngươi biết vi phụ phí hết bao lớn công phu sao tả khâu kiệm lập tức q u ỳ giảm xuống đất nói cha ngài chịu khổ hải nhi tất không cho người thất vọng định tại cái này đại biến chi thế bên trong vì chúng ta g i ế t ra một đầu thành thánh làm tổ con đường hào hai tử lê bất phạm nghe vậy cười một tiếng nói đứng lên đi vì phụ biết tâm ý của ngươi hiện tại bắt đầu lập tức đi theo khẩu quyết của ta bắt đầu vận chuyển huyền kim ngữ pháp rõ tả khâu kiệm sắc mặt trinh trọng cẩn tuân lê bất phạm dạy bảo bắt đầu cấp tốc đi theo lê bất phạm dạy bảo khống chế trong cơ thể linh khí du tẩu các đại kinh mạnh bên trong thời gian cực nhanh không biết quá rồi bao lâu chờ tả khâu kiệm từ trong tu luyện lấy lại tinh thần thời điểm liền nghe lê bất p h ả m nói quả nhiên là ta kiệt xuất nhất hải tử không đến mười ngày cũng đã lĩnh ngộ ra như thế t h ầ n công hiện tại đi đem khối kia huyền kim luyện hóa rõ tả khâu kiệm biểu lộ trịnh trọng trong lòng thì vô cùng hưng phấn hắn có thể cảm giác được trong cơ thể linh khí giống như sống lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại thời khắc vận chuyển thực lực của mình lại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đột nhiên tăng mạnh nghiêng trời lệch đất đi đến bàn gỗ t r ư đó tả khâu kiệm rỗi ra ngón tay chạm đến khối kia huyền kim phía trên h a trong cơ thể linh khí lập tức thâm nhập vào huyền kim bên trong trong nháy mắt liền cùng huyền kim sinh ra kết nối thật giống như mình cùng kia huyền kim vốn chính là một thể đồng dạng thật là lợi hại đây chính là huyền kim ngự pháp t ạ khâu kiệm trong lòng phần chấn trước đó mình vô luận bằng vào biện pháp gì đều không thể móc ra huyền kim giờ k h ắ c này lại bắt đầu cùng mình thân thể sinh ra câu thông theo thời gian trôi qua trong cơ thể linh khí điên cuồng phun trào mà ra đem huyền kim triệt để báo khỏa cuối cùng kia huyền kim hóa thành một bãi nước chạy dọc theo đầu ngón tay của mình leo núi mà lên ba tả khâu kiệm tay phải khé động đem tiêu huyền kim chất lỏng n â n g ở trong lòng bàn tay c ư ờ i to lên cha ta xong rồi không tệ lê bất phạm hài lòng nhẹ gật đầu nói hiện tại vật này liền có thể tùy ngươi tâm ý từ ngươi không chế ngươi muốn cho hắn biến thành cái gì binh khí liền có thể biến thành cái gì binh khí ta am hiểu dùng kiếm liền thế biến thành một thanh tiểu kiếm tả khâu k i ệ m nói tâm niệm vận động huyền kim dịch liền hóa thành một thanh tiểu kiếm theo hắn tâm ý mà động quanh quẩn trên không trùng tại quanh thân bay múa cha vật này thuận buồn sôi gió nhưng lại không biết uy lực như thế nào tả khâu kiếm nói lê bất phạm nói tìm người thử một chút đi tìm ai đâu tả khâu kiệm nghi nghĩ, trong đầu kiểm tra một chút thiên bảng m ư i vị trí đầu danh sách c ư ờ i hh ắ c ắ c nói liền thế c ầ m trường trình nhân thử nghiệm đi cái này lao tạc m a u sớm nên lui còn nóc trên thiên bảng lãng phí danh lệch d i ế t hắn cũng cho trương gia người trẻ tuổi một chút cơ hội lê bất phàm nói có thể ta lần này đi chấn ma tông nghe nói trương gia ra, ra một cái bất thế thiên tài có thể cùng đỗ lao tiểu cứng đối cứng thực lực không thể coi thường tông chủ nhường trương tiểu nô đi điều tra nhưng trương tiểu nô đến bây giờ cũng không có báo cáo kết quả cho nên giết trương t r í n h nhân thử một lần trương gia phản ứng tả khâu kiệm kinh ngạc nói trương gia ẩn tàng sâu như vậy sao thế mà ra một cái có thể cùng đỗ lao tiểu cứng đối cứng thiên tài không thể tưởng tượng nổi vậy ta tuyệt không thể lấy diện mạo của mình đi giết trương t r í n h nhân ta phải thay cái bộ dáng liền giá h o ạ i cho trương tiểu n ô đi chính là này để ý lê bất phạm mỉm cười không hổ là mình yêu thích nhất nhi tử quả nhiên rất được tâm ta cùng mình ý nghĩ không như mà hợp nếu là mình hậu thế đều thông minh như vậy nghe lời mình cũng sẽ không cần cả ngày như thế b ấ t vả hắc hắc h a vậy ta liền đi tả khâu kiệm liếm môi một cái tương phấn địa cười một tiếng thân hình loay lên liền biến mất ở tại chỗ chương gia chương trình nhân tại hậu viện bên trong dạy bảo trương linh chi nói trương gia hy vọng hiện tại toàn bộ ký thác vào trên người ngươi ngươi như lại không thêm chút s ứ ớ c trương gia liền xong rồi trương linh chi nói không phải còn có người thần bí kia sao có thể để cho trương ngạn sư đều tự mình tìm kiếm hỏi thăm mới là chúng ta trương gia chân chính hy vọng ta ha ha ta ngay cả người ta một chiêu cũng đỡ không nổi nói đến phần sau nàng đau thương cười một tiếng chương trình n h n sắc mặt khó coi hắn biết t r ư ơ n g ngạn sư cho lúc trước trương linh chi đã kích quả lớn lập tức đem cái này từ từ bay lên thiên tài cho đánh r ấ t đến đáy cốc nếu như chính mình không cổ vũ nàng nhường nàng tiếp tục tìm tiến chỉ sợ nàng biết như vậy phế bỏ thế nhưng là một cái ngay cả đánh kích đều không chịu đựng nổi thiên tài sớm muộn cũng biết phế bỏ mình thật muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian à sao không liều chết tìm tới trương linh sơn nhắc nhở hắn t r ư ơ n g ngạn sư việc dạng này ngược lại mới có thể cho trương gia lưu lại hy vọng cuối cùng、Ấm. cửa sân đột nhiên nổ vang hai cỗ thi thể liền ngang trời bay tới hung hăng rơi đập trên mặt đất、Ai? chương trình y ê n sắc mặt đại biến hai mắt đột nhiên nhìn về phía cổng chỉ gặp một gái râu tóc đều đỏ thân ảnh quen thuộc trên mặt một c ỗ nghĩa mai nụ cười nói chương trình y ê n gặp bản sư tâm vương đại gia còn không nhanh quỷ xuống t ì n h an người không phải sư tâm vương chương trình y ê n đầu tiên là lấy làm kinh hãi nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng người trước mắt này tuyệt đối không phải trương ngạn sư bởi vì trương ngạn sư cho hắn chương trường cầm cùng trương trung chính m i tâm đều t r ồ n g ngọc thạch có thể cùng hưởng tầm mắt của bọn họ nếu như thế trương ngạn sư liền không đáng dòng c ố n g khừa chiêm tới giết người mà lại t r ư ơ n g nạn g sư việc cần phải làm đã làm xong làm gì lại đến một chuyến cho nên người trước mắt này tuyệt không phải t r ư ơ n g nạn g sư chẳng những không phải t r ư ơ n g nạn g sư hơn nữa còn cùng t r ư ơ n g nạn g sư có thủ cố ý giả trang thành t r ư ơ n g nạn g sư dám vẽ tới giết đi bọn hắn người t r ư n g ra tốt giá họa cho t r ư ơ n g nạn g sư người là ai chương trình nhân nghiêm nghị q u á c hỏi ai nha tả khâu kiệm trên mặt lộ ra t r e o chọc thần sắt nói thế mà lập tức liền xem đấu ta không tin ngươi có dạng này trí lực nếu như ta không có đón sai trương tiểu nô đã tới g á m h u nhục sư tâm vương tiền bối chương trình n h n ngoài miệ gọi như vậy đạo trong lòng thì á m đạo người này quả nhiên cùng trương ngạn sư có thủ lại gọi thẳng t r ư ơ n g tiểu nô c h i danh vũ nhục người muốn thế nào tả khâu kiệm địa mai cười một tiếng lại nói ta đều đến như vậy đã nửa ngày cũng không có gặp các n g ư ơ i trương gia kia tuyệt thế thiên tài xuất hiện xem ra hắn không có ở a hắn cũng là tìm đến trương linh sơn t r ư ơ n g trình nhân trong lòng thầm hô cái này trương linh sơn đến cùng đắc tội bao nhiêu cường nhân làm sao cả đám đều tới tìm hắn nhưng đối phương giống như trương ngạn sư chỉ biết là, là người trương gia nhưng lại không biết chính là trương linh sơn có thể thấy được cái này trương linh, sơn bên ngoài còn biết trương linh sơn ở bên ngoài giết người phóng hỏa để chúng ta trương g i a cho người có nổi chịu chết cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi nhất làm cho người khổ sở chính là cái này trương linh sơn cũng không phải là bọn hắn trương ra bản ra bồi dưỡng ra được mà là thoát đi bên ngoài chi nhánh chống rông xuất hiện thiên tài h á n tâm cách b ả n ra không gần tương phản c ò n rất xa cùng bọn hắn hoàn toàn nước t i ể u không đến một cái ấm bên trong mặc dù trương linh sơn nhận tổ quy tông nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đem người này làm người trong nhà mà lại người này cũng không có tại trương gia thành đợi bao lâu liền tự mình rời đi lại không nghĩ rằng mình nhìn chúng trương linh Trì, đ ộ i phá tâm phủ đều tốn sức bị trương ngạn sư đả kích về sau càng là kém cọi không chịu nổi mà mình chưa hề không có để ở trong mắt trương linh sơn lại làm ra ngập trời sự tích nếu sớm biết như thế chính mình lúc trước liền trực tiếp thu trương linh sơn làm đồ đệ ai còn quản cái này trương linh chi a mặc dù trong lòng sinh ra ý tưởng như vậy nhưng trương trình nhân biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng dù là tuân gia trương linh sơn tên cũng chỉ l à đông hại trương linh sơn mà thôi đối bọn hắn trương gia không có chút nào trợ giúp tương phản không tuân gia trương linh sơn tên làm cho đối phương bởi vì không hiểu rõ mà sợ sệt ngược lại có nhất định cơ hội bảo trụ trương gia bất kể như thế nào việc đã đến nước này hắn trương trình nhân hiện tại đã không được chọn trương trình nhân tả khâu kiểm định lấy trương tiểu nô mặt người tủm tìm nói Nói ta, người ó i cho các ta n kia che giấu thông i minh đã nghe được nói bóng gió đây là để bọn hắn người trương gia đào mệnh a hừ hự tả khâu kiệm niệm mai cười một tiếng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt liền lấy ngươi thử một chút ta thần minh thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi bảy trương chỉ nhân nhanh chóng tìm chương linh sơn chương bốn trăm hai mươi bảy chương trình nhân chết nhanh chóng tìm chương linh sơn quay trọn t ạ k h i u nhà tay phải một chiêu huyền kim tiểu kiếm liền tại đầu ngón tay hắn xoay quanh t r ư ơ n g trình nhân sắc mặt đ n g nhiên biến đổi nghiêm nghị teo to người là t ạ khâu kiệm linh chi mau trốn hừ t ạ khâu kiệm hừ lạnh một tiếng đối với mình bị nhận ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn cùng t r ư ơ n g trình nhân liên hệ không phải một ngày hai ngày phàm là có chỗ đột phá liền sẽ tìm đến chương trình nhân luyện một chút chiêu cho nên chương trình nhân đối với hắn rất quen thuộc chỉ cần tả khâu kiệm thi triển kiếm pháp liền sẽ bị trường trình nhân bắt được hắn kiếm đạo vết tích một chút xem t h â u không là vấn đề thú n g chi hắn cũng không có ý định che giấu trương tiểu nô đã sớm tới qua một chuyến mình giả trang hắn đã không có ý nghĩa không bằng vung tay ra đến làm một vô lớn h a chỉ gặp tả khâu kiệm ngón t r ỏ tay phải nhẹ nhàng đưa tới huyền kim tiểu kiếm liền thu một tiếng xuyên phá không gian thẳng đến t r ư ơ n g trình nhân mặt mà đi chỉ bằng tiểu kiếm này cũng nghĩ bắt ta t r ư ơ n g trình nhân hét lớn một tiếng mặc dù cảm giác mình bị coi thường nhưng hắn biết rõ tả khâu kiệm kẻ như vậy nếu không phải lại có đột phá tuyệt sẽ không tìm đến mình lượt chiêu cho nên hắn treo lên mười hai phần tinh thần dù là không cho rằng trôi này tiểu kiếm có thể thương tổn được mình vẫn phóng xuất ra tâm phủ hỏa diễm muốn đem tiểu kiếm này đánh bay trở về nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn ngay tại mình hỏa diễm bạo phát đi ra trong nháy mắt tia tiểu kiếm lại chính không lọt vào mắt hỏa diễm khí k ì n h không có chút nào lay động tiếp tục thẳng tắp hướng phía mình mặt tiến lên mà tới cái gì chương trình nhân quá sợ hãi tay phải vội vàng ngưng ra một đường màu máu quần sáo phóng xuất ra hỏa diễm thần quyền h u hăng hướng phía tiểu kiếm nệm như liên mà đi trong nháy mắt liền đem màu máu q u y ề n sáo đâm xuyên tính cả chương trình nhân nửa cái cánh tay đều bị kiếm khí vô hình vỡ ra tới ha ha ha tả khâu kiếm phát ra c ư ờ i to quả nhiên không tầm thường chương trình nhân ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi còn thế nào cùng ta đấu chương trình nhân trong lòng vừa kinh vừa sợ thành như đối phương lời nói mình thế mà ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi tiểu kiếm này rốt cuộc là thứ gì vì sao như thế sắp bén có thể xuyên thủng tất cả vô luận mình như thế nào phòng ngự cũng không cách nào ngăn cản này tiểu kiếm mảy may mau trốn chương trình nhân không dám cùng tiểu kiếm cứng đôi cứng chật vật b ú n bọn chật nhìn thấy trương linh chi thế mà đứng tại chỗ xứ sở không khỏi phát ra gấp giọng kêu to h a một đạo kiếm khí bay qua chương trình nhân cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt hãn a h phát ra thê lương kêu to bên phải cánh tay bay ra trong nháy mắt lập tức kích phát khí huyết h ỏ a diễm đem cánh tay phải b ọ t tới trương linh chi t r ê n thân hòa cánh tay phải tạ i đụng phải trương linh chi trong nháy mắt liền hóa thành vô tận h ỏ a diễm đem trương linh chi bao khỏa ở trong đó n à y h ỏ a diễm bên trong giống như chất chứa có một cỗ thần diệu chi lực lại mang theo trương linh chi đằng không mà lên hướng trương ra ngoài thành phi nhanh bay đi muốn chạy trốn tả khâu kiệm không ngờ tới trương trình nhân còn có như thế một tay cười lạnh một tiếng huyền kim tiểu kiếm b ỏ n g qua trương trình nhân hướng phía trương linh chi bay đi b ạ o t r ư ơ n g trình nhân phát ra giống to một tiếng cả người đốt h ỏ a diễm đi ê n cùng hướng phía tả khâu kiệm lao nhanh mà đi giờ khác này g hắn như là trên trời mặt trời đã khuất phẳng m u ố nốt trời gì thế mang theo tả khâu kiệm cùng một chỗ trung phó hoàng tuyển điên rồi tả khâu kiệm ngứng mày không nghĩ tới luôn luôn dàn mua vô dụng i à n xếp ổn tỏa trương trình nhân thế mà cũng có như thế mới tính vì cứu tên phế bật kia h ậ ố i lại ca nguyện hy sinh chính mình đáng tiếc nếu ta tả khâu kiệm không có huyền kim tiểu kiếm nói không chừng thật đúng là sẽ bị ngươi lão tiểu tử này không muốn mạng dũng khí bị dọa cho phát sợ thậm chí còn có thể thụ thương nhưng là hiện tại thu tả khâu kiệm tay phải một chiều vừa mới bay đi truy kích trương linh chi huyền kim tiểu kiếm lập tức trở về về mà đến thu một tiếng liền xuyên qua t r ư ơ n g trình nhân lồng ngực phanh trái tim ẩm ẩm nổ tung kiếm khí tung hành từ trong tới ngoài đem t r ư ơ n g trình nhân triệt để xé rách thành mảnh mỡ cuối cùng đường hắn tại mình hỏa diễn bên trong hóa thành cho bụi linh chi sẽ mở mụ giới trốn đi đi tìm trương linh sơn chỉ có hắn mới có thể cứu trương gia t r ư ơ n g trình nhân trước khi chết một con mắt thấy được không t r ù n g trương linh chi sẽ mở vụ giới biến mất không thấy gì nữa trong lòng cuối cùng yên tâm mặc dù mình chết rồi nhưng là không có quan hệ trương gia còn có hy vọng ai ở trước mắt lâm vào hắc ám trong nháy mắt t r ư ơ n g trình nhân trong lòng nhịn không được thầm than nếu là lúc trước mình không có nhìn trúng trương linh chi mà là đem trương linh sơn thu làm đồ đệ coi là mình ra có thể hiện tại trương gia đã trở lại đình phong trở thành không kém gì ẩn thế môn phái thế lực cường đại đi đáng tiếc không có nếu như mẹ nó tả khâu kiệm biểu lộ mười phần khó chịu tay mình cầm huyền kim bảo kiếm thế mà còn bị trương linh chi tên phế vật này hậu bối cho trốn thật sự là vô cùng nhục nhã mặc dù cùng mình vẫn không có thể tuần thục vận dụng huyền kim tiểu kiếm có quan hệ nhưng là cũng cùng trương trình nhân lão già này đột nhiên nổi điên có quan hệ nghĩ đến đây lão già trước khi chết còn n h ư ờ n g hắn không thể tả khâu kiệm ăn một miếng xẹp hắn liền cực kỳ cực kỳ khó chịu đã khó chịu liền thế giết toàn bộ t r ư ơ n gia g đều cho trương trình nhân cái này không biết sống chết lao tạm mao trôn cùng đi ha ha, ha. tả khâu kiệm s á t tâm nổi lên cả người thả người bay lên đứng lơ lửng trên không như là thần minh đồng dạng nhìn xuống t r ư ơ n g ra thành tất cả mọi người sau đó đi huyền kim tiểu kiếm điên cùng kích phát mà đi theo tả khâu kiệm ý niệm mà múa chỉ cần một cái xuyên kích liền nhẹ n h õ m đánh chết một người chỉ một thoáng t r ư ơ n g gia trong thành liền thây ngang khắp đồng tiếng la khóc tiếng mắng chửi tiếng gào ghét tiếng kêu rên bên thai không rước nhưng tả khâu kiệm giống như hoàn toàn không có nghe được trên mặt ngược lại mang theo một t i ê mừng rỡ quả nhiên vẫn là l i n giết giết càng nhiều ta liền càng có thể khống chế kiếm này v ớ i v ạ n đem ta sát phạt c h i đạo dung nhập h u y ề n kim ngự p h á p bên trong ha ha đây mới là ta tả khâu kiệm đại đạo tả khâu kiệm phát hiện mình tìm được đường ngay trong lòng mừng rỡ giết càng là hưng phấn với hắn mà nói đây không phải giết người mà là luyện chiêu những người này có thể cho hắn nhận chiêu mà chết đây thật là vinh hạnh của bọn hắn a trốn t r ư ơ n g trường cầm một tiếng thê lương thét lên thiêu đốt tuổi thọ cùng trương trình nhân làm ra đồng dạng quyết định đưa nàng thân chuyển đệ tử trương dục sáng đưa tiễn đáng tiếc thực lực của nàng không bằng trương t r ì nhân chỉ là thiêu đốt một nửa liền hóa thành cho bụi cũng may tả khâu kiệm cũng không có đưa nàng để ở trong mắt thậm chí căn bản không biết có người như nàng tồn tại cái này nhường t r ư ơ n g dục sáng bắt được một cái chỗ trống mượn nhờ t ổ n ạ i mãi lực lượng cũng rốt cục sẽ mở vụ giới đ à o thoát mà đi、ừ. tả khâu kiệm chú ý tới bên này sắc mặt lập tức trầm xuống vụ nộn nó lại bị đào tẩu một cái không nghĩ tới mình thế mà bị trương ra âm hai lần tự mình ra tay còn bị người ta đưa tiến hai người Dết dết dết. vốn đang dự định lưu lại mấy nữ nhân cho hắn sinh con nhưng là hiện tại hắn đã không có hứng thú này toàn bộ z xảy ra ha ha, ha. nơi đây đã hóa thành nhân gian luyện ngủ. vụ giới t r ư ơ n g linh chi mở mịt đi về phía trước mấy bước tiếp lấy đột nhiên quỳ dạp xuống đất gào khóc thương tâm như là một cái cao hai m h ả i tử nàng không phải là không có trải qua nguy hiểm nhưng dĩ vãng vô luận là nguy hiểm gì chính mình cũng có cơ hội phản kháng giống như ngày hôm nay tuyệt vọng chính là bình sinh lần thứ nhất một cái t r ư ơ ngạn n g sư một cái tạ khâu kiệm nhường nàng hiểu rõ mình là bực nào nhỏ yếu hiện tại chương trình nhân l á o tổ ngay tại trước mắt mình hóa thành cho bụi mình lại trốn vào vụ giới bên trong kéo dài hơi tàn mình thật sự là thẹn với gia tộc bồi dưỡng a buồn cười mình còn tưởng rằng chỉ cần mở ra tâm phủ mình chính là trương gia nhân vật t i ê n tài nhất tiền đồ vô lượng tất có thể trở thành trương gia người mạnh nhất lại không nghĩ rằng trương gia cũng bị mất chính mình cái này người mạnh nhất có cái dám dùng ồ ồ ồ tiếng khóc tại vụ giới bên trong quanh q u ầ n âm l ã n h chi khí đột nhiên vất vào mặt mà đến nhường trương linh chi dùng mình một cái sắc mặt nàng hơi đổi đội vàng đứng lên trên thân sinh ra khí huyết hỏa diễm đem vụ trộm đánh tới âm tả chi vật đều thối tan không được trương linh chi lau khô nước mắt giữ vững tinh thần trong lòng ám đạo nhất định phải tỉnh lại không thể xử ở chỗ này vạn nhất tả khâu kiệm giết tiền đến vừa vặn đụng phải mình liền thế xong đời tuy nói khả năng này không lớn bởi vì vụ giới bên trong tọa độ thời khắc đều đang biến hóa mình trốn vào địa phương cùng tả khâu kiệm trốn vào địa phương tuyệt đối không phải là cùng một nơi nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhất định phải mau mau rời đi đi làm trình nhân lão tổ lời nhắn đủ chuyện đây chính là trình nhân lão tổ di ngôn là bọn hắn trương gia hy vọng cuối cùng mình vô luận như thế nào cũng nhất định phải hoàn thành trình nhân lão tổ cuối cùng hạ đạt nhiệm vụ đi hải châu thì trương linh sơn câu hắn cứu trương gia kéo dài trương gia huyết mạch trương linh chi hồi tưởng đến trình ân lão tổ mượn nhờ cánh tay hỏa diễm cho nàng truyền lại tới di ngôn lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra địa đồ sau đó lấy ra một cái nến bắt đầu tìm kiếm hải châu phương v ị mặc dù hắn không biết trình ân lão tổ là như thế nào biết trương linh sơn là tại hải châu nhưng là nàng có thể đoán được trương linh sơn khẳng định chính là trương ngạn sư cùng tả khâu kiệm trong miệng nói cái kia tuyệt thế thiên tài bằng không trình ân lão tổ tuyệt sẽ không, không hiểu thấu nhường nàng đi cầu trương linh sơn cái này trương linh sơn trương linh chi có chút ấn tượng mặc dù không nhiều nhưng khi ban đầu nàng trở lại đón được vấn tâm bi chuyển thừa thời điểm chính là trương linh sơn nhận tổ quy tông thời điểm bọn hắn là trước sau chân tiếp xúc vấn tâm bi trương linh chi đối trương linh sơn ấn tượng chính là ở đây cũng chỉ thế thôi hắn còn nhỏ hơn ta mà lại cũng không có đạt được vấn tâm bi chuyển thừa vì sao có thể trương linh chi trong lòng sinh ra vô cùng n g h i hoặc đông nhiên nàng đ ỗ n g nhiên s ữ n g sở nàng nghĩ đến kia vấn tâm bi bên trong con khỉ chết con khỉ vì sao là chết con khỉ lúc ấy nàng không nghĩ rõ ràng mà lại bởi vì đạt được chuyển thừa cũng không có đi suy nghĩ nhiều trên ự c Lúc cái tiếp liền bị Trương Trình tu một liền đi đi tu luyện. Lúc này nghĩ đến, nàng không khỏi sinh ra một cái kinh i đến, luyện. Ân mang này nghĩ nàng không khủng nghĩ. bị ra ý u c o khỉ, không phải là bị trương linh sơn giết chết đi. Trên thực r ư ơ n n g l i Sơn Trên giết đi. chết t h tế trương linh sơn đạt được tâm chi truyền thừa mà lại so với nàng trương linh chi đạt được truyền thừa phong phú hơn mình nhìn thấy là chết con khỉ đạt được chính là người ta lưu lại canh thừa đồ ăn thừa chẳng trách mình không bằng người ta đó là bởi vì mình đến chậm một bước á trương linh chi trong lòng nhịn không được t h ầ m h ậ n nếu là mình đến sớm một bước không có bị trương linh sơn nhanh chân đến trước như vậy kia con khỉ trên người truyền thừa chính là nàng trương linh chi mà trương linh sơn đạt được truyền thừa chính là chết con khỉ trên người cành thừa đồ ăn thừa đáng hận trương linh chi trong lòng không khỏi sinh ra vô cùng ghen tị và p h ấ n hận nếu như ban đầu là mình đạt được toàn bộ truyền thừa như vậy hiện tại mình liền có thể cầm xuống trương ngạn sư phế bỏ t à khâu kiệm cứu trình nhân lao tổ cứu tất cả mọi người mà không phải như hôm nay dạng này trơ mắt nhìn xem tất cả mọi người bị trương linh sơn liên lụy mà chết cái này ghê t ẩ m trương gia chi nhánh chẳng những trộm đi chúng ta bản ra truyền thừa còn cho bản gia mang đến ngập trời lại nạn ghê tởm ghê tởm ghê tởm trương linh chi s o n g quyền nắm chặt móng tay đều xa vào đến trong thịt chảy ra màu đến phẫn nộ nhường nàng cảm giác không đến ra thịt nỗi khổ chỉ cảm thấy trong lòng thống khổ cùng l ử a giận cơ h ộ muốn tôn trào ra nàng thề nhất định phải bọn tới trương linh sơn trước mặt hung hăng cho hắn một quyền cho hắn biết mình rốt cuộc phạm vào sai lầm b a o lớn cái này đáng chết chi nhánh tiểu tử người đáng chết ta bởi vì đối trương linh sơn cướp đi mình chuyển thừa phẫn nộ chi t ì n h quá mức kịch liệt nhường trương linh chi lập tức ngược lại tràn đầy nhiệt tình nàng tốc độ cực nhanh tại vụ giới bên trong mạnh mẽ đâm tới thẳng đến hải châu phương hướng mà đi thử tiêu lĩnh trương hiển phong đột nhiên trong lòng đau xót. đông nhiên đằng không mà lên nhìn phía trương gia phương hướng trên mặt lộ ra đau khổ chi s ắ c thế nào bùi tinh đấu đi tới trương hiền phong bên người hắn chính là trương linh sơn lưu lại trưởng chủ ý điện đại diện điện chủ mà lại hắn thủ đoạn am h i ể u chủ t ì n h trung phàm là trưởng chủ ý điện bốn phía có gió thổi cỏ lay hắn đều lập tức có thể cảm giác được giờ phút này nhìn thấy trương hiền phong thần sắc không đúng bùi tinh đấu nhịn không được cảm thấy có đại sự xảy ra liền trịnh trọng hỏi trương hiền phong biểu lộ nặng nề tới tự điểm buôn bán ó i ta trương gia lão tổ không có không có bùi tinh đấu chấn động trong lòng làm sao lại không có cái kia trương gia ta vẫn luôn cùng lão tổ có liên hệ còn đem điện chủ đi hải châu chuyện báo cáo cho lão tổ lão tổ sớm lưu lại cho ta một giọt tinh huyết nói cho ta hắn một khi bỏ mình tinh huyết cũng biết đi theo tán loạn giờ phút này tinh huyết tán loạn hẳn là gặp đại địch như vậy trương gia thành tự nhiên cũng thế trương hiển phong nói n h ì n không được đỏ cả vánh mắt yên lặng rơi lệ đ ô i tinh đấu nói nếu biết trương gia gặp đại nạn phong hộ pháp không h a y về à chúng ta có quan ngụy công quan đại sư cùng trọng hải lam tiền bối bọn hắn nhất định giút đỡ đại ân nói không chừng liền có thể đánh giết tập nhân cứu trương gia thành không trương hiển phong lắc đầu lao tổ nói qua để chúng ta mạch này liền lưu tại nơi này hắn hẳn là đối với hiện tại xảy ra tất cả đều sớm có đoán trước đi dù sao trương gia bị rất nhiều người để mắt tới vốn cũng không đi có một ngày như vậy cũng là chuyện trong dự liệu chỉ là không có nghĩ đến thế mà lại nhanh như vậy còn có núi nhỏ vì sao vẫn chưa trở lại a a trong lòng hắn thống khổ tới cực điểm nếu như trương linh sơn tại cũng không về phần sẽ để cho trương gia tao nộn như thế tiếp nạn a bất quá mình đại khái là suy nghĩ nhiều trương linh sơn thực lực mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng cũng chỉ là bình thường cầm giả cũng không phải là thiên bảng mượn vị trí đầu cường giả thừa thế mà chương trình nhân lão tổ thế nhưng là thiên bảng thứ sáu chương trình nhân lão tổ đều không đối phó được nhân vật trương linh sơn trở về cũng chỉ là tặng không cho người đầu m à thôi hy vọng núi nhỏ vẫn là không nên quay lại vi d i ệ u có thể ở bên ngoài tránh bao lâu liền tránh bao lâu đi trương hiển phong đông nhiên lại lắc đầu thở dài một tiếng bùi tinh đấu nói đ ị c h nhân kia có thể hay không tại diện trương ra thành về sau lại chạy đến nơi đây đem chúng ta chém tận giết tuyệt hắn biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm trương hiển phong sắc mặt cũng là biến đổi cái này cũng không phải là không có khả năng a t ấ u c h ư ớ c song chương bốn trăm hai mươi tám ngưng tụ h u y ề n kim mỹ cảnh chi pháp bắt c h ư ơ n g linh sơn chương bốn trăm hai mươi tám ngưng tụ h u y ề n kim mỹ cảnh chi pháp bắt c h ư ơ n g linh sơn vô luận đối phương có thể hay không tới đổi tận giết t u y ề n chúng ta vẫn là t r ư ớ g i ấ u đi đuổi tinh đấu trầm giọng nói lưu được núi xanh không sợ không có c ử i đốt bọn hắn m u ố n là không có bao nhiêu người chỉ cần tách đi ra tránh né tại các nơi liền sẽ không bị tận d i ệ t mà lại nơi này còn có quan ngụy công đại sư lấy quan ngụy công đại sư mặt mũi cho dù có người đến giết người phóng hỏa cũng biết thủ hạ lưu tỉnh liền thế tản ra đi tất cả mọi người trốn đi nơi này tạm thời giao cho quan ngụy công đại sư không còn là trưởng chủ ý điện mà là hắn điêu luyện s á t xảo phường trương hiển phong nói bọn hắn trương gia hiện tại chỉ còn lại mình mình mạch này dòng độc đinh vô luận như thế nào cũng không thể lại bị diệt nhất định phải nghĩ biện pháp mạng sống dù là kéo dài hơi tàn cũng muốn một mực sống sót thẳng đến trương linh sơn triệt để trưởng thành trương hiển phong tin tưởng lấy trương linh sơn tiên phú nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn trương gia lần nữa vĩ đại cha ta trở về cái này huyền kim bảo kiếm quả nhiên dùng tờ ta chính là có chút quá nhỏ có hay không càng nhiều một chút huyền kim phối t ạ khâu kiệm một mặt hương phần nói lê bất p h ẳ m nói vật này quý tinh bất quý đa mà lại trấn ma tông có thể lấy ra huyền kim khối vốn là có hạn vi phụ có thể cho ngươi làm ra như thế một khối đã rất không dễ dàng ai không biết lúc nào có thể có được hoàn chỉnh một thanh huyền kim bảo kiếm thanh thiểu kiếm này tác dụng vẫn là có hạn không cách nào phát huy ra tà c h â n thực lực t ạ khâu kiệm thở dài lê bất p h ẳ m nói muốn có được càng nhiều huyền kim khối liền phải làm một, một người hữu dụng làm một cái đ ố i tông môn hữu dụng người vì tông môn làm ra càng lớn cống hiến mới có thể đạt được khen thưởng ngươi có cái này giác độ sao tả khâu k i ệ m nói cha ngươi còn không biết ta ta thời khắc đều đang chuẩn bị lấy vì ngài bài ưu giải nạn chỉ cần ngài để cho ta vì tông môn làm công hiến sông pha khói lửa không chối tử rất tốt lê bất phạm hài lòng nhẹ gật đầu nói ngươi đem trương gia thành ủy là cha ta đóng vai làm trương tiểu nô dáng vẻ lập tức liền bị trương trình nhân xem thấu có thể thấy được trương tiểu nô đi qua trương gia nhưng hắn cũng không có đem điều tra kết quả hồi báo cho t ô n g chủ tấm này tiểu nô quả nhiên là một tên phản đồ liền cùng năm đó phản bội trương gia lão tổ đồng dạng tả khâu kiểm n h ĩ mai k h a nói trương tiểu nô chính là trương tiểu nô đến chết không đổi ai tin tưởng hắn trung thành còn không bằng tin tưởng một con chó lê bất phạm nói trương tiểu nô một chuyện ta về sau hồi báo cho tông chủ trương gia thành đã bị ngươi hủy đã nói lên cường giả kia cũng không trông thành việc này liền không về chúng ta quản vẫn là nói về huyền kim khối chuyện được cha ngươi nói muốn để ta làm cái gì tả khâu kiệm kích động nói hắn m u ố n là đối đã hóa thành bụi b ằ n g trương gia thành không có hứng thú chỉ đối huyền kim khối có hứng thú quả nhiên vẫn là lao cha hiểu rõ ta nhất ta đi thẳng vào vấn đề ta thích huyền kim ý cảnh biết đi. lê bất phạm nói t ạ khâu kiệm gật đầu nói biết đây là công giá trưởng canh tại h u y ề n kim h ỏ bên trong nộ ra tới ý cảnh về sau hắn đem ý này cảnh chia làm thập đại ý cảnh tại thiên tông truyền thừa xuống tạo ra được không ít tinh thông ý cảnh cao thủ nhưng cái này h u y ề n kim khối có quan hệ gì lê bất phạm nói công giá trưởng canh người này rất thông minh biết mình nếu như đem huyền kim ý cảnh phun l u n ra liền sẽ lập tức bỏ mình cho nên hắn dù là gặp thống khổ nhất trả tấn cũng không có nhà ra nhưng tông chủ thông minh việt đình nghĩ ra một cái biện pháp khác có thể ngưng tụ huyền kim ý cảnh như thế nào ngưng tụ tả khâu kiệm kinh ngạc nói lê bất p h ẳ m nói rất đơn giản chỉ cần tập hợp đủ mười cái đem kia huyền kim chi nhánh ý cảnh tu luyện tới đ ệ cựu trọng người đem bọn hắn nhét vào tuần hoàn trong chất pháp thời khắc càng không ngừng thôi động ý cảnh liền có cơ hội dung hợp vì huyền kim ý cảnh tả khâu kiệm xứ sở cả kinh nói lại có như thế thần diệu chất pháp có thể đem c á c h ra ý cảnh một lần nữa dung hợp làm một thể không thể tưởng tượng nổi tông chủ không h ổ là v ạ n cổ độc nhất kinh thế chi tài lê bất p h ẳ n nói đúng vậy a chúng ta chỉ có đi theo tông chủ mới có thể đi ra một đầu h u hoàng đại đạo mà tông chủ đem cái này nhiệm vụ giao cho chúng ta chúng ta liền không thể nhường hắn thất vọng cha nên làm như thế nào ngài cứ việc phân phó tả khâu k i ệ m nói lê bất phạm tay phải ném ra một t r a n g giấy nói trải qua những năm này điều tra phía trên này danh sách chính là đối mười loại ý cảnh có chỗ tạo nghề người người đi đem bọn hắn cả đám đều mời đến được rồi tả khâu k i ệ m mừng rỡ còn tưởng rằng là cái gì nhiệm vụ thì ra chỉ đơn giản như vậy a mời người hắn là am hiểu nhất chỉ gặp hắn một b à nhấc lên tờ giấy kia liền muốn rời khỏi lê bất phạm nói trừ phi đặc biệt không biết n i ề u người nếu không ngươi không thể đối bọn hắn đánh cha ầ n nói c o bọn hắn, đây là đối tốt với bọn họ. hắn, Nhưng đây đối là tốt với tụ h u y ề người kim k thêm cảnh, có thể để bọn hắn tiến thêm một bước, chỉ cần bọn hắn tiến n thể h một để ô phải những không cái kia ngu xuẩn n mất cừ ũ n không g sẽ t chối cơ hội n à yên Cha, cứ ngươi y tâm đi con của ngươi ta làm việc là có chừng mực tả khâu kiệm cười một tiếng nhìn thoáng qua tràng giấy đúng như nói nơi này làm sao còn có một cái họ t r ư ờ n g không phải là người trương gia đi cha n g ư ơ i làm sao không còn sớm đem tờ giấy này cho ta người này sợ là bị ta tại trương gia thành thuận tay giết lê bất p h ạ m nói úc là người này a đây là thủ hạ ta trưởng chủ ý sử trương linh sơn nguyên lai、like、là tiểu t ử này cha ngươi không có việc gì làm ra một cái trưởng chủ ý điện làm gì còn nhường người trương g i a đảm nhiệm tả khâu kiệm im lặng nói lê bất p h ẳ m nói người này dùng để cóc nổi không còn gì tốt hơn về sau ngươi phạm chuyện đều có thể gắn ở trên đầu của hắn ha ha phiền phức tả khâu kiệm lắc đầu ta làm chính là ta làm làm gì sao đến trên đầu của hắn ai nếu là dám khôi phục trực tiếp giết là được lê bất phẩm nói chúng ta chấn ma ti chính là thiên hạ chính đạo mọi thứ đều muốn nói cái danh chính ngôn thuận như thế mới có thể hấp dẫn thiên hạ anh tài tốt đem bọn hắn toàn bộ nạp trong tay bên trong ngươi cái gì cũng tốt chính là tâm tính còn chưa đủ trầm ổ n b â n g không ta sớm đã đem c h ấ n ma ti giao cho ngươi cha ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cái này c h ấ n ma ti còn phải ngài đến chất trường tả khâu kiệm thành thạo đập một cái m ô n g ngựa lại nói tiểu tử này lĩnh ngộ là đệ thất trọng vỡ vụ ý cảnh đây cũng là cha ngươi nhận lấy hắn nguyên nhân thế nhưng là hắn cách tầm thứ chín còn kém hai tầm á chỉ sợ không phát huy được tác dụng lê bất phạm lắc đầu nói sai rồi ngươi có biết tiểu tử này bao lớn như kỷ không biết tạ khâu kiệm lắc đầu lê bất phạm nói tính toán đâu ra đấy năm nay hắn hẳn là mới mười tám tuổi cái gì tạ khâu kiệm giật nệ cả mình mình mười tám tuổi thời điểm còn bị lê bất phạm nuôi dưỡng ở một chỗ trong sơn cốc tôi luyện sát phạt chi đạo đâu đừng nói kiếm đạo ý cảnh đệ bắt trọng thậm chí ngay cả ý cảnh cánh cửa đều không có s ở đến duy nhất mạnh một điểm ở chỗ bởi vì có lê bất phạm chỉ điểm cùng tài nguyên bồi dưỡng tu vi của mình tại mười tám tuổi đã là thường mạch cảnh nghiêm trình mà nói lúc trước hắn mười bảy tuổi thời điểm cũng đã lĩnh ngộ đệ thất trọng vỡ vụ ý cảnh không có gì bất ngờ xảy ra g i ta đoán chừng hắn vỡ vụ ý cảnh bây giờ đã là đệ bắt trọng lê bất phạm lại nói cho tả khâu tiệm càng lớn xung kích mười tám tuổi đệ bắt trọng vỡ vụ ý cảnh tiểu t ử này vẫn là người sao lê bất phạm cho mình trên danh sách hàng này sắp xếp tên người đều là đại danh đỉnh đỉnh lao nhân vật bọn hắn có thể lĩnh ngộ được bắt trọng c ử u trọng ý cảnh vậy cũng là dùng thời gian trồng chất ra có người tốn hao dòng d ã mười tám năm đều không nhất định có thể đột phá nhất trọng ý cảnh thế nhưng là cái này trương linh sơn tính toán đâu ra đấy liền sống mười tám năm mà thôi thế mà liền lĩnh ngộ được đệ bắt trọng vỡ vụ ý cảnh dù là hắn tại trong bụng mẹ liền bắt đầu lĩnh hội ý cảnh nay thiên phú cùng lĩnh h ộ tốc độ cũng quá không hợp t h o i t h ư ờ n g cha tiểu tử này thiên phú như thế người thiên hẳn là hắn chính là có thể cùng đỗ lao tiểu cứng đối cứng người t ạ khâu kiệm nhịn không được phát ra như thế nghi vấn lê bất phạm nghe vậy cười một tiếng tiểu tử này thiên phú s á c thực không tầm t h ư ờ n g nhưng là hắn còn quá trẻ muốn cùng đỗ lao tiểu cứng đối cứng không chỉ cần mở ra phủ giấu mà lại mở ra không gian t r í ít không thua kém sáu trăm mẫu đất từ ta gặp hắn đến bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm hắn làm sao có thể mở ra sáu trăm mẫu tâm phủ tạ khâu kiệm nói nhưng t r ư ơ n g gia có danh tiếng người chúng ta đều biết còn có ai có thể có được mãnh liệt như vậy thực lực ta lại c ả m thấy l à tiểu tử này khả năng tương đối lớn cái này không chỉ là trực giác của ta càng là bởi vì tiểu tử này thiên phú quá người thiên mười tám tuổi bắt trọng ý cảnh ta khó có thể tưởng tượng hắn ngư khí hết sức trịnh trọng sát mặt nghiêm túc tới cực điểm lê bất phạm nhìn thấy tạ khâu kiệm biểu lộ không khỏi cũng nghiêm mặt bắt đầu hắn biết mình nhi t ử thiên phú chỉ có đối nguy hiểm cực độ mất cảm mới có thể lĩnh nộ cực hạn sát phạt chi đạo giết người cũng tổn thương mình nếu là không có tinh chuẩn đến cực hạn cảm giác nguy hiểm tu hành sát phạt chi đạo thời điểm mình liền đã trọng thương mà chết rồi cho nên tả khâu kiệm đã cảm thấy trương linh sơn có vấn đề kia trương linh sơn liền nhất định có vấn đề dù là tả khâu kiệm từ trước tới nay chưa từng gặp qua trương linh sơn nhưng hắn loại này lòng cảnh giác tuyệt đối sẽ không sai lê b ấ t phạm trầm ngâm một lát nói ngươi nói có đạo lý vậy liền để chúng ta nhìn xem có phải hay không tiểu t ử này thấy thế nào tả khâu kiệm kinh ngạc nói lê bắc phạm tự tin cười một tiếng nói xem thưởng cha ngươi không phải đã vi phụ nhìn chúng hắn ý cảnh năng lực đương nhiên sẽ không nhường hắn chạy ra ta không chế bên trong ta phái mộ h u y ế t nguyệt cùng hắn hắn tất cả hành động đều tại trong tầm mắt của chúng ta không hổ là cha bày mưu nghĩ kế bên trong quyết thắng ngoài nàng dặm chính là đương thời chi thần như vậy tả khâu kiệm khen l ừ a n ó i đông nhiên lại liếm môi một cái nói mộ h u y ế t nguyệt ta ta nhớ được tiểu cô n ư ơ n g này dáng dốc rất xinh đẹp mười phần hợp ta khẩu vị cha ngươi nếu là đối nàng không có những oan b à i khác liền đem nàng lưu cho ta đi phàm là hiểu rõ mộ gia cùng lê bất phạm quan hệ người đều biết mộ gia chính là lê bất phạm hậu đại mà tả khâu kiệm là lê bất phạm nhi tử hắn cùng mộ h u y ễ n nguyệt ở giữa là có quan hệ máu mủ mặc dù đối phận kém đến rất xa nhưng dù sao cũng là thân thích ngay trước phụ thân trước mặt biểu hiện ra đối một cái v ă n bối thân thích nữ tử cực hạn hứng thú tả khâu kiệm không có chút nào xấu hổ chi tâm không nói lê bất phạm lại cũng không cảm thấy có chút không ổn thản nhiên nói có thể cái này mộ h u y ễ n nguyệt thiên phú có hạn chờ đem trương linh sơn xử lý nằng cũng liền vô dụng liền giao cho ngươi đi đà tạ cha. khâu kiệm mừng rỡ chỉ gặp lê bất phạm tay phải giữa trời bùng lên một cái hình tượng lập tức hiện lên ở hai người trước mắt hình tượng này không phải khác chính là giờ phút này mộ h u y ễ n nguyệt ánh mắt chỉ gặp mộ h u y ễ n nguyệt trước mặt là một cái gian phòng trống rỗng nàng tựa hồ là một người ở tại trong phòng tu luyện lê bất phạm nhớ mày không phải nhường nàng thời khắc nhìn chằm chằm trương linh sơn sao làm sao không thấy được trương linh sơn tả khâu kiệm nói quả nhiên là cái phế vật vô dụng nhưng là không sao cha chúng ta không phải có thể đưa nàng trước kia ánh mắt ký ức điều lấy ra à bắt đầu trở về lận xem đi nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì ừng lê bất phạm nhẹ g ậ đầu không cần tả khâu kiệm nhắc nhở hắn cũng đã bắt đầu làm như vậy nửa ngày thời gian trôi qua lê bất phạm cùng tả khâu kiệm l i ế n nhau tả khâu kiệm trầm giọng nói quả nhiên là hắn chính là hắn từ mộ viễn n g u y ệ t bên người rời đi về sau mới đi cùng đỗ lao t u giao thủ thời gian hoàn toàn có thể đối được lê bất phạm sắc mặt khó coi hắn đem mộ viễn n g u y ệ t xếp vào đến trương linh sơn bên người chính là vì thời khắc cự ly x a giám thị đối phương thế nhưng là mình bởi vì vội vàng cho tả khâu kiệm làm huyền kim khối không có thời gian nhàn hạ đi chú ý mộ viễn nguyện cùng trương linh sơn không nghĩ tới liền xuất hiện như thế một cái chủ quan bên ngoài đáng chết cần nhanh chóng báo cáo tông chủ tả khâu kiệm lại nói đang nói hai người liền từ mộ viễn nguyệt thời gian thực trong tầm mắt thấy được trương linh sơn thân ảnh ừng lê bất phạm cùng tạ khâu kiệm nhãn thần đều là ngưỡng tụ cái này trương linh sơn nhìn giống như cũng không có gì chỗ không đúng chính là một cái bình bình thường thường thông mạch cảnh mà thôi liền cùng hắn rời đi sông hải thành cùng mộ viễn nguyệt phân biệt trước đó tựa hồ không có thay đổi gì xảy ra chuyện gì tạ khâu kiệm kỳ quái nói n h ư hắn thật sự là cùng đỗ lao t i ể u cứng đối cứng cứng giả dù là không chủ động phóng t h í c huy áp hắn phủ tàng cảnh lực lượng cũng biết không tự chủ tiết ra ngoài trừ phi hắn đã mạnh đến ngay cả phủ tàng cảnh khí tức tiết ra ngoài đều có thể khống chế lê bất phạm trầm giọng nói không có khả năng ngoại trừ tông chủ bên ngoài ta chưa hề chưa thấy qua có phủ tàng cảnh có thể khống chế khí tức tiết ra ngoài bởi vì phủ tàng cảnh tồn tại bản thân liền là chu i cựu châu đại lục thiên địa quy tắc chỗ trống cho nên thiên địa quy tắc biết thời khắc ảnh hưởng đến tự thân t ạ khâu k i ệ m nói nói như vậy chúng ta nghĩ sai cái này trương linh sơn kỳ thật cũng không có đột phá đến phủ tàng cảnh vậy hắn trước đó biến mất đi làm cái gì còn tránh đi mộ h u nguyện lê bất phạm k h a nói mặc dù hắn không có đột phá đến phủ tàn g cảnh nhưng là hắn có thể là đi cùng cái tia trương gia cường giả tụ hợp tóm lại kẻ này không thể lưu lại nhất định phải nhanh đem kẻ này cầm xuống nói đến đây tâm hắn nghiệm kẽ h động huyết mạch liên thông cho mộ huyết nguyệt trong đầu đưa ra một đường tin tức cái này tin tức cũng không phải là cưỡng ép đưa đạt mà là tại đ ấ y lòng ảnh hưởng đến mộ huyết nguyệt nhờ mộ huyết nguyệt nhanh mang trương linh sơn về trung châu dù sao nam hải xích triều đã sớm xử lý xong để bọn hắn hai người trở về phục mệnh cũng là hợp tình hợp lý nhọ kiệm trương linh sơn chuyện ngươi không cần phải để ý đến đi đem những người khác mời về đi tốc độ phải nhanh sớm ngày để bọn hắn hội tụ ra huyền kim mỹ cảnh cũng có thể sớm ngày đạt được c à n g nhiều huyền kim khối lê bất phạm nói tả khâu kiệm lập tức lên đường vâng kia hải nhi liền xuất phát dứt lời thân hình hắn l o i lên liền biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại lê bất phạm một người còn nhìn chẳng chẳng mộ nguyễn nguyện ánh mắt hình tượng quan sát chẳng biết tại sao lê bất phạm cảm giác màn này có chút không đúng nhưng làm sao không thích hợp lại cụ thể nói không ra cuối cùng hắn chỉ có thể đẻ xuống cảm giác kỳ quái này trong lòng ám đạo vô luận như thế nào vẫn là phải đợi trương linh sơn sau khi trở về lại nói chỉ có tự mình khoảng cách gần nhìn thấy người này chính mình mới có thể chân chính xem tấu h hắn hư thực tấu chương xong chương 429, t r ư ơ n g linh chi ta nhìn n g ư ơ i là muốn chết t r ư ơ n g 429, t r ư ơ n g linh chi ta nhìn n g ư ơ i là muốn chết hải châu giang hải thành trương linh sơn đi vào phòng cùng mộ nguyễn n g u y ệ t nói mấy câu về sau liền nhường nàng tiếp tục tu luyện mình thì lùi ra thế nào trương linh sơn vừa lui ra liền đối bạch chi yếu hỏi bạch chi yếu nói chính như x à thanh tiền lời nói cái này mộ nguyễn n g u y ệ t huyết mạch cùng lê bất phạm liên thông lê bất phạm có thể thông qua hắn con mắt ánh mắt quan sát nhưng hắn có thể quan sát góc độ có hạn chỉ cần chúng ta trốn đi hắn liền không khả năng biết sự hiện hữu của chúng ta trương linh sơn gật đầu nói ừ m nói như vậy ngươi tìm tới sơ hở vâng bạch chi yếu nói ta có nhất pháp có thể che đậy hắn ánh mắt quan sát muốn hiện tại liền làm sao được rồi trương linh sơn lắc đầu nói không nên đánh cỏ độc rắn dạng này ta về sau cùng mộ nguyễn nguyện cùng rời đi các ngươi đi trước đây là địa đồ đến lúc đó tại tử tiêu lĩnh tụ hợp vâng bạch chi yếu bọn người lập tức lên tiếng để bọn hắn sớm rời đi về sau trương linh sơn lại mệnh lệnh triệu thái n g u y ề n ở chỗ này t r ô n g coi mộ h u y ế t nguyệt không có mình mệnh lệnh đừng cho mộ h u y ế t nguyệt rời đi nơi này về sau hắn thì đi giang hải thành phủ thành chủ phòng nghị sự lúc trước nam ngu hứa hẹn đem giang hải thành đưa cho hắn trương linh sơn lại lưu lại nam t i ệ u âm cùng nam t i ệ u nhạc hai tỷ bội hỗ trợ trương linh sơn thì lưu lại mộ h u y ế t nguyệt đảng tử an cùng phùng chính phong ở chỗ này phụ trách thu nạp giang hải thành đồ vật giờ phút này mộ n u y ễ n nguyệt trong phòng tu luyện phùng chính phong không biết đi nơi nào đảng tử an nam t i ệ u âm cùng nam t i ệ u nhạc ba người thì ở tại trong nghị sự lại sành không biết thương nghị cái gì trương linh sơn vừa xuất hiện ba người chính là giật mình công tử nam thiệu âm nam thiệu nhạc hai tỷ bội lập tức kịp phản ứng mừng d ỡ kêu lên thước tha thân ảnh liền bật lên linh sơn huynh đệ đảng tử an kêu lên chuyện xong xuôi sao có phải hay không muốn trở về trung châu rồi hải châu dù sao cũng là tha hương nếu như không phải đáp ứng trương linh sơn muốn giúp hắn c h ấ n thủ giang hải thành hắn chỉ sợ sớm đã trở về trung châu trương linh sơn nhẹ gật đầu nói ừ n là muốn quay trở về phùng chính phong đâu hắn nói ra có chút chuyện tựa hồ cùng hắn sư môn có quan hệ chúng ta không tiện hỏi nhiều đảng tử an nói trương linh sơn nói có thể liên hệ với sao nhường hắn nhanh chóng trở về ta sẽ không chờ hắn quá lâu có thể liên hệ hắn cho ta một cái ngọc bội ta cái này liên hệ đảng tử an lập tức xuất gia ngọc bội đem trương linh sơn trở về một chuyện cáo chi cho phùng chính phong v ề phần phùng chính phong có thể hay không kịp thời gấp trở về liền thế nhìn hắn chính p h ù n g chính phong công tử ngươi muốn trở về trung châu cũng không thể bỏ lại bọn ta hai tỷ bội a nam ngu l á o hội chủ đã đem chúng ta đưa cho công tử nếu như công tử bỏ lại bọn ta chúng ta nhưng không có đường sống có thể đi nam thiệu âm cùng nam thiệu nhạc hai tỷ bội lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ trương linh sơn không để ý tới bọn hắn mà là đối đảng tự ăn nói hai người này làm việc sạch sẽ sao có hay không bụng trộm làm cái gì yêu tiêu h thân công tử oan uổng a chúng ta là ngài trung thành nhất tỷ nữ làm sao có thể ở sau lưng làm yêu tiêu h thân hai tỷ bội lập tức kêu van trương linh sơn lạnh lùng quét hai người một chút sắc mặt hai người đều là biến đổi sợ hai địa đứng ở một bên không còn dám nói nhảm các nàng hiểu rõ trước mắt người này cùng dĩ vãng người nhìn thấy cũng không giống nhau cũng sẽ không bởi vì các nàng đúng hiệu bán thảm mà cảm thấy thương tiếp Tương phản, hai n h người bọn họ nếu như họ t i kia đối ế p tục trước dùng p hội ó phó nam nhân phương pháp đối phó người này, ánh phương bên trong, không chỉ băng hàn, càng của thảm. mắt pháp chỉ chết chỉ đối đối Bởi sợ sẽ rất vì là l ra không k ê n nhẫn. Hai bội tỷ có loại cảm giác nếu như mình lại nói n h ả m một câu như vậy về sau liền rốt cuộc không có khả năng nói chuyện đảng tử a nghĩ n Nghĩ, nói tạm thời còn chưa phát hiện bọn hắn có cái gì ý đồ xấu vẫn luôn rất phối hợp trước đó nam hải thương hội tại giang hải thành đồ vật cũng đều là các nàng phụ trách lấy xuống được trương linh sơn nói chỉ cần không làm yêu thiêu thân trung thành tuyệt đối liền thế có thể lưu lại nhưng nếu bị ta phát hiện có một chút không thích hợp hai người các ngươi nhất định sẽ hối lận xuất hiện trước mặt ta vâng nô tỳ trung thành tuyệt đối vạn vạn không dám đối công tử bất lợi nam thiệu âm nam thiệu nhạc hai tỷ bội vội vàng dập đầu nói trương linh sơn nói ừ m lại cho phùng chính phong tóc một đường tin tức nhường cấp tóc trở về chỉ chờ hắn hai canh giờ thời gian vừa đến ta liền đi trong tay hắn bên trên còn có một cái tại vụ giới tầng thứ hai lư h ò a đức cho hắn cản nguyên đạo mở sơn môn ngọc bội chỉ cần trương linh sơn nguyện ý nói cho phùng chính phong chuyện này hắn tin tưởng dù là phùng chính phong sắc phải chết cũng biết điên cuồng gấp trở về dù sao đây chính là hắn p h ù n g chính phong có thể trở về bọn hắn càn nguyên đạo duy nhất cơ hội nhưng trương linh sơn hết lần này tới lần khác không nói cho hắn hắn hy vọng p h ù n g chính phong có thể chủ động trở về chỉ có p h ù n g chính phong nguyện ý khăng khăng một mực đi theo hắn trương linh sơn hắn mới có thể cho đối phương c h ỗ t ố t bằng không chính là tư địch thời gian cực nhanh trong trước mắt chính là một canh giờ trôi qua tại trong lúc này p h ù n g chính phong đừng nói trở về thậm chí ngay cả hồi phục đều chưa hồi phục hẳn là bị chuyện gì chậm chế đi đảng tử an nhịn không được vì vùng chính phong giải thích nói những ngày này hắn cùng phùng chính phong trung đụng cũng không tệ lắm từ phùng chính phong nơi này học được không ít đồ vật cho nên hắn không hy vọng nhìn thấy trương linh sơn đem phùng chính phong một người v ứ t xuống trương linh sơn nhắm mắt dưỡng tần h không để ý đến đảng tự an nhưng là đột nhiên hắn nhấn g m ạ y cảm giác có một cỗ khí tức quen thuộc hướng phía bọn hắn cái phương hướng này cấp tốc m à tới n à y khí tức không phải khác đúng là hắn trương linh sơn tinh huyết khí tức trừ cái đó ra còn có t r ư ơ n g gia khí huyết hỏa trùng khí tức đối phương tựa hồ cũng cảm giác được mình tồn tại cho nên điên cùng chạy tới tốc độ cực nhanh cũng không biết là chuyện gì làm cho đối phương gấp gáp như vậy người t r ư ơ n g ra sao vì sao đột nhiên tìm tới nơi này trương linh sơn trong lòng kỳ quái hắn kỳ quái hơn chính là trên người đối phương vì sao có máu tươi của hắn khí thức mình không nhớ rõ đưa cho ai tự thân tinh huyết ta mặc dù nghĩ hoặc nhưng trương linh sơn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cần thấy được người đến là ai tự nhiên mà vậy liền sẽ biết chuyện gì xảy ra có một đường cao hai mét thân ảnh đột n g ộ t xuất hiện tại trong nghị sự lại sảnh tiếp lấy đống cắt lớn nắm đấm hướng phía trương linh sơn mặt hung hăng đập tới là ngươi đều là bởi vì ngươi trương linh chi một bên g a quyển một bên phát ra phẫn hận kêu to công tử cẩn thận nam thiệu âm nam thiệu nhạc hai tỷ bội sợ hai biến sắc gấp giọng kêu to đảng tử an giống vậy trong lòng kịch chấn muốn ra tay lại phát hiện căn bản không kịp bởi vì thực lực của đối phương lại so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần đây là từ nơi nào xuất hiện vì sao đối trương linh sơn có được như thế cựu hận ẩm một tiếng nổ vang chỉ gặp trương linh sơn êm đẹp ngồi tại vị trí trước không n ú c n í c h mà cái kêu cao hai mét thân ảnh thì phịch một tiếng vỉ xuống đất thân thể to lớn khảm trong đất mặt mặc kệ dãy r u như thế nào đều không thể động đậy một phân một hảo xảy ra chuyện gì trương linh chi trong lòng thị c h ấ n hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nàng có thể ngờ tới trương linh sơn rất mạnh dù sao cũng là bị trương ngạn sư cùng tả khâu tiệm đồng loạt đuổi bắt cao thủ thế nhưng là n g ư ờ i lợi hại hơn nữa cũng không thể một nháy mắt liền đem ta ép b p xuống đất ta phải biết dù là chính là mạnh như trương ngạn sư cũng phải vung ra tay náo thả ra khí kỉnh mới có thể đem ta trương linh chi đánh bay ngươi lại không nhúc ních ngay cả một k i a khí kỉnh đều không có phóng xuất lại liền đem ta chấn áp trên mặt đất không thể động đậy đây là làm sao làm được không thể tưởng tượng nổi càng làm cho trương linh chi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là mình tại bị cỗ này lực vô hình áp đảo trên mặt đất thời điểm trong lòng lại vô hình sinh ra một cỗ thân cận cảm giác giống như đối mặt mình không phải một cái trương gia chi nhánh tiểu tử mà là hắn trương linh chi cha ruột thế nhưng là tiểu tử này mới bao nhiêu lớn nghiên kỷ làm sao có thể là nàng trương linh sơn cha ruột hẳn là là ta thân đệ đệ trương linh chi nhịn không được sinh ra cái này không hợp thói thường ý nghĩ từ đâu tới bệnh tâm thần ta biết ngươi sao đột nhiên xuất hiện nổi điên trương linh sơn rất là im lặng nhìn trước mắt cái này cường tráng thân ảnh nói ngươi là ai phải tới trương linh chi giang chống đỡ lấy mẩng đầu lên không đúng nghiêm chỉnh mà nói là trương linh sơn không có tiếp tục c ắ t chế mới khiến cho nàng có thể ngẩng đầu lên ta gọi trương linh chi là t r ư ơ n g trình y ê n láo tổ phái ta tới bởi vì ngươi toàn bộ trương gia bị diệt ngươi là trương gia tội nhân đừng nói ta bất kỳ người nào đều có tư cách nện ngươi m ộ c quyền ngươi nên vì trương gia chủ tội trương linh chi đẻ xuống trong lòng trước đó kêu ý nghĩ c ổ q u á i vừa nghĩ tới trương gia thành tình huống bi thảm lập tức lại phẫn nộ muốn rách cả mỹ mắt lệ nóng doanh t r ọ n g trương gia bị diệt đảng tử an trấn kinh kêu lên là ai gì đi làm sao lại xảy ra ác liệt như vậy chuyện trấn ma ti không có để ý sao trương linh chi nói chính là trấn ma ti tả khâu kiệm dệt đi trương linh sơn tất cả đều là bởi vì n g ư ơ i bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người bọn hắn đều là hướng về phía ngươi tới nàng một mặt bi phẫn nghiêm nghị kêu lên ừng trương linh sơn nhữ mày mình đắc tội người nào hắn làm sao không biết mà lại mình coi như thực sự tội người nào cũng không có đắc tội trấn ma ti người đi lui một vạn b ư ớ nói coi như mình thật đắc tội tả khâu kiệm tả khâu kiệm cũng hẳn là đi tử tiêu lĩnh đối với hắn trưởng chú ý điện khai đạo à diệt trương gia thành có ý gì h á n trương linh sơn cùng trương ra thành quan hệ lại không thân mật đơn giản không hiểu đấu các ngươi tất cả lui ra trương linh sơn tay phải bung lên đem đảng tử an cùng nam thiệu âm nam thiệu âm hai tỷ bội đều đổi ra ngoài ba cửa phòng đóng chặt trương linh sơn lúc này mới nói nói rõ chi tiếp nói đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi làm chuyện gì tốt chính ngươi không biết trương linh chi cảm giác trên thân trói buộc chật nhẹ lập tức bỏ người lên giận dữ nói trương linh sơn sắc mặt có chút chấm xuống nói cha hỏi ngươi liền hào hào trả lời nếu như lại nói chút nói nhảm ngươi về sau cũng không cần nói chuyện trương linh chi hai đầu gối bỗng nhiên đ ậ p xuống đất trên thân áp lực đột ngột tăng không tự chủ được liền quỷ gối trương linh sơn trước mặt nàng mặt lộ v ẻ biệt khuất chi sắc nhưng là nhìn thấy trương linh sơn lạnh lùng ánh mắt chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh không dám lại nói nói nhảm lập tức đưa nàng chứng kiến hết thể đều nói rõ chi tiết một lần trương linh sơn sau khi nghe xong trong lòng thì âm thầm chân kinh đối phương đến cùng là trong cái nào thấy được mình phóng thích khí huyết h ỏ a diễm tiến tới tìm được trương gia trên đầu may mắn mình vẫn luôn dùng thôn vụ tà pháp che lấp tướng mạo bằng không đoán chừng đối phương đã sớm phái người đem mình tử tiêu lĩnh trưởng chủ y đại diệt Cái này trương Ngạn Sư cùng Sư tả thế khâu kiệm linh ự c cùng có sau bao lưng, đến n h ê u a n tuyến, trải rộng châu đại lục cả không thể chờ. Trương Linh h châu thể chờ. trải cửu cả đại lục sơn cọ đứng dậy trương gia thành đều bị d i c t mất mình tử tiêu linh trưởng chú ý điện sẽ còn xa à nhất định phải nhanh trở về trưởng chú ý điện miễn cho b ổ i tình đấu trương h i ệ n phong quan ngụy công bọn hắn bị mình liên lụy mà chết trương linh chi ngươi lưu tại nơi này như về sau có một cái gọi là phùng chính phong tới dẫn hắn đến tử tiêu linh tìm ta trương linh sơn p â n phó nói trương linh chi nói ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta chỉ nhân lão tổ tin tưởng ngươi nhưng là ta không tin ngươi nếu không phải ngươi giết chết v ấ n tâm bi bên trong con khỉ cướp đi ta v ấ n tâm bi cơ duyên ta liền có thể bảo hộ trừng ư ra mà không phải tới tìm ngươi cái này chỉ nhánh v ấ n tâm bi cơ duyên trương linh sơn sững sờ rốt cục nhớ tới cái này trương linh chi là ai không khỏi niệm ai cười một tiếng nói biết vì cái gì ta không n ú c đích liền có thể để ngươi như cho trên mặt đất bỏ sao vì cái gì trương linh chi giận dữ biệt quất quát cái nghi vấn này từ nhìn thấy trương linh sơn bắt đầu vẫn quanh quẩn trong lòng nàng thực sự quá muốn biết tại sao thực lực của mình coi như không bằng trương linh sơn cũng không nên như thế kém cỏi ai trong đó đến tột u cùng có cái gì nguyên do rất đơn giản trương linh sơn thản nhiên nói lúc trước ta tiếp xúc vấn tâm bi, tại đánh giết tam nhãn linh hầu thời điểm nhận phản vệ phun một mực máu mà ngươi tại ta về sau tiếp xúc vấn tâm bi, chính là hấp thu máu tươi của ta lúc này mới đạt được tâm chi truyền thừa cái gọi là tâm chi truyền thừa chính là ta truyền thừa ngươi bằng vào ta máu tươi mở ra tâm phụ còn dám ra tay với ta đây là quên nguồn quyến gốc ha ha trương linh sơn lắc đầu bật cười thật là một cái thật đáng buồn tên ngu xuẩn a trương gia vấn tâm bi nhiều năm như vậy đều không ai có thể thành công ngươi trương linh chi hết lần này tới lần khác thành công hơn nữa còn thành công như thế nhẹ nhõm liền không có nghĩ tới tại sao không nếu không có ta trương linh sơn sớm đánh chết tam nhãn linh hầu ngươi trương linh chi cũng sớm đã bị tam nhãn linh hầu nuốt mất ý thức trở thành ngớ ngẩn kết quả ngươi không cảm tạ ta trương linh sơn ngược lại còn chạy đến trước mặt ta têu to thật sự là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn cái gì không có khả năng trương linh chi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận lời giải thích này rõ ràng là đối phương cướp đi truyền thừa của mình kết quả hiện tại biến thành đối phương lưu lại truyền thừa bị mình hửng dụng điều kỳ quái nhất chính là ngươi b ấ t quá là p h u n một ngụm máu tươi rơi xuống vấn tâm bi bên trên liền có thể để cho ta có được mở ra tâm phủ lực lượng ngươi cảm thấy điều này có thể sao nếu như tâm phủ dễ dàng như vậy liền có thể mở ra vậy ngươi trương linh sơn vẩy ra một thanh máu tươi chẳng phải là có thể tùy ý sáng tạo ra một nhóm lớn mở ra tâm phủ phủ tàng cảnh ha ha tuyệt đối không có khả năng nhất định là bị chuyện gà ta phát nôn bừa bãi h ầ nôn lo ngữ ngươi không tin đúng ta không tin tuyệt đối không có khả năng ngươi nếu là lợi hại như vậy không cần chịu làm kẻ dưới làm cái gì trưởng chú ý sử ngươi một người liền có thể thành lập một cái siêu v i ệ t c h ấ n ma ti thế lực trương linh chi kêu lên trương linh sơn nhẹ gật đầu nói ngươi nói không sai cho nên ta đang định xây dựng một cái dạng này thế lực không biết ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập vừa nói không đợi trương linh chi nói nhảm hắn liền có chút nâng tay phải lên hoa trương linh chi cũng cảm giác toàn thân máu tươi đột nhiên động đ ó lấy có một đầu màu đỏ máu chạy c h í ngươi h từ t r o n lòng cái này làm à sao có thể trương linh chi phát ra khó có thể tin hoảng sợ gọi tiếng đối phương nói rõ ràng đều là thật tia tựa như nói mơ giữa ban ngày nồi đáo lại là thật người rõ ràng lợi hại như vậy vì cái gì không đem máu tươi vung xuống đi nếu là lúc trước liền đem máu tươi vung xuống đi người trương gia đều có thể mở ra tâm phủ sao lại bị tả khâu kiệm đ ổ sắt không còn ngươi đến cũng phải hay không người trương gia trong lòng ngươi căn bản không có gia tộc ngươi căn bản không có tâm a trương linh chi trầm mặc đường này đột nhiên giận dữ toát nàng thống hận trương linh sơn í c kỷ rõ ràng có thực lực cường đại như vậy khủng bố như thế thiên phú còn có cái kia có thể để cho người ta mở ra tâm phủ máu tươi vì cái gì không cống hiến ra đến nếu là cống hiến ra đến trương gia chắc chắn sẽ trở thành trên đời này đệ nhất đẳng đại gia tộc từ đây chỉ có trương g i a khi dễ người khác sao lại bị đừng nhân đ ổ giết lê tởm lê tởm đối mặt trương linh chi chất vấn trương linh sơn ngây ngẩn cả người sau đó thở dài ta nhìn ngươi là m u ố n chết h a tay phải hắn hư không gạch một cái thấu trương xong t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi huyết dịch chi lực trở về trung châu t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi huyết dịch chi lực trở về trung châu m á u tươi từ trương linh chi trong cơ thể phi tốc chạy xuôi mà ra tại trương linh chi ánh mắt hoảng sợ bên trong chỉ gặp máu tươi rơi xuống trương linh sơn trong tay bị ngọn lửa m ộ đốt ngưng luyện ra phần tinh hoa nhất tiếp lấy liền dọc theo trương linh sơn trên tay lỗ chân lông thâm nhập vào trong cơ thể có chút ít còn hơn không trương linh sơn cảm giác một chút biến hóa làm ra như thế đánh giá cái này trương linh chi vẫn là quá phế bật chút nếu là thực lực của nàng còn mạnh hơn mình hấp thu về sau luyện hóa đoán chừng có thể cho mình mang đến càng lớn chỗ tốt thì như khí huyết tăng lên bất quá nàng ngược lại là chỉ cho ta sáng tỏ một con đường trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nếu đem đến thực lực thăng không thể thăng liền có thể đem máu tươi thả ra để người khác giúp mình cải tạo máu tươi như vậy chờ mình thu hồi lại thời điểm không chỉ là khí huyết có thể tăng lên liền ngay cả những người này riêng phần mình trong huyết mạch thiên phú đặc tính mình cũng có khả năng đạt được mà lại mình thu hồi máu tươi thời điểm cũng không nhất định nhất định phải giết bọn hắn có thể chỉ hấp thu trong đó phần tinh hoa nhất không đối bọn hắn thương cân độ cốt còn có thể đối với mình mang đến trợ rút vẹn toàn đôi bên có thể nói cả hai cùng có lợi vấn đề duy nhất là dạng này hấp thu hiệu suất rất thấp bởi vì chính mình không muốn phá hoại đối phương đạt được chỗ tốt tự nhiên mà vậy liền giảm mất đi nhiều nhưng là không sao bởi vì chỉ cần giúp mình ẩn dưỡng máu tươi nhân viên số lượng đủ nhiều lượng biến cuối cùng rồi sẽ gây nên chất biến đến lúc đó tất có thể thúc đẩy mình tiến thêm một bước nghĩ tới đây trương linh sơn liền đem nam thiệu âm nam thiệu nhạc hai tỷ bội kêu tiến đến hai người vừa tiến vào liền thấy nằm dạp trên mặt đất trương linh chi thi thể kia đã mất đi tất cả máu tươi thi thể để các nàng trong lòng phát lệnh trong lòng run sợ công tử hai người vội vàng cung kính nói trương linh sơn nói các ngươi đã trung thành tuyệt đối muốn đi theo ta vậy ta phải b a n cho các ngươi một trận cơ duyên có bằng lòng hay không nô tỳ nguyện ý nam thiệu âm nam thiệu nhạc không dám nói không nguyện ý trong lòng thì hoảng sợ không biết trương linh sơn muốn làm gì đến t ộ n cùng là cơ duyên gì sớm không ban cho muộn không ban cho nhất định phải hiện tại ban thưởng bên cạnh cái t i ê u bị hút khô máu tươi đáng sợ thi thể còn ở đây chỉ sợ cái gọi là cơ duyên và thi thể kia có quan hệ tại hai người thấp thỏm bên trong chỉ gặp trương linh sơn tay phải nhẹ nhàng ngu lên liền có hai giọt máu tươi cấp tốc phóng tới trong nháy mắt bắn thủng hai người ý p h ụ chui vào trái tim của hai người bên trong phanh phanh kêu máu tươi như là một cái đại truy mà trái tim thì như là t r ố n g to bị đại truy đánh trúng lập tức phanh phanh rung động mà theo mỗi một lần vang vọng trái tim đều bị đè ép một lần một nguồn sức mạnh mê ngông theo máu tươi lập tức xuyên qua quanh thân t o à n thân nam thiệu âm nam thiệu nhạc hai tỷ bội chỉ cảm thấy thân thể không h i ể u nóng hổi trên mặt táo hồng một mảnh nhị n không được liền muốn xé rách quần áo để cho mình mát mẻ một chút nhanh chóng vận chuyển công pháp luận hóa cơ duyên trương linh sơn trầm giọng nói chỉ dẫn hai người hành động không muốn làm chuyện nhàm chán hời quần áo nếu là có dùng trên đời này lợi hại nhất chính là biểu tử chỗ nào còn đến phiên bọn hắn những ngày khổ tâm tu luyện người thành thật vâng trương linh sơn thanh â m như là một chậu nước đá tới vào hai người trên đầu để cho hai người lập tức tỉnh táo lại vội vàng ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu vận chuyển công pháp mà theo bọn hắn vận chuyển công pháp trương linh sơn liền có thể cảm giác được mình dọn kêu máu tươi tại đối phương trong cơ thể lưu động bản đồ không đến một lát bảng bên trên lập tức có biến hóa song tử liên tâm công chưa nhập môn không mười lữ cái này thu nhận sử dụng một môn công pháp a trương linh sơn thầm than công pháp tới quá đơn giản à đáng tiếc những này rách g i ớ i công pháp đối với mình cũng không nhiều lắm tác dụng là mình cần bực này cấp bậc công pháp thời điểm vô luận như thế nào cũng không chiếm được không cần thời điểm bực này công pháp lại không muốn tiền hướng trước mặt mình đưa thế giới này chính là như vậy có càng nhiều thực lực càng mạnh đạt được cũng càng nhiều đa tạ công tử nam thiệu âm nam thiệu nhạt hai tỷ bội rốt cục đem máu tươi bên trong b ả n g bạc tinh khí luyện hóa hai tấm đỏ mặt nhào nhào lộ ra nét mặt hư vấn vốn đang coi là trương linh sơn nói cơ duyên rất khủng bố sẽ để cho các nàng trở nên giống như trương linh chi thế thảm nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn hiểu lầm trương linh sơn người ta nói cho bọn hắn cơ duyên cho chính là tốt nhất cơ duyên trong khoảng thời gian ngắn liên đ ệ thực lực của hai người bọn họ tăng lên một cái lớn cấp bậc nếu là đ ặ t bình thường tu luyện bọn hắn ít nhất phải ba cái năm tháng mới có thể đột phá mà bây giờ chỉ là thời gian qua một lát công tử quả nhiên là thiên hạ cường giả số một tiện tay ban thưởng cơ duyên liền như thế cường hãn nhưng các nàng hai người cũng không biết từ khi hấp thu trương linh sơn máu tươi các nàng nhất cử nhất động đều tại trương linh sơn trong không chế giống như trương linh chi chỉ cần trương linh sơn tâm niệm vừa động liền không thể không nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy đương nhiên nếu như các nàng chạy đủ xa thật giống như trương linh chi ban đầu ở trùng châu trưng ơ ra trương linh sơn liền không cách nào khống chế đối phương nhưng chỉ cần tới gần liền có thể dễ như t r ở bàn tay khống chế thật giống như khống chế mình một đầu ngón tay đơn giản như vậy trừ cái đó ra chỉ cần hai người vận dụng cái khác võ công theo hết u y dịch lưu chuyển cũng biết bị trương linh sơn đem bọn hắn võ công t u nhận sử dụng tương đương với hai người đã trở thành trương linh sơn phân thân một cái không cần hắn phân tâm quản lý lại có thể giúp mình hoàn thành đại đa số chuyện phân thân khó trách lê bất phạm có thể thông qua mộ u y ễ n nguyệt con mắt nhìn thấy hắn trong tầm mắt tất cả đây chính là huyết mạch lực lượng a trương linh sơn trong lòng nhịn không được âm thầm cảm thán mình bây giờ cũng có lê bất phạm năng lực như vậy nhưng là so với lê bất phạm có thể từ trung châu liền có thể cự l y xa cảm giác năng lực mình còn kém rất nhiều là mình không bằng lê bất phạm hơn xa sao trương linh sơn cảm thấy có thể cũng không phải là như thế dù sao mình chỉ là cho nam t i ệ u âm nam t i ệ u nhạt hai tỷ bội một g ọ t máu m ạ thôi mà mộ viễn nguyệt có trời mới biết lê bất phạm tại trong huyết mạch của nàng làm bao nhiêu tay chân cho nên không thể chỉ dựa vào điểm này l i ề n phán định mình không bằng lê bất phạm nhưng ít ra có thể nói rõ một điểm đó chính là lê bất phạm thực lực cùng huyết mạch thiên phú đều không phải tầm thường mình tuyệt đối không thể khinh thường đối phương nếu có cơ hội đánh lén nhất định phải đánh lén không thể khinh thường t ử an huynh trương linh sơn đem đảng tử an kêu tiền đến nói ta có nhất pháp có thể để tử an huynh thực lực tăng nhiều không biết tử an huynh c ó nguyện ý hay không tiếp nhận đảng tử an cười nói ta gái mạng này đều là linh sơn h u n h đệ cứu tự nhiên tin được linh sơn huynh đệ ừng vậy thì bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa đi trương linh sơn tay phải vung lên liền đưa ra một dọn tinh huyết mà chờ đảng tử an luyện hóa về sau trương linh sơn nhân tiện nói làm phiền tử an huynh ở chỗ này c h ờ phùng chính phong về sau dẫn hắn đến t r u n g châu tự tiêu lĩnh ta cùng mộ h u y ế t nguyệt nam thiệu âm nam thiệu n h ạ c hai tỷ bội đi trước linh sơn huynh đệ yên tâm nhất định đem phùng chính phong mang về đảng tử an vũ bộ ngực cam đoan ừng đi thôi trương linh sơn mang theo nam thiệu âm hai tỷ bội hướng mộ n u y ễ n nguyệt gian phòng đi đến chỉ gặp mộ n u y ễ n nguyệt đã rời khỏi phòng cùng triệu thái h u y ề n ầm ý lúc này nhìn thấy trương linh sơ n tới lập tức khó chịu nói trương linh sơn ngươi xảy ra chuyện gì nhường người này ở chỗ này nhìn ta thật sao ta nhường hắn ở chỗ này cho ngươi hộ pháp thế nào h ừ hắn chính là như thế cho ta hộ pháp thế mà không cho ta rời đi đây là muốn đem ta giam lòng à mộ viễn n g u y ệ t tức giận bất bình nói nếu như không phải đánh không lại triệu thái h u y ề n nàng đã sớm độc thủ triệu thái h u y ề n nói oan buộc à ta căn bản không có giam lòng hắn chỉ là đề nghị hắn nghỉ ngơi nhiều một chút công tử nói nghỉ ngơi tốt liền có thể đi ngươi nói vậy rõ ràng ngăn đó ta động tay động chân với ta trương linh sơn giết hắn lao tiểu tử này không có hảo ý mộ viễn nguyệt hung hát nói triệu thái huyền kêu lên tha mạng á công c tử ta cũng không dám nữa đi trương linh sơn làm ra không nhịn được biểu lộ nói cái lộn còn thể thống gì lùi ra vâng triệu thái huyền như được đại xá vội vàng trốn đến trương linh sơn đằng sau không đợi mộ viễn nguyệt nói chuyện trương linh sơn lại nói là có chuyện gì gấp sao ta nhìn ngươi khí tức bất ổn trong tu luyện đồ liền dùm beng lấy muốn ra cần làm chuyện gì mộ viễn nguyệt nói đúng là có việc gấp chúng ta điều tra nam hải s í c h triều đã lâu như vậy sớm cần phải trở về lập tức theo ta trở về p h ụ c mệnh bằng không đại nguyên x o á i liền không tào hứng ừm là nên mau đi trở về trương linh sơn gật đầu nói liền thế tiến vào v ụ giới dẫn đường đi không có người hiệu lệnh tiêm mang lưu vận chuyển sự chúng ta trở về cũng phải tốn phí không ít thời gian mộ huyết y ệ t nhìn trương linh sơn tốt như vậy nói chuyện mười phân phối cùng nàng không khỏi vui mừng lướm mày ngay cả vừa mới triệu thái huyền cản chuyện của nàng cụ p ê n lập tức nói vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi từ an ca đâu hắn lưu tại nơi này còn có chút chuyện trương linh sơn nói mộ nguyễn nguyệt cao mày nói vậy không có tử an ca hỗ trợ vụ giới cổng vào không tiện mở ra à trương linh sơn nói không sao đây không phải có triệu thái nguyên ở đó không còn không mau mang mọi người mở ra vụ giới cổng vào để cầu mộ cô nương tha thứ hắn quay đầu đối triệu thái nguyên khiến trách triệu thái nguyên b ộ i vàng lộ ra kinh sợ biểu lộ nói vâng mời công tử cùng mộ cô nương đi theo ta trong núi rừng nhân ký h yếu lại càng dễ tìm tới vụ giới cổng o rất nhanh mấy người liền đi tới phía ngoài núi rừng bên trong sau đó liền được sự giúp đỡ của triệu thái n g u y ề n thuận lợi tiến vào vụ giới trước đó trương linh sơn cùng mộ nguyễn nguyệt đi vào hải châu thời điểm vụ giới bên trong c h ấ n ma ti hải châu dịch t r ạ n g đều bị người ta tật diện người ở bên trong cũng bị thạch hóa t h u ậ t biến thành tảng đá nói cách khác muốn thông qua dịch t r ạ n g triệu hoán mang như vận chuyển sử hiển nhiên không có khả năng mộ nguyễn nguyệt đi vào dịch t r ạ n g lại lần nữa nhìn thấy một màn này không khỏi có chút áo nào nói làm sao đem cái này chuyện đem q u ê n đi trương linh sơn thở dài nói ai ta cũng đem nơi này đem quân đi dù sao chuyện xảy ra nhiều lắm chuyện nơi đây ngược lại lộ ra chẳng phải trọng yếu bất quá c h ấ n ma ti tổng bộ còn không biết nơi này bị người công hám sao mộ nguyễn nguyệt lắc đầu bọn hắn là bị thạch hóa thuận hóa đá sinh mệnh khí tức còn tại lưu tại c h ấ n ma ti tổng bộ hồn bài liền sẽ không vỡ b ụ cho nên tổng bộ cũng không có phát hiện nơi này dị dạng ha ha trương linh sơn nghe vậy trong lòng cười lạnh c h ấ n ma ti tổng bộ không có phát hiện nơi này không thích hợp chỉ có thể dùng để lừa người mộ nguyễn nguyệt cũng chỉ có người nguyễn nguyệt không biết người ta lê bất phạm có thể thông qua con mắt của người đến cống hiến ánh mắt nói cách khác từ bọn hắn lúc trước lần đầu tiên tới nơi này thời điểm lê bất phạm liền biết nơi này dị dạng nhưng là lê bất phạm căn bản không có xử lý điều này nói rõ cái gì nói rõ tất cả đều tại người ta lê bất phạm trong k h ô n g chế lê bất phạm không xử lý làm ra hắn bị che đậy giả tượng là không muốn đánh c ỏ động rắn hoặc là ra ngoài cái khác mục đích nhưng mặc kệ là cái mục đích gì nhằm vào đều là những người khác so như nam ngu hay là trần đũ minh dù sao cùng hắn trương linh sơn không có quan hệ gì liền nghe trương linh sơn nói vậy bây giờ nên làm cái gì không có mang như vận chuyển sử chúng ta như thế nào trở về trung châu mộ viễn nguyệt thở dài nói vậy cũng chỉ có thể tự hành đi tới mặc dù không có mang lưu vận chuyển x ử nhanh nhưng dù sao cũng so đi ngoại giới nhanh hơn nhiều tốt đa trương linh sơn nhẹ gật đầu chỉ gặp mộ nguyễn nguyệt xuất ra địa đồ còn có một cái la b à n bắt đầu dẫn đường trên đường ngay từ đầu thông suốt cũng không có nhiều nguy hiểm nhưng là đột nhiên có tà dị chi vật đánh thẳng tới trương linh sơn kêu lên nam thiệu âm nam thiệu nhạc bảo hộ mộ cô đ ư ơ n g vâng hai người tốc độ cực nhanh rơi xuống mộ n g n nguyện bên người cùng mộ nguyện cùng nhau chống cự những cái kia tà dị chi vật c h nghe đến triệu thái huyền kinh ngạc nói công tử cẩn thận tiếp lấy thân ảnh của hai người liền bao phủ tại tà dị bên trong biến mất không thấy gì nữa trương linh sơn mộ huyết nguyệt gấp giọng kêu lên liền nghe đến trương linh sơn thanh âm xa xa chuyển đến ta không sao chúng ta chia ra tiến lên tại tổng bộ tụ hợp nam thiệu âm nam thiệu nhạc bảo vệ tốt mộ cô n ư ơ n g vâng nam thiệu âm cùng nam thiệu nhạc vội vàng lên tiếng bảo hộ lấy mộ huyết nguyệt rời đi nơi đây mộ viễn nguyệt run g i ọ n ó i những n à y tà dị vì sao đều không công kích chúng ta hướng phía trương linh sơn đi nam thiệu âm nói bởi vì công tử thực lực mạnh hơn mà lại công tử là trùng châu trương gia huyết mạch khí huyết hỏa chủng là tà dị khắc tinh nhưng cũng là tà dị lương thực nam thiệu nhạc nói chỉ là không cần lo lắng công tử thực lực không tầm thường còn có thái huyền chân nhân bảo hộ nhất định có thể vượt qua nạn quan ngược lại là chúng ta không có công tử cùng thái huyền chân nhân bảo hộ nguy hiểm hơn một chút chạy nhanh đi mộ huyết nguyệt thở dài nàng thực lực có hạn còn không như nam t i ệ u âm cùng nam t i ệ u nhạc một chút bận bịu cũng giút không được tại hai người thúc giục bên trong đành phải tiếp tục dẫn đường hướng trung châu tiến lên mà đi một bên khác trương linh sơn tùy ý thả ra khí huyết h ỏ a diễm liền đem những ngày tà dị đều hấp thu l u y ệ n hóa nói triệu thái huyền dẫn đường đi ngươi nhiều năm tại c ử u châu đại lục buôn ba tìm kiếm thái huyền kinh khẳng định thích hợp tuyến đều rất quen thuộc vâng triệu thái huyền vội vàng dẫn đường trong lòng chấn động vô cùng hắn biết trương linh sơn rất mạnh nhưng không nghĩ tới trương linh sơn thế mà còn có dẫn dụ vụ giới tà dị năng lực nếu không phải mình là trương linh sơn hậu cận rất được trương linh sơn tin tưởng chỉ sợ cả đời mình đều không gặp được loại này thần dị thủ đoạn kỳ thật thủ đoạn này nhìn như thần dị đối trương linh sơn tới nói đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạo hắn nhưng là tu luyện thôn vụ tà pháp nam nhân không có người so với hắn đối vụ giới sương mù h i ể u rõ hơn chỉ cần lập một kế hoạch nhỏ điều chỉnh một chút quanh thân sương mù nồng độ lại phóng xuất ra một chút trên người mình nồng đậm sinh khí như vậy mình trong nháy mắt liền trở thành yêu t à trong miệng vị ngon nhất đồ vật tự nhiên mà vậy liền đưa tới số lượng lớn yêu t à không cần lo lắng vụ giới yêu t à tìm nhanh nhất đường trương linh sơn nhìn triệu thái huyền một bộ thận trọng bộ dáng một bà nhấc lên hắn cấp tốc chạy nội bên này triệu thái huyền chỉ địa phương hướng trương linh sơn phụ trách gia tốc không đến nửa ngày thời gian hai người liền xé mở vụ giới rơi xuống trung châu chương bốn trăm ba mươi mốt di tinh hoàn đậu pháp t ự c phẩm thần công chương bốn trăm ba mươi mốt di tinh hoàn đậu pháp t ự c phẩm thần công công tử đến trung châu triệu thái huyền nói trương linh sơn nhìn chung quanh nói ngươi tìm cho chỗ trốn bắt đầu về sau sẽ liên lạc lại ngươi vâng công tử triệu thái huyền lập tức cho trương linh sơn một cái đặc chế ngọc bội phụ trách liên lạc sau đó liền rời đi nơi này trương linh sơn thì vận chuyển công pháp xúc cốt biến hình đổi đầu đội dung mạo sau đó hướng tử tiêu lĩnh tiến đến hắn có trung châu địa đồ thực lực càng là viễn siêu lúc trước cưới mây đập gió tại chỗ cao bay thật nhanh mắt thấy liền muốn đến tử tiêu lĩnh trương linh sơn n g nhiên trong lòng k h ẽ động không có lập tức rơi xuống mà là tại bốn phía từng cái thành trì trong núi rừng đều dạo qua một vòng quả nhiên hắn phát hiện không ít chấn ma t i n người mà lại không phải người bình thường đều là cao thủ trong đó người nổi bật không thể so với lúc trước mình kém bao nhiêu thậm chí càng mạnh sở dĩ có thể phân biệt ra thứ nhất là có ít người tương đối tự tin không ngờ rằng mình sẽ ở bốn phía quan sát cũng không thấy đến hắn trương linh sơn có bao nhiêu lợi hại liền không có làm quá nhiều ngụy trang thứ hai mình có được chúng rượu môn thần thông quan vi rượu chi pháp có thể khám phá đối phương ngụy trang nói câu tự đại không có người có thể tại hắn trương linh sơn trước mặt ngụy trang tướng mạo càng không có biện pháp ở trước mặt hắn ngụy trang công pháp cho nên những người này ở trong mắt trương linh sơn giống như là trong suốt một nháy mắt liền toàn bộ tìm được xem ra ta cùng mộ ỗ miễn nguyệt từ vụ giới sau khi tách ra lê bất phạm hoài nghi ta cho nên xếp vào nhiều như vậy cái còi hắn đoán chừng ta biết trở về tử tiêu lĩnh á trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ Cái có Ti này Trấn làm Lê Bất phạm có thể Phạm Ma đáng ạ i nguyên o i quả h h i ê n n k ô phải nhân v ậ tiếc đơn g ả n Mình cùng mộ h u y t nguyệt tại t giới vụ á hắn ra bao mới lâu, h liền đã làm xong đã bố cuối ụ c cũng chờ c đang mình h tự i lưới. tiếc, đầu Đáng u vào hắn c cùng vẫn là khinh thường ta trương linh sơn a chỉ là tạm thời không đánh cỏ độc rắn ngược lại muốn xem xem hắn lê bất phạm để cho ta trở về trấn ma ti tổng bộ đến tột cùng muốn làm gì trương linh sơn nghĩ như vậy liền quay đầu rời đi tử tiêu lĩnh lân cận ngược lại đi càng xa xôi một cái trong núi rừng phó điện chủ tử tiêu linh giống như bị người bao vây đều là trấn ma ti người ta có người bằng hữu b ụ trộm cho ta chuyển tin tức để cho ta có bao xa trốn bao xa không muốn trở về à? trong sân động trương hiển phong một mặt tuyệt vọng nói bùi tinh đấu nói trọng hải lam tiền bối cho ta chuyển tin tức nói tử tiêu lĩnh nội bộ cũng không có người xa lạ xuất hiện có thể thấy được đối phương chỉ là ở ngoại vi dò xét cũng không biết chúng ta đã rời đi ta nghĩ bọn hắn là tại ông cây lợi thỏ chờ điện chủ trở về tự chui đầu vào lưới vậy phải làm thế nào nhanh cho điện chủ đưa tin a trương hiển phong gấp giọng kêu lên bùi tinh đấu nói không dám đưa tin một khi đưa tin ngược lại sẽ bị phát hiện chúng ta tồn tại mà lại sẽ bị đối phương chặn lại được trấn ma ti thủ đoạn ngươi không phải không biết bất quá ta tin tưởng lấy điện chủ bản lĩnh nhất định có thể khám phá huyền bí trong đó thậm chí có thể thuận lợi tìm tới chúng ta cái này sao có thể trương hiển phong hoàn toàn không tin cảm giác đùi tinh đấu quá lạc quan trương linh sơn nếu quả thật lợi hại như vậy hắn liền có thể trực tiếp đánh lên trấn ma ti tổng bộ cùng lê bất phạm i c u bản nhưng trên thực tế trương linh sơn ngay cả tử tiêu lĩnh đều về không được hắn làm sao có thể khám phá người ta trấn ma ti bố cục thậm chí trương linh sơn nói không chừng đều bị người ta bắt được song song trương hiển phong nhịn không được trong lòng khủng hoảng càng không ngừng dạo bước lầm bầm đông nhiên một thanh âm cười văng lên cái gì xong ai trương hiển phong vừa sợ vừa giận vừa miệng mắng lúc nào còn có tâm tình cười ngươi là ai ha ha vì sao không cười nhìn thấy chư vị đều bình yên vô sự ta thật đúng là thật cao hứng trương linh sơn vừa cười một bên khôi phục hình dáng cũ thân hình biến cao biến lớn ngang nhiên mà đứng liếc nhìn đ ắ m người điện chủ bụi tinh đấu mặt lộ vẻ vô cùng mừng rỡ lập tức cung kính lửa bị trên mặt đất thuộc hạ vô năng đem tử tiêu linh cho ném đi dưới mắt tử tiêu lĩnh bên trong chỉ để lại điêu luyện sắc xảo phường quan ngụy công trọng hải làm tiền bối bọn người phong hộ p h á p mạch này người t r ư ơ n gia g đều đi theo t a r a làm c h n g đệ hà có thể nói vô năng không có người lại so với ngươi làm được tốt hơn rồi trương linh sơn hết sức vui mừng bố vỗ bùi tinh đấu b ả bay sau đó cho hắn trong cơ thể đưa vào một lớn chừng bàn tay tinh huyết vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều so với hắn cho nam thiệu âm nam thiệu nhạc hai tỷ bội tinh huyết mạnh hơn nhiều bùi tinh đấu lập tức cảm thấy toàn thân chấn động đ ỗ n nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trương linh sơn mặt lộ vẻ vô cùng kinh hỷ cùng không thể tin hiệu lộ trương linh sơn mỉm vời, nói nhanh chóng vận công luyện hóa ngươi là ta tay trái tay phải ta cần ngươi trở nên càng mạnh vâng địa chủ đội tinh đấu lập tức ngồi xếp bằng xuống điên cùng vận chuyển công pháp luyện hóa cái này máu tơi ư bên trong tích chứa vô cùng năng lượng bằng bạc hắn có loại cảm giác những năng lượng này chi bằng bạc đủ để đem mình đẩy lên thông mạch cảnh phải biết mình dùng trương linh sơn khai khiếu đ a n đột phá khai khiếu cảnh vẫn chưa tới một năm công phu hiện tại thế mà liền muốn đột phá thông mạch cảnh đặt trước kia tuyệt đối không cách nào tưởng tượng dù là chính là mình hảo vận đạt được đỉnh tiêm thiên tài địa bảo h ắ nhưng cũng k ô n đoan mình g dám cam m có thể ợ d ù n thiên tài địa bảo đột phá đến thông phá mạch cảnh. Nhưng đến địa bảo là hiện tại hắn hết lần này tới lần khác liền có cái này tự tin mà khi hắn bắt đầu l u y ệ n hóa hắn liền phát hiện mình vẫn là xem thường trương linh sơn ban cho hắn c h ỗ t ố t nào chỉ là đột phá đến khai khiếu cảnh c ố này năng lượng bằng bạc chỉ sợ có thể đem mình đẩy lên thông mạch cảnh định phong có trời mới biết trương linh sơn tiêu hao bao nhiêu tinh huyết mới có thể đạt tới như thế không thể tưởng tượng hiệu quả nhưng là bùi tinh đâu biết nếu như chính mình không cho trương linh sơn bán mạng liền xin lỗi đối phương cho hắn những chỗ tốt này a nếu không phải trương linh sơn mình chỉ sợ sớm đã tại thành châu chết rồi nơi nào còn có phía sau những ngày tăng lên càng không khả năng may mắn làm t r ư ở n g chủ y điện phó điện chủ đây có ý lòng vô cùng lòng biết ơn bùi tinh đấu nhiệt huyết tăng gọn t h ề mình nhất định phải theo thật s á t trương linh sơn bên người trở thành hắn hàng thật giá thật tay trái tay phải c ú c cung tật t ụ chết thì mới dừng luyện hóa luyện hóa đột phá đột phá bùi tinh đấu trong lòng gào thét cảm giác cả người phản phất đều trẻ về tới tuổi trẻ khinh quần p h nguyện nội tâm tràn đầy đối tương lai vô hạn hướng tới cùng ước mơ tin tưởng mình tuyệt đối có thể mở ra một phen cơ nghiệp hào hùng mặc dù lúc còn trẻ mình t i ê n phú có hạn mà lại được gian nhân làm hại không có làm được nhưng là hiện tại mình có nghịch t i ê n cải mệnh cơ hội lao phu trò chuyện tóc thiếu niên cuồng lấy trương linh sơn tinh huyết làm dẫn lấy di tinh hoán đấu pháp công pháp làm cơ sở nhường hắn bùi tinh đấu tự thân mỗi một giọt máu tươi đều sinh động rầm rầm rầm trong s ơ n động bùi tinh đấu khí tức liên tục tăng lên kéo lên nhanh chóng đều đem không khí nổ ra kịch liệt tiếng nổ vang trương hiền phong bùi đồng bọn người thấy cảnh này trong mắt cũng nhịn không được lộ ra vô cùng r u n động đây là thủ đoạn gì điện chủ bất quá là đi ra ngoài một chuyến ngắn ngủi thời gian m ấ y tháng thế mà liền có được như thế thần dị thủ đoạn có thể cưỡng ép đem bụi tinh đấu tu vi c ấ t cao không thể tưởng tượng nổi nếu là điện chủ thủ đoạn này có thể tùy ý thi triển chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm chế tạo ra đại lượng cược giả bất quá trương hiển phong trong lòng ám đạo cho dù trương linh sơn thiên phú dị bẩm mà lại thực lực tiến triển cấp tốc nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng tùy ý thi triển loại thủ đoạn này cưỡng ép cấp cao một người tu vi chính là một loại hao tổn tự thân căn cơ hành vi chỉ có những cái tia gần đất xa trời lao nhân tiêu hao thân thể tàn phế sau cùng sinh mệnh lực cho mình hậu đại cùng đệ tử quán thâu công lực mới có thể làm được điều này mà lại bởi vì công pháp tướng lẫn nhau xung đột những lao nhân này cũng chỉ có thể cho hắn công pháp người thừa kế quán thâu công lực như trương linh sơn như vậy cho người ngoài tăng thực lực lên có thể nói gần như không tồn tại không phải là t à pháp trương hiển phong trong lòng nhịn không được run lên đây cũng không phải là chuyện tốt a t tà pháp mặc dù trong thời gian ngắn có thể mang đến chỗ tốt nhưng lâu dài tôi nói đây là tiêu hao tuổi thọ công pháp cuối cùng sẽ chỉ làm người trầm luân trong đó không thể tự thoát ra được hao hết sạch tuổi thọ mà chết mắt thấy trương linh sơn cho b ù i tinh đấu tăng thực lực lên bề sau trên mặt cũng không có hư nhược vết tích cùng bình thường quán tâu công lực chi pháp hoàn toàn khác biệt trương hiển phong càng phát ra cảm thấy mình trong lòng nghĩ là đúng nhịn không được lo lắng nói núi nhỏ ngươi làm sao có thể nhường b ù i tinh đấu đột nhiên đột phá hẳn là tu luyện chính là một loại nào đó tà pháp tà pháp không thể tu luyện a cái gì tà pháp trương linh sơn cười nhạt một tiếng tà pháp đến tay ta cũng phải biến thành chính pháp ta nhìn ngươi tu vi dừng lại tại cảnh giới này cũng rất lâu không ngại để cho ta giúp ngươi mở ra tâm phủ đi vào phủ tàn cảnh cái gì trương hiển phong giật này cả mình ngươi nói có thể giúp ta mở ra tâm phủ lúc này hắn không xoắn suýt có phải hay không t à p h á p bởi vì trên đời này còn không có có thể giúp người mở ra tâm phủ t à p h á p coi như thật sự là t à p h á p chỉ cần có thể giúp người đi vào phủ t à n g cảnh kia t à p h á p cũng liền trở thành vô thượng chính pháp cái gì gọi là t à p h á p đi đường tắt đi thiên môn đi c h ậ mạnh m cuối cùng không cách nào đến bị n g ạ đây mới gọi là t à p h á p một môn công pháp cũng có thể làm cho người đột phá đến phủ t à n g cảnh đến bị n g ạ đây không phải vô thượng chính pháp là cái gì ngươi liền nói có nguyện ý hay không tiếp nhận trợ giúp của ta trương linh sơn lười nhác cùng trương hiển phong giải thích nhiều như vậy hắn chỉ giúp t r ợ nguyện ý tiến bộ người nếu là bản thân cũng không nguyện ý tiến bộ như vậy thì không có tư cách đạt được máu tươi của ta ban thưởng ta nguyện ý trương hiển phong đội vàng kêu lên nào dám có chút do dự mình tại thông mạch cảnh đ ỉ n h phong cũng không biết đã bao nhiêu năm lâu đều để hắn đánh nhau mở tâm phủ tuyệt vọng giờ phút này trương linh sơn đột nhiên nói cho hắn biết có thể mở ra tâm phủ vậy khẳng định phải bắt được cơ hội này a nếu không chỉ sợ mình đời này liền đến lúc này đưa ra những vẫn cứng mãnh càng già càng dẻo dai phong cao tổ tuổi đã cao còn muốn lấy tiến bộ không hổ là ta nhìn chúng hộ pháp c ứ n g giả vậy ta liền trợ phong cao tổ một chút sức lực đi trương linh sơn mỉm cười ba một trưởng vỗ tại trương hiển phong chỗ ngực f r a n h chỉ gặp trương hiển phong lui lại một bước trên mặt lộ ra hửng hồng c h i sắc trên thân không h i ể u sinh ra hỏa diễm c h i lực đem hắn cả người bao khỏa ở trong đó còn chờ cái gì nhanh chóng vận công luyện hóa mở tâm phủ trương linh sơn nghiêm nghị hét lớn đem trương hiển phong từ ngốc chệ bên trong giật mình tỉnh lại vâng trương hiển phong lấy lại tinh thần vội vàng thu nhét ngọn lửa trên người ngưng tụ tại tâm tạm khí huyết hỏa chùn bên trong bắt đầu xung kích mở ra tâm phủ về phần có thể thành công hay không liền không lại trương linh sơn trong vòng phạm vi q u ả n hạn hắn cho tinh huyết đã không ít đầy đủ trương hiển phong nhất cổ tác khí mở ra tâm phủ nếu như hắn cái này đều mở không ra đã nói lên hắn không có cái số ấy coi như trương linh sơn lại giúp hắn một chút hướng ép đem nó đẩy lên phủ tặng cảnh cũng chỉ là vô ích hao phí trương hiển phong tuổi thọ mà thôi không phải giúp hắn mà là hại hắn bùi đồng ngươi cũng tới điểm đi trương linh sơn không có nặng bên này nhẹ bên kia cho bùi đồng mấy người cũng đưa ra một dầm máu những người này mặc dù có không ít mình không quen biết nhưng có thể bị b u i tình đấu tin tưởng triệu tập nơi này họ vậy hắn khẳng định cũng người mới nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người đi mà khi tất cả mọi người bắt đầu luyện hóa tinh huyết tiến vào trong tu luyện thời điểm trương linh sơn thì mở ra bảng bởi vì hắn phát hiện bảng bên trong thu nhận sử dụng không ít công pháp đều là những người này tu luyện công pháp theo tinh huyết của mình tại trong cơ thể của bọn họ lưu chuyển bảng liền giúp mình sao chép khắc lục một phần b ấ t quá đại đa số công pháp liền cùng nam thiệu âm nam thiệu nhạc hai tỷ bội song tử liên tâm công đối với hiện tại trương linh sơn không có bao nhiêu tác dụng duy chỉ có có một môn công pháp nhường trương linh sơn hai mắt tỏa sáng di tinh hoán đấu pháp lúc trước trương linh sơn hỏi bùi tinh đấu muốn luận phủ cảnh công pháp thời điểm bùi tinh đấu nói môn công pháp này không thích hợp hắn liền không có truyền thụ trên thực tế bùi tinh đấu không có lửa hắn công pháp này xác thực không bằng vô lậu vô hà công càng phù hợp trương linh sơn dạng này luyện thể tu dạ nhưng là bùi tinh đấu còn nói cái này di tinh hoán đấu pháp chính là thượng cổ còn sót lại công pháp là tại cựu châu đại lục còn có thể phi thăng thời điểm liền lưu chuyển xuống công pháp bởi vậy, vậy có thể thấy được công pháp này c ư ờ n g đại giờ phút này trương linh sơn nhìn thấy bảng bên trên đột phá yêu cầu lập tức liền biết đùi tinh đấu cũng không có nói lung tung di tinh hoàn đấu pháp chưa nhập môn không một nghìn điểm báo trương linh sơn trọn vẹn nhìn chằm chằm cái này một cột nhìn hồi lâu mới có thể xác nhận mình không có nhìn lầm một nghìn điểm báo điểm năng lượng chỉ vì nhập môn trương linh sơn trong lòng trực khiếu không thể tưởng tượng nổi công pháp này đến tội cùng có bao nhiêu người tiên lại đáng giá tiêu hao nhiều như vậy điểm năng lượng không thể tưởng tượng nổi kia b ù i tinh đấu đến t ộ n cùng lại như thế nào tu luyện hắn không có một nghìn điểm báo điểm năng lượng làm sao có thể nhường công pháp này nhập môn toàn bộ nhờ hắn thiên phú sao trương linh sơn cảm thấy không có khả năng chỉ sợ b ù i tinh đấu một thân công lực chỉ là hoàn toàn không có nhập môn gì tình h o ố n đấu pháp mang tới công lực mà không có nhập môn b ù i tinh đấu l i ề n đã có được các loại năng lực khó tin trương linh sơn không dám tưởng tượng nếu là mình đem công pháp này tu luyện tới nhập môn sẽ tăng lên đến mức nào mặc dù công pháp này đối n ụ c thân không có tăng phúc cũng sẽ không đối khí huyết mang đến tăng lên nhưng là công pháp này có các loại thần diệu chi lực không nói những cái khác liền nói bùi tinh đấu lúc trước thi triển rời núi đội vị chi pháp liền trợ giúp hắn trương linh sơn thoát khỏi t ạ khâu hoàng đ ổ i bắt từ đó nhường hắn có cơ hội đột phá về sau phản s á t t ạ khâu hoàng nếu là hắn trương linh sơn học được phương pháp này chẳng lẽ có thể tự do na di thêm nữa mình còn có sơn thần áo giáp toàn thân trên giới đều bị sơn thần chi tinh tẩy lệ qua nhưng hấp thu lớn tinh khí chắc hẳn lấy mình đến thi triển rời núi đội vị lại so với bùi tinh đấu thi triển càng máu lệ dễ dàng hơn lại tiêu hao càng ít mặc dù đến lưu lại một chút điểm năng lượng tại thời khắc mấu chốt cứu mạng nhưng cái này di tình h o à n đấu pháp vốn là có thể mang đến bảo mệnh phát m ô n như vậy thêm điểm trương linh sơn hơi do dự một chút liền lập tức làm quyết định thấu c h ư ơ n g xong chương bốn trăm ba mươi hai rời núi nội vị t i n h mang tiễn chương bốn trăm ba mươi hai rời núi nội vị t i n h mang tiễn hoa một nghìn điểm báo điểm năng lượng tùy theo tàn biến trương linh sơn chỉ cảm thấy đất trời bốn phía biến hóa đấu chuyển tinh gì thời gian cực nhanh trong lúc bất chi bất giác tựa hồ đã qua ngàn năm ngàn năm bên trong hắn liền từ đầu đến cuối ngồi tại ngày này địa tinh đấu bên trong cảm nộ tinh đấu biến hóa phảng phất tự thân cũng đặt một viên trong tinh thần theo thời gian cực nhanh mà càng không ngừng lưu động đông nhiên trương linh sơn có loại cảm giác mình không cần lại bị động theo tinh đấu di động mà có thể tự do khống chế cái này một ngôi sao đấu lưu chuyển đổi bị động làm chủ động nhập môn trong lòng hắn thầm nghĩ xem xét bảng quả nhiên bảng bên trên đã có biến hóa di tinh hoán đấu p h á t nhập môn không một kinh một vạn điểm báo tức là một kinh tiếp xuống muốn đột phá coi như khó đi trương linh sơn trong lòng âm thầm im lặng lấy cựu châu đại lục trước mắt những ngày yêu tả dù là mình đem bọn hắn toàn bộ nuốt ánh sáng sợ là đều không thể ngưng tụ ra một kinh điểm năng lượng cũng may đại bạo phát s ắ p xảy ra đoán chừng hẳn là sẽ mang đến cho mình không ít điểm năng lượng bổ sung đi chỉ ít bá vương động bên trong những cái kia ma đầu sẽ không để cho hắn t r ư ơ n g linh sơn thất vọng di tinh hoán đấu pháp nhập môn có thể hóa tự thân vì tinh thần mà di động cũng chính là đuổi tinh đấu rời núi l ộ i vị bất quá ta có thể di động phạm vi muốn so đuổi tinh đấu phạm vi lớn hơn tốc độ cũng càng nhanh trương linh sơn nghĩ như vậy liền rời đi sân động tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh thả ra t h ầ n thức xem xét phạm vi trăm trượng bên trong đều không có nhân chi về sau hắn mới dùng tay m ỏ lấy một gốc cây tùng bắt đầu na di mạnh thiên địa trong nháy mắt bắt đầu hướng phía sau lưu động tại trương linh sơn trong tầm mắt phạm vi trăm trượng bên trong tất cả cũng không có thay đổi bao quát trong tay mình s ở lấy cây tùng ở bên trong tất cả cây cối hoa cỏ cùng trên cây tiểu trùng trinh nhỏ đều là một cái tương đối đứng im hình thái nhưng bên ngoài trăm trượng địa phương thì một mực tại b i ế n hóa điều này nói rõ mình kéo theo lấy phạm vi trăm trượng tất cả động thực vật đều đang di động không chỉ là động thực vật, là tính cả bọn hắn dưới mặt đất dễ đại địa bùn đất đồng loạt đang di động đây cũng là chân chính rời núi đội vị nếu là đem phương pháp này tu luyện tới đỉnh phong cảnh d ư ớ i vậy liền có thể di động cả một cái sân phòng thậm chí một dây núi kia mới gọi hàng thật giá thật rời núi đội vị hành trương linh sơn đối với cái này pháp tướng làm hài lòng có cái này rời núi đ ổ i vị chi pháp vô luận mình bị vây ở nơi nào đều có thể trong nháy mắt na di rời đi đây chính là đỉnh tiêm phương pháp bảo vệ tính mạng a lần này đi chấn ma ti ổn vô luận lê bất phạm có cỡ nào âm mưu vị t ế h ã n trương linh sơn đều một mực không sợ phải biết gì tinh hoán đấu pháp ngoại trừ rời núi đ ổ i vị bên ngoài còn có các loại chỗ kỳ diệu chờ đợi mình khai phát thì như không chế giữa thiên địa tinh thần lực lượng lưu động thái dương chi lực thái âm chi lực đều là tinh thần lực lượng thái âm chi lực liền không nói trương linh sơn không am hiểu hắn am hiểu là khí huyết hóa trùng hòa hệ trí dương trí cương t r ư ớ c nhật lòng chiếu công nếu là lấy gì tinh hoán đấu pháp dẫn động thái dương chi lực lại phối hợp thi t r i ể n t r ư ớ c nhật lòng chiếu công có trời mới biết biết sinh ra kinh khủng bực nào lực phá hoại nói tóm lại lấy mình thực lực hôm nay nếu như lê bất phạm còn có thể đem hắn trương linh sơn đóng chết hắn trương linh sơn còn không bằng đường sống trực tiếp tự bạo đ ư ợ c rồi tiếp tục luyện một hồi rời núi l ộ i vị trương linh sơn lúc này mới trở về buổi tinh đấu trước mặt bọn hắn nói chư vị các ngươi tiếp tục ở chỗ này trốn tránh h ả o hào tu luyện ta cho các ngươi tinh huyết đầy đủ các ngươi hưởng thụ không hết rõ đám người lập tức lên tiếng trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn không cần trương linh sơn cường điệu bọn họ cũng đều biết trương linh sơn cho bọn hắn chỗ tốt đầy đủ bọn hắn hưởng thụ trí ít thời gian mười mấy năm đây không phải máu tươi đây là thật lộ ừ, ta đi. trương linh sơn nói một tiếng liền rời đi nơi này bắt đầu hướng trấn ma ti tổng bộ tiến đến bởi vì nam thiệu âm cùng nam thiệu nhạc hấp thu trương linh sơn tinh huyết trương linh sơn có thể tùy tiện cảm giác được bọn hắn tồn tại cho nên chỉ cần hai người cùng mộ h u y ế t nguyện từ vụ giới ra trương linh sơn liền có thể trước tiên tìm tới bọn hắn rất nhanh trương linh sơn đã đến trấn ma ti tổng bộ lân cận nhưng cũng không có cảm giác được ba người tồn tại liền tìm một chỗ một bên chở một bên tiếp tục nghiên cứu di t i n h hoán đấu pháp các loại diệu dụng thời gian trôi qua trương linh sơn trong tay chẳng biết lúc nào có một cỗ nhàn nhạc tinh mang chi lực là một loại màu lam nhạc qua mang xen vào thái dương chi lực cùng thái âm chi lực ở giữa một loại lực lượng đi trương linh sơn ngón trỏ nhẹ nhàng k h é h động kia tinh mang chi lực liền hóa thành m ũ i tên bay ra bịch một tiếng đập vào trên vách núi đá chỉ gặp vách núi lập tức bị xuyên thủng một cái đập lớn tiếp lấy liền phát ra rầm rầm tiếng vang núi đá lăn xuống tính cả kia phá vỡ vách núi cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất uy lực không tầm thường ai trương linh sơn trong lòng á m đạo cái này tinh mang chi lực dùng có chút thuận tiện bởi vì trên bầu trời tinh tinh là vô cùng vô tận các loại tinh thần lực lượng tự nhiên mà vậy liền trải rộng chiếu xuống toàn bộ cựu châu đại lục mà mình chỉ cần từ không trung tùy ý hấp thu một phần tinh thần lực lượng liền có thể hóa thành tinh mang tiễn n é m ra nhẹ nhàng thoải mái không nói còn rất tiết kiệm tài nguyên ngay cả khí huyết đều không cần hào phí nếu là r a chỉ khí huyết chi là đâu trương linh sơn nghĩ tới đây nhịn không được lại là một cái nếm thử phanh chỉ gặp r a chỉ khí huyết tinh mang tiễn trực tiếp đem một tòa núi nhỏ n ệ m thành hư vô trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía ánh l ử a tỏa ra bốn phía lần này ngư b ư ớ c trương linh sơn vừa mừng vừa sợ lập tức há miệng hút vào đem tiêu tán ra hỏa khí toàn bộ hấp thu đồng thời tay phải một chiêu đem tinh mang chi lực cũng tận số đánh tan đ ó lấy thân hình hắn k h ẽ động thi triển rời núi đ ổ i vị chi p h á p trong nháy mắt liền rời đi nơi đây mà tại trương linh sơn rời đi không bao lâu liền có một đường khôi vị thân ảnh rơi xuống nơi đây người này mày g i ấ m mắt to hai mắt như bước cấp tốc đảo qua bốn phía cuối cùng đem ánh mắt ngưng tụ tại vừa mới nổ t u n g k i a tỏa núi nhỏ phía trên lộ ra kinh nghi biểu lộ lẩm bẩm nơi này có người chiến đấu sao đi như thế nào đến nhanh như vậy không có người trả lời hắn vấn đề mà hắn đang cha dò xét n ử ngày sau phát hiện cũng không có chút nào dấu vết để lại giống như cái này t o à núi nhỏ là trống rống nổ tung không khỏi càng là kinh nghi đến cùng là thủ đoạn gì thế mà ngay cả một chút vết tích đều không có để lại không thể tưởng tượng nổi h ô n g phá tại sao là ngươi ở chỗ này làm ở mỹ xảy ra chuyện gì rồi lại một đường thân ảnh xuất hiện vừa hạ xuống xuống dưới liền kinh ngạc kêu lên đây là một cái lớn mập tròn thân ảnh hai viên con mắt chỉ có to như đậu này nhỏ nhìn chằm chằm bốn phía cấp tốc điều tra h ô n g phá nhìn hắn một cái nói làm sao tới chấm như vậy ngươi lại trì hoán một hồi nơi này cái gì khí tức cũng bị mất hắc hắc đây không phải có ngươi nhà nếu là ngươi cũng xử lý không được ta tới cũng vô dụng lớn mập tròn vừa cười vừa nói lại nói đến cùng xảy ra chuyện gì nơi này vì sao chỉ có một mình ngươi hùng phá nói khi ta tới liền không có một hay đối phương thủ đoạn cực kỳ bị dị tựa hồ là đang luận c h i ê u uy lực to lớn nhưng ngay cả một tia dấu vết để lại đều không có để lại không biết là từ nơi nào xuất hiện cao thủ việc này cần báo cáo cho đại nguyên soái lớn mập mặt tròn sắp hương tụ thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói một cái cao thủ không biết tên chạy đến chúng ta chấn ma ti lân cận đến luận c h i ề u vô cùng có khả năng đối chúng ta chấn ma ti bất lợi là được báo cho đại nguyên soái nhưng là đại nguyên soái giống như có chuyện quan trọng không cho phép chúng ta q u ấ y dày chuyện quan trọng gì hùng phá nghi hoặc hỏi ta tại sao không có nghe nói qua lớn mập cho nói n g ư ơ i một ngày cắm đầu một người khổ luyện cũng không thấy người đương nhiên chưa nghe nói qua ta ngược lại thật ra nghe được một chút tiếng gió, tựa như là chấp kiếm sử tả khâu kiệm tại bốn phía mọi người m ờ i đều là ngọc châu thập đại ú cảnh lĩnh hội người ta nghĩ đại nguyên soái hẳn là cần những người này cùng một chỗ làm một kiện đại sự mời người hùng phá cười lạnh một tiếng chỉ sợ là bắt người đi lớn mập t r ò nói n chớ nói nhảm cẩn thận bị người nghe được hùng phá khe nói ai cũng biết tả khâu kiệm là ai hắn có thể làm chúng ta không thể nói sao nói đi nói đi một mình ngươi tùy tiện nói nhưng chớ liên lụy ta hả lớn mập tròn bất đắc gì nói lại nói chỉ là ngươi lần này nói sai người ta tả khâu kiệm lần này ra ngoài cũng không phải là đơn thuần bắt người có không ít người đúng là cam tâm tình nguyện đi theo hắn trở về ta đoán chừng hẳn là cùng huyền kim ý cảnh có quan hệ có ý tứ gì hùng phá nghi ngờ nói lớn mập cho nói rất rõ ràng a tả khâu kiệm mời đều là ngọc châu thập đại úy cảnh lĩnh hội người mà ngọc châu thập đại úy cảnh không phải liền là từ huyền kim úy cảnh bên trong chia ra à chỉ là cụ thể muốn dẫn bọn hắn làm chuyện gì ta liền đoán không được nhưng mặc kệ là chuyện gì nhất định rất quan trọng quan trọng đến đại nguyên soái có thể bỏ xuống mọi chuyện chỉ chuyên trú tại chuyện này vậy chuyện này liền không báo cáo rồi h ô n g phá nói lớn mập cho nói báo cáo là đến báo cáo nhưng chúng ta không cần tự mình nhìn thấy đại nguyên soái tìm người đi báo cáo là được rồi xem như chứng minh có chuyện như thế như thế qua lo sao h ô n g phá có chút nhữ mày lớn mập cho nói sợ cái gì vô luận là ai tới đây luận c h i ề u hắn cũng tuyệt không có khả năng là đại nguyên soái đối thủ qua loa liền qua loa dù sao chúng ta không có nổi là được không phá trầm ngâm hồi lâu cũng nghĩ không ra tốt hơn biện pháp xử lý nhân tiện nói được tôi vậy cứ như thế dứt lời hai người liền rời đi nơi này sau một lúc lâu thân ảnh của hai người lại trở về trở về giết cái h ồ i mã thương trương linh sơn khảm tại một chỗ trong v ế c h núi l ặ n g lặng tại chỗ nhìn xem hai người trở về trong lòng âm thầm im lặng hai người này thật đúng là tận trung cương vị a còn biết giết cái n ồ i mã thương nhưng là không khỏi cũng quá không tự lượng sức liền tự mình trước đó thi triển cái kia thủ đoạn đã đã chứng minh cường đại hai người còn dám trở về điều tra liền không sợ chết ta cũng chính là mình tạm thời không muốn đánh cỏ động rắn cho nên lẳng lặng trốn ở chỗ này không để ý đến bọn hắn vâng không hai người bọn họ hiện tại đã chết không có người a ngươi cũng quá cẩn thận lớn mập tròn nhìn hùng phá trừng mắt một đôi mắt hổ bốn phía điều tra nhịn không được nhà danh nói hùng phá nói luôn cảm thấy có chút không đúng ta nhìn ngươi là ăn nhiều chết no đi, đi nhanh đi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian lớn mập tròn thúc giục một tiếng dẫn đầu rời đi hùng phá thở dài cũng cấp tốc đi theo lần này hắn không tiếp tục trở về nơi này lại lần nữa trở về yên tĩnh trương linh sơn trong lòng ám đạo gia hỏa này ngược lại là cơ cảnh thực lực so lớn mập tròn mạnh hơn mấy phần thế mà còn có thể phát giác được không thích hợp b ấ t quá mình lần này thi triển không chỉ là sơn thần áo giáp còn ngưng tụ lớn tinh khí tính cả rời núi đ ổ i vị chi pháp đem mình triệt để dung nhập vào trong mép núi đừng nói ngươi nho nhỏ hùng phá không phát hiện được dù là chính là lê bất phạt tới đều không nhất định có thể phát hiện chỉ là hai người này thực lực vô luận là thả ở nơi nào đều là nhân vật đứng đầu chấn ma tông chính là tất cả ẩn thế môn phái bên trong cường đại nhất tông môn một trong lúc đầu trương linh sơn còn không có gì cụ thể khái niệm dù sao mạnh như bá vương môn đều bị hắn làm cho sụp đổ nhưng là bây giờ thấy c h ấ n ma tông kỳ h ạ c h ấ n ma ti đều như thế cường hãn là hắn biết bá vương môn cũng chính là ở chết bá châu bằng không căn bản không tới phiên hắn phát triển an toàn c h ấ n ma ti chỉ là mặc kệ hắn bá vương môn mà thôi mà không phải không bằng hắn bá vương môn tương phản nếu như c h ấ n ma ti nguyện ý diết đi hắn bá vương môn là dư sải liền nói vừa mới k â y hùng phá cùng lớn mặt tròn thực lực liền không thể so với trần hướng viết yếu càng đừng đề cập người ta c h ấ n ma ti phía sau còn có một cái c h ấ n ma tông trương linh sơn văn chừng người ta nhường hắn bá vương môn một mực tồn tại chỉ là cần bọn hắn hỗ trợ trấn thủ bá vương động mà thôi thật sự cho rằng bọn hắn bá vương môn có tư cách cùng người ta trấn ma ti bình khởi bình tọa à cái này thực sự chỉ là chính bá vương môn mủ quán g tự ti nào giác nhưng những này đều không phải là trọng điểm đối trương linh sơn tới nói trấn ma ti thực lực cường đại đáng giá cảnh giác nhưng cũng chỉ thế thôi càng làm cho hắn để ý một điểm là vừa vận hùng phá cùng lớn mập cho nói tả khâu kiệm tại bắt ngọc châu thập đại ý cảnh lĩnh hội người mà mộ m g ễ n nguyện cũng gián đoạn tu luyện thúc ta trở về trấn ma ti báo cáo là nhìn chúng ta vỡ vụn ý cảnh sao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ lúc ấy hắn tại truyền công tháp thời điểm là lấy am hiểu huyền ti bảo chủ y mà xuất hiện tại lê bất phạm trước mặt cho nên bộc lộ ra chính là đ ể thất trọng vỡ vụ ý cảnh đối với cái này vỡ vụ ý cảnh lê bất phạm còn chuyên môn khảo nghiệm mình một phen có thể thấy được hắn đối với cái này rất coi trọng mình s ợ dĩ có thể trở thành trường chủ y sự trương linh sơn cảm thấy hẳn là cái này vỡ vụ ý cảnh lập công lớn ngược lại muốn xem xem lê bất phạm phái tả khâu kiệm tập hợp đủ nhiều như vậy lĩnh hội ngọc châu thập đại ý cảnh người khô cái gì bọn hắn lại không có bảng còn có thể thật đem thập đại ý cảnh dung hợp vì huyền kim ý cảnh trương linh sơn trong lòng nhịn không được tò mò đến cùng là bực nào tự tin nhường lê bất phạm làm như thế lại là cỡ nào phát m ô n có thể để cho hắn sinh ra tự tin như vậy Ra! Trương linh sơn trong trong Trương nam thiệu âm cùng nam thiệu nhạc hai bội khí hắn cấp chạy tới bên kia, chỉ thấy ba sao Nam hai thiệu thiệu nhạt tỷ tức. tóc tới thấy chút chật vật, quần áo không chỉnh tề, sát mặt tái tử! thiệu tỷ tức mặt được người dường như Sơn Sơn Linh lòng đống nhiên động, cùng Hắn bên quần không chỉnh nhận, bên nguy không Linh nói. Công tử. Nam thiệu âm hai bội lập tức kêu lên, giác gặp lập lộ bội phải hiểm. bội khẽ khí chạy chỉ chứ? áo Đều kêu cảm cấp có âm âm v ở hai tỷ bội trong lòng vui mừng quá đỗi không nghĩ tới công tử lại cho bọn hắn ban tường thần lộ mặc dù bảo hộ mộ huyễn nguyệt để các nàng hai người tổn thất không nghĩ nhưng so với thần lộ tới nói vẫn là kiếm lời đa tạ công tử hai người xa xa không lưng sau đó cấp tốc tìm một chỗ luyện hóa thần lộ bên này mộ huyễn nguyệt nói thái huyền t h â n nhân đâu trương linh sơn nói thất lạc chỉ là không sao thực lực của hắn rất mạnh chúng ta vẫn là nhanh về chấn ma ti tổng bộ phục mệnh đi đúng là đến mau đi trở về mộ huyết nguyệt không nói nhảm đổi một thân sạch sẽ ý phục liền lập tức cùng trương linh sơn hướng chấn ma ti tổng bộ tiến đến thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi ba ý cảnh cộng minh người ta ố t kiếm lớn chương bốn trăm ba mươi ba ý cảnh cộng minh người ta ố t kiếm lớn chấn ma ti tổng bộ tại mộ huyết nguyệt cầm trong tay chấn ma ngọc bài dẫn đầu dưới một đường thông suốt trực tiếp tiến vào phòng nghị sự gặp được lê bất phạm trở về lê bất phạm mặt mỉ cười đối trương linh sơn cùng mộ v i ế t nguyệt nói các ngươi vất vả nam hải xích t r i ề u sự kiện xử lý không tệ ngồi đi nghỉ một chút chờ một lúc có chuyện tốt mộ v i ế t nguyệt nói đại nguyên soái ta còn không có báo cáo nam hải xích t r i ề u kết quả xử lý đâu không sao vô luận kết quả xử lý như thế nào hai người các ngươi đều là chúng ta đại công thần lê bất phạm khuôn mặt tâm ác lại nói ngươi không phải nhớ mong muốn đi sông chuyển công tháp nga lần này lập xuống đại công ta cho phép ngươi lập tức tiến về chuyển công tháp tu luyện mộ viễn nguyệt xứng sở không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể lại lần nữa tiến vào truyền công trong tháp trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ nói đa tạ đại nguyên soái vậy chúng ta cái này tiến về truyền công tháp nói liền muốn kéo lên trương linh sơn cùng đi lê bất phạm nói sai rồi trương linh sơn đã tại truyền công tháp tầm thứ chín đạt được thích hợp cho hắn nhất c h u y ể n thừa lại đi truyền công tháp cũng không có ý nghĩa cho nên hắn ngợi khen cùng ngươi khác biệt mộ viễn nguyệt kinh ngạc nói kia trương linh sơn ngợi khen là cái gì cái này không thể nói cho ngươi biết đây là bí mật lê bất phạm trên mặt nụ cười nói được rồi ngươi nhanh lên đ ư n g đi trương a Mộ viết nguyệt t o n lòng muốn xuống nhìn g lại tò mò, rất muốn để lại xuống tới t r để linh sơn nói g cùng gì, nhưng không chống không nàng Trương ợ đợi i cái lại lại phải rời rời đi. khi đi. Linh khen Phạm, đành đến luyến Sơn n là Lê lưu Mà dám Bất sau đại nguyên soái không biết ta ngợi khen là cái gì lê bất phạm đối hắn lộ ra một cái thần bí mỉm cười nói núi nhỏ à ngươi biết huyền kim ý cảnh sao vậy ngươi có muốn hay không lĩnh ngộ huyền kim ý cảnh lĩnh ngộ huyền kim ý cảnh trương linh sơn s ữ n g sở kinh ngạc nói như thế nào lĩnh ngộ nghe nói huyền kim ý cảnh theo công giá trưởng canh cùng một chỗ biến mất lưu lại chỉ có ngọc châu thập đại ý cảnh mà thôi chỉ cần là ngọc châu người ai không muốn lĩnh ngộ huyền kim ý cảnh nhưng này chỉ là hư vô mở miệng truyền thuyết mà thôi căn bản không có khả năng thành công ha ha ha lê bất phạm cười to đối người bình thường tới nói tự nhiên là không có khả năng thành công nhưng là tại chúng ta chấn ma ti tất cả đều có có thể ta liền hỏi ngươi có muốn hay không lĩnh ngộ、muốn t r ư lê bất phạm khen lớn ộ một tiếng nói ta quả nhiên không có nhìn là ngươi trương linh sơn nói thế nhưng là đại nguyên soái vì sao đột nhiên nâng lên vỡ vụ ý cảnh hẳn là cái này cùng lĩnh ngộ huyền kim ý cảnh có liên quan đương nhiên là có liên quan vỡ vụ ý cảnh chính là huyền kim ý cảnh chi nhánh chính là thứ mười phần có một ý cảnh ngươi như nghĩ lĩnh ngộ huyền kim ý cảnh ta hy vọng ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng đem vỡ vụ ý cảnh lĩnh ngộ được đệ cựu trọng có thể làm được hay không lê bất phạm đột nhiên nghiêm nghị nói trương linh sơn lập tức đứng dậy nói có thể thế nhưng là ta cần một chút tăng lên tinh thần lực đạt d ư ợ c mà lại cần cùng người luật bàn như thế mới có thể tăng tốc lĩnh ngộ có thể lê bất phạm nghe vậy cười một tiếng đi theo ta dứt lời quay người liền đi vào hậu trường trương linh sơn theo sát phía sau đuổi theo rất nhanh hai người liền thông qua hậu trường thông đạo tiến v à o một cái tu lựa t r à n g chỉ thấy nơi đây ngồi bốn cái tóc trắng xóa g i à trên tám mươi tuổi l ã o giả còn có hai trung niên trắng hán sáu người vừa nhìn thấy lê bất phạm cùng trương linh sơn t i ế n đến lập tức dừng lại trong tay động tác đ ố i lê bất phạm chắc tay nói gặp qua đại nguyên soái không cần đa lễ lê bất phạm mỉm cười nói vị này là chúng ta chấn ma ti trưởng chủ y sử gọi trương linh sơn chính là từ ngọc châu già vỡ vụ ý cảnh lĩnh ngộ được đệ bắt trọng hy vọng mấy vị dốc sức hợp tác cộng đồng đem vỡ vụ ý cảnh l ĩ n h nộ được đệ cửu trọng đình phong như thế mọi người mới có thể cùng một chỗ thuận lợi cảm nộ huyền kim ý cảnh minh bạch chưa đại nguyên soái yên tâm trước đó tả khâu kiệm đã nói rất rõ ràng chúng ta biết nên làm như thế nào một cái lao giả từ t ổ n ó i lê bất phạm cười nói đã lộ lao đều nói như vậy vậy ta an tâm trương linh sơn tiếp xuống người liền theo bọn hắn cùng một chỗ l ĩ n h hội vỡ vụ ý cảnh tranh thủ sớm ngày đạt tới đệ cửu trọng đình phong đừng để ta thất vọng a nói hắn buông một cái thật mạnh trương linh sơn bà bay trương linh sơn chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống có đồ vật gì bám vào tại trong đó mặt ngoài thì bất động thanh sắt nói thuộc hạ hiểu rõ nhất định t o à n lực ứng phó không cho đại nguyên soái thất vọng tốt có ngươi câu nói này ta an tâm đi không ảnh hưởng mọi người tu luyện trong vòng mười ngày hy vọng mọi người có thể cho ta mang đến tin tức tốt lê bất phạm dứt lời không làm mảy may dừng lại liền rời đi nơi này chờ hắn sau khi đi trước đó nói chuyện đường kia lão nhân tiện nói ngươi gọi trương linh sơn bao lớn nhân kỷ trương linh sơn nói mười tám tuổi tính cả lộ lao ở bên trong bốn cái già trên tám mươi tuổi l ã o giả thêm nữa kia hai trung niên chẳng h á n đều là khẽ giật mình mắt lộ ra không thể tin mười tám tuổi vỡ b ụ ý cảnh đệ bắt trọng ngươi là ăn vỡ b ụ ý cảnh lớn lên tại sao có thể đột phá nhanh như vậy cùng ngươi so sánh chúng ta những người này thành cái gì phải biết ở đây trong sáu người dù là trẻ tuổi nhất kia hai trung niên chẳng h á n cũng đều sống hơn ba trăm tuổi ngươi mười tám tuổi đem chúng ta hơn ba trăm tuổi thành tựu đều là thành ngươi cái này vỡ b ụ ý cảnh đơn giản quá bất hợp lý trực tiếp đem chúng ta đều cả vỡ vụ thật sự là mười tám tuổi lộ lao không tin hỏi một tiếng nhìn một bên trung niên tráng hắn một chút nói ân trấn ngươi đi kiểm tra một chút hắn đến cùng có phải hay không mười tám tuổi ân trấn trầm mặc ít nói nghe được lộ lao phân phó lập tức liền hướng trương linh sơn bên này đi tới đã thấy trương linh sơn sắc mặt trầm xuống nói muốn đánh nhau sao v ớ i bạn để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi có hay không tư cách cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội vỡ vụ n g cảnh ha ha ha lộ lao đông n h â n g n ư ờ i nghe con mới đ ể không sợ hổ a người trẻ tuổi chúng ta nến qua mới so ngươi nếm qua mét đều nhiều ân chấn cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn Ừm. ân chấn trầm m u ộ n hừ một tiếng nhẹ gật đầu sau đó tiến lên một bước một q u y ề n rơi xuống trương linh sơn lồng ngực ẩm trương linh sơn bay ngược mà ra mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc khô lớn người là đệ bắt trọng đ ỉ n h phong Ừm. ân chấn tiếp tục hừ một tiếng sau đó thích hợp lao đạo đúng là mười tám tuổi đệ bắt trọng trung k ỳ vỡ vụ ý cảnh d ư lời hắn trở về mình trước đó vị trí ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nhắm mắt tu luyện lộ lao ánh mắt như bước nhìn về phía trương linh sơn yếu đ ớt thở dài mười tám tuổi để bắt trọng trung kỳ ngươi thật đúng là vạn người không được một thiên tài a trên đời này chỉ sợ lại khó tìm tới như ngươi như vậy tuổi trẻ vỡ vụ ý cảnh lĩnh hội người xem ra lần này mọi người muốn đồng loạt đột phá đến đệ cựu trọng đình phong hy vọng ngay tại tiểu tử ngươi trên thân có ý tứ gì trương linh sơn nghi hoặc hỏi lộ lao nói trước kia mọi người không có tập hợp một chỗ r i ê n g phần mình tu luyện của mình mình quý cho nên cũng không biết vỡ vụ ý cảnh ở giữa nhưng thật ra là có thể sinh ra cầu minh như vậy đi ngươi qua đây cùng chúng ta cùng một chỗ phóng thích vỡ vụ ý cảnh cụ thể chân ý ngươi tự nhiên mà vậy liền có thể hiểu rõ cùng một chỗ phóng thích vỡ vụ ý cảnh trương linh sơn trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác nói sẽ không bởi vì ta vỡ vụ ý cảnh yếu nhất kết quả bị các ngươi đồng loạt vỡ vụ thành cặn bã đi lộ lao lắc đầu nói người trẻ tuổi có lòng cảnh giác là không sai nhưng là ngươi không tin chúng ta chẳng lẽ còn không tin các ngươi trấn ma ti đại nguyên soái lê thiên vương đã để cho ta tới chủ đạo lần này lĩnh hội tự nhiên là tin được ta ngươi không tin ta chính là không tin lê thiên vương cái này t ố ta trương linh sơn cố mà làm đồng ý đi tới mấy người bên cạnh nói ta ngồi ở đâu lộ lao nói nhiều một người trận pháp một biến nhưng không thể tùy ý biến hóa mà cần căn cứ ngơi ư vỡ vụ ý cảnh cường độ đề biến cho nên ngươi trước ngay tại chỗ ngồi xuống phóng xuất ra vỡ vụ ý cảnh sau đó ta tới cấp cho ngươi điều chỉnh trong lúc đó ngươi không nên chống cự lực lượng của ta hiểu chưa hiểu rõ trương linh sơn ngay tại chỗ ngồi xuống lập tức phóng xuất ra để bắt trọng trùng kỳ cường độ vỡ vụ ý cảnh hắn chính là huyền kim ý cảnh đệ thủ trọng tùy tiện phóng thích một điểm liền đủ để đem những người này toàn bộ chân sát nếu là không có nắm giữ chúng rượu môn quan vi rượu chi pháp trương linh sơn tuyệt đối không thể như thế tinh chuẩn phóng xuất ra để bắt trọng trùng kỳ vỡ vụ ý cảnh nhưng là hiện tại chuyện này với hắn tới nói cũng quá đơn giản xem vi rượu không chỉ khả quan người khác xem ngoại giới cũng có thể xem tự thân cho nên tại hắn tinh chuẩn không chế giới lộ lao bọn người căn bản không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp lại đi theo hắn cùng một chỗ phóng xuất ra riêng phần mình vỡ vụ ý cảnh ta muốn bắt đầu xây dịch lộ lao nhắc nhở một câu sau đó hai tay nhanh chóng bấm n i ệ m phát huyết trương linh sơn lập tức liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đem mình đi phía trái hậu phương thôi động bà thước khoảng cách hoa giờ khắc này sáu c ố khác biệt vỡ vụ ý cảnh lập tức ra chỉ đến trương linh sơn trên thân nhường trên mặt hắn nhịn không được lộ ra kinh sợ nói đây là lộ l a o mỉm cười cảm thấy đi đây chính là mọi người vỡ vụ ý cảnh tại trong trận pháp sinh ra c ộ n minh đây là lê thiên vương ban thưởng trận pháp là từ trấn ma tông chuyển tới vô thượng pháp trận vô thượng pháp trận trương linh sơn cả kinh nói lộ lao lại tới đây mới bao lâu thế mà liền nắm giữ như thế pháp trận hẳn là lộ lao là trận pháp đại sư ha ha lộ lao cười đắc ý đại sư không tính là chỉ là h i ể u sơ h i ể u sơ mà thôi ha ha lộ lao ngài quá khiêm n h ư ờ n g ta có thể cảm giác được trên người mình ra chỉ cộng m ì n h chi lực cực kỳ bằng bạc đoán chừng không bao lâu ta liền có thể cùng ân chấn đại thúc đạt tới đệ bắt trọng đình phong đột phá đệ cựu trọng ở trong tầm tay ha trương linh sơn một mặt phấn chấn cùng kích động nói lộ lao mấy người cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói t ố t không hổ là mười tám tuổi liền đạt tới đệ bắt trọng trung kỳ tuyệt thế thiên tài nhanh chóng cản bộ chúng ta đồng loạt giút ngươi vâng trương linh sơn lập tức bắt đầu làm bộ cản bộ hắn huyền kim ý cảnh đệ cửu trọng b i ế n mãn vỡ vụ ý cảnh tự nhiên cũng là đệ cửu trọng b i ế n mãn chỗ nào còn cần cảm n ộ giờ phút này hắn nhưng thật ra là đem mọi người vỡ vụ ý cảnh dẫn dắt đến trong cơ thể rèn luyện mình thất bảo lưu ly công nhìn thấy bảng bên trên thất bảo lưu ly công tiến độ tu luyện một mực tăng lên trương linh sơn vui vô cùng vốn cho rằng ở chỗ này thuần túy là lãng phí thời gian không nghĩ tới còn có cái ngoài ý muốn này thu hoạch hắn hiện tại mới phát hiện thất bảo lưu ly công chính xác phương pháp tu luyện nguyên lai、like、là dạng này rèn luyện a đáng tiếc nơi này chỉ có vỡ vụ ý cảnh như thời điểm có cái khác chín loại ý cảnh t h ậ p đại ý cảnh cùng đi rèn luyện thất bảo lưu ly công tăng lên tốc độ nhất định sẽ càng nhanh một ngày thời gian trước mắt mà qua thất bảo lưu ly công đại thành mười điểm báo một nghìn điểm báo màu đỏ một ngày liền tăng lên mười điểm báo nói cách khác chỉ cần rèn luyện một trăm ngày liền có thể thuận lợi đột phá trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nếu như có thể thật hy vọng có thể một mực dạng này làm từng bước rèn luyện xuống dưới thẳng đến triệt để đột phá làm d ừ n g trương linh sơn dòng dã một ngày một đêm đều đi qua chúng ta đồng loạt ủ n g hộ ngươi ngươi vô luận như thế nào cũng muốn đột phá đến đệ cựu trọng a không để cho chúng ta vất vả h ố n vì à. lộ lao đột nhiên lên tiếng tựa hồ là cảm thấy trương linh sơn hiệu suất quá kém đừng nói đột phá đệ tử trọng ngay cả đệ bắt trọng đ ỉ n h phong đều không có đ ạ tới t thật sự là khiến người ta thất vọng nếu là tiếp tục như vậy bọn hắn coi như không phục bồi a trương linh sơn chú ý tới đám người bất mãn lập tức nói mọi người lại thêm đem lực ta cảm giác muốn đột phá trước đó ta một mực tại tích xúc nội tình đây là hậu tích bạn phát chờ lấy nhìn đi t u y ề n sẽ không nhường mọi người thất vọng hy v ọ n ngươi nói được thì làm được lộ lao trầm giọng nói năm người khác cũng đều dùng ngưng trọng ánh mắt chừng trương linh sơn một chút rất có một bộ nhìn gạt chúng ta muốn để n g ư ờ i đẹp mắt ý tứ trương linh sơn mỉm cười lộ ra tự tin biểu lộ trong lòng thì mừng thầm bọn giá hỏa này vẫn rất dễ bị lừa có thể thấy được bọn hắn đối đệ cựu trọng đến cỡ nào chờ mong dù là biết rõ có khả năng vô ích cho mình làm quần áo cưới cũng muốn trả giá tất cả tâm thần cho mình chuyển vận vỡ vụ ý cảnh người tốt ta xem ở mọi người cố gắng như vậy phân h ư ở n g ta trương linh sơn thất bảo lưu ly công nếu là không lại để thằng cái mấy chục điểm báo điểm năng lượng chẳng phải là cô phụ mọi người có hào ý rèn luyện hung hăng rèn trương linh sơn bắt đầu nâng cao mình vỡ vụ ý cảnh cường độ từ đó hấp thu càng nhiều vỡ vụ ý cảnh đến rèn luyện tự thân mà lộ lao bọn người cảm giác được biến hóa của hắn cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ phóng thích lên vỡ vụ ý cảnh cũng càng lúc càng hăng hái lại là một ngày trôi qua thất bảo lưu ly công đại thành ba mươi điểm báo một nghìn điểm báo màu đỏ trương linh sơn kiểm tra một hồi bảng phát hiện tăng lên hai mươi điểm báo mừng rỡ đều muốn không n g ậ m m i ệ n g được cái này nhưng so sánh thôn vệ tà dị góp nhặt năng lượng còn tiện lợi hơn a ngươi đến cùng được hay không lộ lao sắc mặt có chút khó coi nhị không được quát trương linh sơn nói còn kém một điểm sắp đột phá đệ t i ể u trọng mọi người không muốn từ bỏ thắng lợi ánh dạng đông đằng ở trước mắt chư bị chờ ta đột phá đến đệ t i ể u trọng nhất định giúp mọi người cùng nhau đột phá giúp ta a thấu chương s o n g chương bốn trăm ba mươi bốn n ký d o ạ dẫm chương bốn trăm ba mươi bốn n ký d o ạ dẫm thất bảo lưu ly công đại thành năm mươi triệu một một nghìn triệu màu đỏ hhh trương linh sơn trong lòng thầm vui lại nhiều hai mươi triệu thật hy vọng những ngày đầu ngốc có thể một mực không biết m ệ t m ỏ i cho mình chuyển vận phá t o i ý cảnh a bất quá xem bọn hắn từng cái biểu lộ khó coi dáng vẻ trương linh sơn biết không thể lại dày vỏ mọi người thế là hắn hét lớn một tiếng nói đệ cửu t r ạ o hào hào hào hắn trên thân lập tức tuân ra phá toái ý cảnh lực lượng vận sóng nhường đường lao bọn người trong lòng đều là phân chấn lại lần nữa cho trương linh sơn ra chỉ lực lượng tại mọi người chờ đợi bên trong trương linh sơn đệ cửu trọng phá toái ý cảnh rốt cục vững chắc hô đường rất dài hô một hơi nói rốt cục thành h ả o tiểu tử không để cho mọi người thất vọng a trương linh sơn chắp tay nói đều là dựa vào các vị trợ giút tiếp xuống chính là ta đến giúp đỡ các vị mọi người nhưng phả thích cảm thụ ta đệ cửu trọng phá toại ý cảnh ta trương linh sơn t u y ệ t không tháng tư đem phá toại ý cảnh hoàn toàn triển lộ ra cung cấp mọi người lĩnh hội ừ n ê n như thế mọi người hô bang hỗ trợ mới có thể cùng đi đến đệ cửu trọng đ ỉ n h phong lộ lao gật đầu nói lại nói lê thiên vương nói thập đại ý cảnh bên trong phương nào trước thành công toàn thể đạt tới đệ cửu trọng đ ỉ n h phong liền có thể làm cuối cùng trận pháp đầu mối tiếp nhận mọi người tất cả ý cảnh gia trì cuối cùng lĩnh ngộ huyền kim ý cảnh cho nên tất cả mọi người thêm chút sức không muốn lười biếng lộ lao nói đúng hơi nghỉ ngơi một chút liền lập tức bắt đầu lĩnh hội trương linh sơn ngươi cũng nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi dưỡng sức chờ một lúc chúng ta chẳng những muốn cảm ngộ ngươi đệ cựu trọng phá toa ý cảnh mà ngươi cũng muốn tiếp tục tiến thêm một bước tranh thủ nắm chặt thời gian mọi người cùng nhau làm trận pháp đầu mối tốt lĩnh ngộ được cuối cùng huyền kim ý cảnh lộ lao cho trương linh sơn vẽ lên một cái bánh nướng trương linh sơn nói nghe đại nguyên soái nói nơi này có miễn phí đan dược có thể ăn ở nơi nào cho ngươi một bình lộ lao tay phải ném một cái lớn chừng bàn tay bình xứ liền rơi xuống trương linh sơn trong tay trương linh sơn một thanh tiếp nhận mở ra nắp bình ngửi một n g ụ m có một mùi thơm n g ù i để cho người ta nghe một n g ụ m liền sảng khoái tinh thần quả nhiên là bổ sung tinh thần lực đ a n được trương linh sơn đ ổ ra một viên lập tức ăn v à o nhanh chóng đem luyện hóa tinh thần lực lập tức có nhất định tăng lên chỉ là so với kim đình thần thanh thất quả tới nói hiệu quả còn kém nhiều lắm bởi vì viên thuốc này chủ yếu là bổ sung tinh thần lực mà không phải tăng lên tinh thần lực cũng chính là hắn trương linh sơn có bảng có thể đem hắn chuyển đổi thành một bộ phận tinh thần lực điểm số bằng không thứ này thậm chí có thể ngay cả một chút tinh thần lực đều không thể tăng lên viên thuốc này cũng không có vấn đề xem ra lê bất phạm đúng là hoa đại t h ủ bút muốn t r ợ mọi người mau chóng đột phá đến đệ cựu trọng ý cảnh trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ đan dược này mặc dù đối với mình hiệu quả không lớn nhưng nhìn những người khác ăn vào đan dược về sau từng cái khí tức đều trở nên thư sướng bình thản có thể thấy được viên thuốc này chi không tầm t h ư ờ n g tất nhiên có giá trị không nhỏ thứ tốt như thế đều bỏ được lấy ra có thể thấy được lê bất phạm phi thường hy vọng sớm ngày nhìn thấy tập h đại ý cảnh dung hợp hẳn là chấn ma tông cho hắn xuống cái gì nhiệm vụ bằng không hắn sẽ không như thế gấp đáp trương linh sơn nghĩ như vậy hai mắt nhắm lại nhìn như tại luyện hóa đa n thuốc kỳ thực đang quan sát mở vai của mình trước đó lê bất phạm tại trên bả vai hắn trùng điệp đập một cái ra chỉ một loại nào đó không cũng biết ấn ký chỉ là cái này ấn ký một mực chỉ là dừng lại trên bả vai vị trí không có bất kỳ biến hóa nào trương linh sơn lại vội vàng mượn nhờ mọi người lực lượng tăng lên thất bảo lưu ly công liền không có đi còn đó lúc này rốt cục có rảnh rỗi lợi dụng q u a n vi d i ệ u chi pháp bắt đầu xem xét trên b ở vai ấn ký chỉ gặp cái này ấn ký bên trong l n chứa một cỗ màu xanh đen khí lưu tại ấn ký bên trong càng không ngừng lưu động nhưng là mặt ngoài nhìn vô luận là ai cũng không nhìn thấy có chút ấn ký bất tích thật giống như cái này ấn ký hoàn toàn không tồn tại dù là chính là có người thật thấy được ấn ký cũng chỉ sẽ cảm thấy là bình thường hình xăm mà thôi bởi vì căn bản cảm giác không đến ấn ký bên trong có bất kỳ năng lượng tồn tại nếu không phải trương linh sơn có được quan vi diệu chi pháp hắn vô luận như thế nào cũng không phát hiện được dị dạng thật là lợi hại ấn ký quân quận sóng ẩm mặt ngoài thì bị phong chỉ sợ lê bất phạm một cái ý niệm trong đầu liền có thể tướng ấn nhớ mở ra nhường bên trong màu xanh đen khí lưu đem ta vào phủ đi trương linh sơn trong lòng hữ lạnh không nhìn thấu điểm này hắn cũng không tin này cậu t h í khí lưu có thể đem hắn trương linh sơn cầm xuống dưới mắt xem đấu kia liền càng không có khả năng bị cái này màu xanh đen khí lưu ám cầm đến trương linh sơn nghỉ ngơi tốt sao lộ lao thanh n â m đột nhiên v ă n g lên trương linh sơn mở to mắt cười nói có thể lộ l a o chúng ta bắt đầu đi rất tốt vậy thì bắt đầu đi lộ l a o mỉm cười đối trương linh sơn phối hợp hết sức hài lòng người trẻ tuổi kia thiên phú dị bẩm còn không nạo khí ngược lại là tiết kiệm được mọi người không ít kiến thức hoa theo mọi người lại lần nữa phóng xuất ra phá toa ý cảnh bởi vì trương linh sơn ý cảnh tăng lên tới đệ cựu trọng lộ lao liền bắt đầu căn cứ riêng phần mình cường độ một lần nữa điều chỉnh trận pháp chờ điều chỉnh tốt trận pháp này lợi dụng trương linh sơn vì trung tâm nhường hắn có thể đem ý cảnh bao trùm đến trên người mọi người kéo theo ý của mọi người cảnh đồng loạt bắt đầu c ộ p minh trương linh sơn trong lòng k h ẽ o đậu hắn phát hiện lấy mình vì trung tâm c ộ p minh mặc dù sẽ tiêu hao không ít tinh thần lực đi duy trì đệ cựu trọng ý cảnh toàn bộ phương vị bao trùm nhưng là cũng biết hấp dẫn mọi người phá toái ý cảnh trở về đến trên người、mình. thế là không đến một ngày thời gian thất bảo lưu ly công tiến độ lại tăng lên hai mươi triệu coi như không tệ trương linh sơn trong lòng mừng thầm vô luận là đại gia chủ động vẫn là bị động đem ý cảnh ngưng tụ đến trên người mình đều có thể mang đến cho mình chỗ tốt mà lại theo mọi người đối ý cảnh càng lộ tăng lên ngưng tụ đến ý cảnh cũng càng ngày càng mạnh mình đạt được chỗ tốt cũng liền càng nhiều đoán chừng lại đến lúc nửa đêm ở giữa mình liền có thể lại để thăng mười triệu chỉ là nhường trương linh sơn thất vọng là những người này ngộ tính thật sự là có hạn mình chẳng những thả ra đệ i ể u trọng ý cảnh hơn nữa còn tại thay đổi một cách vô c h i vô giác đi dẫn đạo bọn hắn kết quả ba ngày thời gian trôi qua còn không có một người có thể đột phá đến đệ cựu trọng có trách nhìn thấy mình đột phá đệ c ử u trọng về sau lộ lao hưng p h ấ n giống như đều muốn nhảy dựng lên dù sao lấy hắn tự thân mộ tính chỉ sợ cả một đời đều chạm không tới đệ c ử u trọng cánh cửa a ta xong rồi một cái chờ muộn thanh em đột nhiên văng lên trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên là lúc trước ra tay với mình nhẫn chấn làm duy hai hai người trung niên một trong lại là đệ bắt trọng đình phong có thể thấy được thiên phú muốn so kêu bốn cái lao đầu c à n g mạnh hắn có thể cái thứ nhất đột phá cũng coi là thuận lý thành trương mà hắn đột phá tựa hồ thổi lên kèn hiệu thắng lợi theo sát phía sau một người trung niên nhân khắc liền cũng phát ra hưng phấn mà tiếng gạo đi theo đột phá lộ lao thấy thế vội vàng một lần nữa điều chỉnh c h ậ t pháp trương linh sơn chú ý tới lao tiểu tử này cũng có tư tâm nhường hắn cùng ân chấn hai người hình thành một cái tâm giác lao đầu mình thì đợi ở giữa thưởng thụ lấy nồng nặc nhất cộng minh chi lực về phần mặt khác ba cái lao đầu thì bị bỏ vào phía ngoài nhất quả nhiên thưởng thụ tốt đẹp nhất chỗ lộ lao đầu tại lại hao tốn một ngày một đêm về sau rốt cục cũng thuận lợi đột phá đến đệ tử trọng còn lại ba cái lao đầu thì tại lại qua ba ngày sau mới cuối cùng thuận lợi đột phá có chút gian nản a trong đó một cái lao đầu đột nhiên thở dài nói chỉ là đột phá đến đệ cựu trọng liền hao tốn lâu như vậy chúng ta còn có thể làm được hạng nhất sao lộ lao nói đừng bảo là ủ rũ nói đột phá đến đệ cựu trọng chính là bước một cái cửa ải lớn tự nhiên gian nan nhưng sau đó phải làm liền đơn giản chỉ cần làm từng bước củng cố liền có thể tăng lên tới đệ cựu trọng đinh phong dứt lời hắn nhìn về phía trương linh sơn nói núi nhỏ à ngươi thiên phú tốt nhất tiếp xuống vẫn là được ngươi đến mang lĩnh chúng ta cùng một chỗ tăng lên ta có thể chứ trương linh sơn mặt lộ vẻ khó xử ta tuổi con nhỏ kinh nghiệm nông cạn mà lại thực lực có hạn tinh thần lực cũng không đủ khả năng chỉ sợ không chịu nổi trách nhiệm a lộ lao nói núi nhỏ a không thể tự coi nhẹ mình ngươi có thể cái thứ nhất lĩnh ngộ được đệ i ể u trọng tinh thần lực tuyệt đối không kém mà chúng ta tăng lên ý cảnh chủ yếu dựa vào là chính là tinh thần lực cùng năng lực khác không quan hệ kia một bình dưỡng thần đa ngươi tiếp tục ăn dùng để bổ sung tinh thần lực tiêu hao tuyệt đối đủ thế nhưng là ta đã đã ăn xong trương linh sơn có chút xấu hổ nói mà lại vật này hiệu quả không lớn lộ lao còn có cái khác tốt hơn tinh thần hệ đan dược a lộ lao sầm mặt lại chỗ nào không biết tiểu tử này có ý tứ gì mẹ nó vật nhỏ chạy tới dọa dẫm lao tử đúng không lớn như vậy một bình dưỡng thần đan ngươi đã ăn xong còn có tia dưỡng thần đan chính là lê thiên vương cho đỉnh tiêm đ a n g ăn dược vẻ v ẹ một viên dưỡng thần đan bên trong tích chứa dược lực đều cực kỳ sung mãn đủ mọi người nửa ngày tiêu hao kết quả ngươi nói công hiệu quả không lớn dạng này nói láo cũng có thể nói ra được thật đem tất cả coi thành đ ư ớ n ốc không có ý tứ a các vị ta người này đối dược lực hấp thu có hạn lãng phí đăng dược mọi người đừng nên trách trương linh sơn mặt lộ vẻ hổ thẻ nói lộ lao hừ lạnh một tiếng cái khác ba cái lao đầu cũng là lộ r a m i ệ n mai biểu lộ vật nhỏ chạy đến trước mặt chúng ta diễn kịch không khỏi cũng quá nội đi nhưng mà đối với bất mãn của bọn hắn trương linh sơn toàn bộ làm như không nhìn thấy muốn để mình dẫn mọi người cùng một chỗ tăng lên lao khổ công cao vậy khẳng định phải một chút chỗ tốt đã không muốn chỗ tốt đây không phải là thành đoàn đại đầu về phần thất bảo lưu ly li công tăng lên kia là hắn trương linh sơn bí mật không phải bên ngoài chỗ tốt không tính toán gì hết nói tóm lại chuyện có hại không thể làm mình cũng không phải bọn hắn sáu người cha mẹ dựa vào cái gì thành thành thật thật vì bọn họ phục vụ nhìn thấy trương linh sơn ra hỏa này ra mặt dày như vậy thế mà không nhìn mọi người khó chịu ngược lại trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm mọi người từng cái nhìn lộ lao biết tiểu tử này không phải bình thường người trẻ tuổi không tốt lựa gạn đối mặt gái này không thấy thỏ không thả chi mương hạng người là đến cho một chút chỗ tốt v à n g không lại chỉ hoan s ù g dưới mọi người lấy không được thứ nhất không làm được trận pháp đầu mối vậy coi như thua thật lớn núi nhỏ a lộ lao thở dài nói mọi người biết ngươi vất vả cũng sẽ không để ngươi vô ích vất vả dạng này mỗi người xuất ra một chút đồ vật tham hỏi một chút núi nhỏ nói hắn trước hết lấy ra một cái hồ lô nói nơi này là ta tự mình n ư ỡ n g linh cửu chính là dùng mười tám loại đỉnh tiêm dược liệu ủ chế m à t h à n h tư vị thuần hương dư vị kéo dài núi nhỏ nhưng nhất định phải nếm thử trương linh sơn không có tiếp nhận mà là ngượng ngùng nói vạn bối không uống rượu cô phụ lộ lao h ả o ý đúng ta chỉ tiếp thụ tăng lên tinh thần lực đồ vật vật gì khác ta đều không cần lộ lao sắc mặt có chút c h â m xuống hắn sợ cái nào đầu ngốc thật xuất ra bà ả bối mình nếu là về sau lấy thêm r a rượu này cũng có chút quá mất mặt cho nên mới cái thứ nhất lấy ra chỉ cần trương linh sơn tiếp nhận hắn về sau lại cảm thấy mình rượu không đáng tiền cũng hầu như không thể lui về cho mình đi lại không nghĩ rằng người ta kết nối đều không tiếp một chút mặt mũi cũng không cho thật là một cái thiếu đánh người trẻ tuổi không biết lễ phép nếu không phải dưới mắt cục diện này không thích hợp hắn thật muốn h ả o h ả o giáo hấn đối phương một trận cho hắn biết ta đường sáng viêm lợi hại phải biết các ngươi chấn ma ti dù là chính là mạnh như t ả khâu kiệm gặp ta đường sáng viêm cũng là một mực cung kính đem ta mời tới ngươi trương linh sơn tiểu tử này tính là thứ gì dám không cho ta đường sáng viêm mặt mũi muốn chết mặc dù trong lòng k ó chịu nhưng đường sáng viêm biểu lộ chỉ là chỉ một chút liền lại khôi phục cười ha hạ biểu lộ nói mọi người nghe được núi nhỏ nói chỉ cần tăng lên tinh thần lực đồ vật đây không phải nói đ ù a à. lộ lao nói quá lời ban bối ở trước mặt mọi người cũng không dám nói bừa trương linh sơn nói hừ một cái lao giả hừ lạnh một tiếng nếu là chúng ta có tăng lên tinh thần lực bảo vật đã sớm mình tăng lên còn có thể lưu lại tích lũy cho ngươi thật là một cái vô c h i tiểu t ử a tăng lên tinh thần lực bảo vật nếu là dễ dàng như vậy là được mọi người đã sớm đột phá đến đệ tự trọng ý cảnh tăng lên bản thân liền cần tinh thần lực làm căn cơ ngươi ngay cả cái này cũng không hiểu sao trương linh sơn ngươi thiên phú dị bẩm nhanh hơn chúng ta lĩnh ngộ được đệ tử trọng có thể thấy được ngươi tinh thần lực so với chúng ta đều mạnh kết quả hiện tại trái lại hỏi chúng ta muốn tăng lên tinh thần lực bảo vận đây không phải nói đùa là cái gì đám người từng câu từng chữ c h ắ c cứ trương linh sơn cái này ngủ xuẩn lời nói trương linh sơn thở dài vậy được rồi có thể khôi phục tinh thần lực cũng được tóm lại nhất định phải là tinh thần hệ bảo vận dù sao tất cả mọi người nói ý cảnh tăng lên tinh thần lực chính là căn cơ a dứt lời hắn lại bổ sung một câu không muốn vừa mới kia đang dược hiệu quả quá kém ít nhất phải so với hắn mạnh hơn h ừ đây chính là đỉnh tiêm dưỡng thần đan ngươi nói nó hiệu quả t r í c lệ ngươi thật là tham a một cái lao đầu cười lạnh nói lại một người nói được rồi không cùng hắn nói d ó c lại trì hoan xuống dưới sợ là bị người ta đem hạng nhất chiếm chúng ta liền cùng trận p h á p đầu mối bỏ lỡ cơ hội nói thất tinh nuôi thần liên hết thể bảy cánh mỗi một cánh hoa ăn vào đều có thể khôi phục tinh thần lực đưa cho ngươi đa tạ tiền bối trương linh sơn c ư ờ i thu hồi sau đó nhìn về phía những người khác đám người bất đắc dĩ đều từng cái xuất r a chân tảng t i ê n tài địa bảo luận giá trị những n à y t i ê n tài địa bảo kỳ thật có thể còn không bằng dưỡng thần đan dù sao dưỡng thần đan không phải ai đều có thể luyện chế chỉ có ẩn thế môn p h á i mới có đan phương cùng luyện chế thủ đoạn mà những n à y t i ê n tài địa bảo thì chỉ cần vận khí tốt sống thời gian đủ dài luôn có cơ hội đ ụ c phải cũng nguyên nhân chính là như thế đường sáng b i ê m bọn người mới bỏ được lấy ra hiện tại có thể bắt đầu đi nhìn thấy trương linh sơn mừng khắc khởi đem đồ vật lấy đi đường sáng viêm khó chịu thúc giục nói tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi lăm thiên tông thiểu sơn đa tạng ư ơ i trả giá chương bốn trăm ba mươi lăm thiên tông thiểu sơn đa tạng ư ơ i trả giá bắt đầu đi trương linh sơn vừa cười vừa nói liền nhanh chóng đưa ra đệ c ử u trọng phá thoái ý cảnh đám người t h ấ y thế cũng đều đi theo bắt đầu bởi vì có đầy đủ dưỡng thần đan mọi người vì nắm chặt thời gian liền cũng không nghỉ ngơi không biết ngày đêm lĩnh hội thời gian cực nhanh không biết quá rồi bao lâu lộ lao đột nhiên mừng rỡ kêu lên xong rồi ân chấn nhanh chóng đi tìm lê thiên vương báo cáo chúng ta hẳn là cái thứ nhất、vâng. c á i n à y ân chấn cũng không biết cùng l ộ minh viêm là quan hệ như thế nào như chó đồng dạng nghe lời lập tức liền xông ra ngoài không đến một lát lê bất phạm liền một mặt hưng phấn đi đi qua như lúc giống như hai mắt đảo qua trương linh sơn cùng l ộ minh viêm bọn hắn mặt lộ vẻ vui vẻ nói không hổ là l ộ l a o tại ngày trận pháp dẫn đầu dưới mọi người quả nhiên cầm xuống h ạ n nhất l ộ minh viêm cười đặc ý không có phản bác mà mọi người nhìn trương linh sơn khó chịu tự nhiên cũng không c ó n ó i cho lê bất phạm nói chủ yếu công lao kỳ thật tại trương linh sơn trương linh sơn cũng lời cùng bọn hắn tranh luận hắn biết lê bất phạm mới không quan tâm là ai lập công lớn cực h h á n chỉ đối mọi người có thể hay không dung hợp huyền kim ý cảnh cảm thấy hứng thú lộ lão đây là băng tâm tuyết liên là đối n g à i lần này dẫn mọi người ngợi khen còn xin lộ lão không muốn chối tử lê bất phạm tay phải nâng lên một chút xuất ra một cái màu ngà sữa tuyết liên đưa đến lộ minh v i ê m trong tay lộ minh v i ê m vui mừng quá đỗi châm chọc nhìn trương linh sơn một chút nhìn xem tiểu tử ngươi đối với chúng ta thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú ngược lại đã mất đi đạt được băng tâm tuyết liên tư cách bị thiệt lớn đi thế giới này thường thường chính là như vậy ngươi càng lòng tham ngược lại cái gì cũng không chiếm được ha, ha. băng tâm tuyết liên trương linh sơn trong lòng khét đậu đây chính là độ tốt so trước đó sáu người cho thất tinh nuôi thần liên những vật này tốt hơn nhiều chậm nhìn mình giống như thật bị thua thiệt nhưng là trương linh sơn tin tưởng cái này băng tâm tuyết liên cuối cùng vẫn biết rơi xuống trong tay mình hắn cũng không tin lê bất phạm sẽ như vậy thiệt lương c h ơ mắt nhìn xem mọi người thuận lợi dung hợp huyền kim mỹ cảnh phải biết huyền kim mỹ cảnh thế nhưng là nhường chấn ma tông cũng nhức đầu đồ vật lại truy cầu nhiều năm mà không thể được dưới mắt nếu quả như thật có thể ngưng tụ ra huyền k i mỹ cảnh trương linh sơn có thể đánh cược lê bất phạm tuyệt đối sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người nhốt lại cả ngày vì bọn họ ngưng tụ huyền kim ý cảnh cái này đều không cần đoán là sáng bài chuyện nhưng vì cái gì đám người rõ ràng đều biết điểm này lại một chút cũng không quan tâm ngược lại hết sức phối hợp đâu trương linh sơn đ o á n chừng hẳn là mọi người không được chọn dù sao đến bọn hắn những ngày cấp độ cùng v ớ i tác đã gần đất xa trời ngoại trừ ý cảnh còn có thể tiến thêm một bước từ đó tìm tới thời cơ đột phá bên ngoài bọn hắn không có cái khác đường có thể đi mà lại mỗi người bắn chừng đều ôm lấy may mắn trong lòng luôn cảm thấy xui xẹo không phải là mình mà lại dung hợp huyền kim Ý cảnh về sau thực lực mình tất nhiên tăng nhiều nói không chừng có thể thuận lợi đào tàu đâu trương linh sơn nghĩ tới đây đã cảm thấy những người này thật đáng thương đặc biệt là lộ minh viên kia bốn cái lao đầu ân chấn hai người lại t r í n h l ệ n h cũng là trung nhân nhân chính vào t r ắ n g niên vô luận là thiên phú hay là khí huyết đều so bốn cái lao đầu mạnh hơn nhiều nếu như không phải nhiều một cái hắn trương linh sơn trương linh sơn v á n chừng cuối cùng huyền kim Ý cảnh nếu quả thật có thể ngưng tụ thành công khẳng định là rơi vào ân chấn hai người trên đầu làm sao cũng không có khả năng rơi xuống k i a bốn cái lao đầu trên thân a đừng nhìn lộ minh viêm cầm băng tâm tuyết liên dương dương đắc ý nhưng chờ một lúc hắn có thể là lần thứ nhất chết bởi vì người ta lê bất phạm tuyệt không có khả năng nhường hắn đem chấn ma tông trận pháp mang đi sử dụng liền phải ngươi còn muốn thành tinh a lộ minh viêm nhìn thấy trương linh sơn đối với mình lộ ra ánh mắt đồng tình trong lòng không khỏi giận dữ c ư ờ i lạnh liên tục cái này nho nhỏ người trẻ tuổi có thể nghĩ tới hắn lộ minh viêm có thể nghĩ không ra tiểu tử ngươi liền nhìn kỹ nếu không có mấy cái bàn trải ta lộ minh viêm sao lại chủ động tới nơi này thư n ử chư vị đều chuẩn bị xong chưa xuất phát lê bất phạm tay phải một chiều liền đem một cái phi thuyền ném ra mang theo đám người cùng nhau tiến vào phi thuyền bên trong trương linh sơn nói l ạ i nguyên soái không ở nơi này ngưng tụ h u y ề n kim ý cảnh sao ngu xuẩn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này ngưng tụ h u y ề n kim ý cảnh cỡ nào thần dị ý cảnh tại cửu châu đại lục ngưng tụ tất nhiên sẽ lọt vào thiên địa quy tắc các chế lộ minh viêm cười lạnh nói trương linh sơn nói thì ra là thế không hổ là lộ lão vậy chúng ta là đi nơi nào đâu lê bất phạm mỉm cười nói đến ngươi sẽ biết phi thuyền tốc độ cực nhanh mà tại bọn hắn cái này phi thuyền về sau còn có cái này đến cái khác phi thuyền lăng không mà lên cẩn thận nhìn lên tính cả bọn hắn ở bên trong hết thảy mười cái phi thuyền có thể thấy được mỗi cái phi thuyền mang theo chính là thập đại ý cảnh lĩnh hội người người thật đúng là không ít trương linh sơn thô sơ giản lược đoán chừng một chút chí ít có sáu mươi người trong lòng hắn ám đạo lần này đi địa phương là trấn ma tông à còn nhớ rõ ban đầu ở hải châu thời điểm trần ú minh mười phần chắc chắn lê bất phạm biết mang mình đi trấn ma tông để cho mình cùng hắn nội ứng ngoại hợp diện trấn ma tông hẳn là ngay tại lúc này chỉ là mình làm như thế nào cùng trần u minh liên hệ đâu còn nhớ do trần u minh lúc trước cho mình một cái màu n g à sữa ngọc bội nói có thể che giấu mình tu vi cảnh giới đoán c h ừ n g vật này liền có thể nhường trần u minh cảm giác được vị trí của mình nhưng là trương linh sơn cũng không tính đem màu n g à sữa ngọc bội lấy ra ai biết cái này trần u minh đến tột cùng có mục đích gì mình thật ngốc hồ hồ phối hợp hắn sợ là bị bán cũng không biết tất cả vẫn là phải dựa vào hắn chính trương linh sơn chư vị đến lê bất phạm dừng lại phi thuyền tay phải b u lên trên bầu trời tầm mây tờ mờ sáng lộ ra hai cái thiếp vàng chữ lớn thiên tông nơi này là thiên tông mọi người đều là giật mình thiên tông không phải tại ngọc châu sao là công g i ả trưởng canh thành lập tô n môn thế nào lại là ẩn thế muôn phái hơn nữa còn tại trung châu không thể tưởng tượng nổi ha ha lê bất phạm mỉm cười nói huyền kim ý cảnh vốn chính là thiên hạ cùng hưởng không phải công g i ả trưởng canh một người ở hữu cái này thiên tông chính là chứng cứ mọi người hiện tại tin tưởng có thể thuận lợi ngưng tụ huyền kim ý cảnh đi bởi vì ý này cảnh bản thân liền là cựu châu đại lục ý cảnh một trong cùng huyền kim không huyền kim căn bản không có quan hệ thì ra là thế trong lòng mọi người đều là phân chấn thiên tông vốn l à h u y ề n kim ý cảnh nơi sinh ra ở chỗ này ngưng tụ h u y ề n kim ý cảnh chính là ý cảnh quy nguyên làm ít công to ba ba bá, bá chỉ gặp lê bất phạm hai tay bấm n i ệ m p h á t quyết ngưng tụ ra một cái ân ký đánh vào thiên tông cửa lớn phía trên đón lấy liền nghe được hoa một tiếng vô hình cửa lớn lập tức mở ra chư vị mời đến đi lê bất phạm vừa cười vừa nói có ít người có chút trần trờ một chút nhưng nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào liền cũng từ chúng đi, đi vào đã đều tới lúc này lại lùi bước chẳng phải là làm cho người ta chế ngạo hoa vừa tiến vào thiên tông bên trong trương linh sơn cũng cảm giác có cái gì khí tức đang t r i ệ u h o á n lấy hắn tựa hồ là cùng mình huyền kim thân thể sinh ra c ộ n m ì n h thúc giục mình nhanh đi qua tìm nó trái lại những người khác thì không có loại cảm ứng này mà là từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn đều có thể từ t h i ê n tông bên trong thiên địa khí lưu bên trong cảm n g ộ đến cùng mình có liên quan ý cảnh nơi đây quả nhiên là huyền kim ý cảnh lộ minh viêm phân chân nói cũng bởi vì là chắp tay trước ngực vì một huyền kim ý cảnh mới có thể nhường mỗi người đều có rõ ràng cảm lộ a vậy còn chờ gì lê thiên vương mau dẫn chúng ta ngưng tụ huyền kim ý cảnh đi đây chính là đại sự nếu là người người đều có thể lĩnh ngộ ra huyền kim mỹ cảnh về sau các phương hiểm địa đại bạo động thời điểm chúng ta cựu châu đại lục tất có thể đem bọn hắn đuổi ra ngoài sẽ không còn nhận đức hiếp lộ minh viêm cao giọng nói nghiễm nhiên thành mọi người người phát ngôn mà lấy hắn thực lực n i ê n kỷ cùng địa vị xác thực cũng có tư cách này nói chuyện ha ha lê bất phạm cười lớn một tiếng nói lộ l a o chớ có kích động chúng ta vừa mới tìm đến đ ố i thiên tông bên trong thiên địa chi khí có chỗ sung kích nhất định phải chờ bình tĩnh trở lại mới có thể bắt đầu ngưng tụ tại trong lúc này còn xin mọi người đều tự tìm đúng chỗ đưa ngồi xuống thật r a đám người hơi có chút bất mãn cảm giác lê bất phạm tại qua l o a bọn hắn nhưng thả tin rằng là có còn hơn là không mỗi người vẫn là đàng hoàng ngồi xếp bằng xuống trương linh sơn âm thầm nhĩ m ả y hắn cảm giác thiên địa này bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại thâm nhập vào trong cơ thể của mình hắn bụng trộm lấy quan vi d i ệ u chi pháp xem xét liền phát hiện thứ này có chút giống là lê bất phạm cho mình trên bờ vai ấn ký bên trong màu xanh đen khí lưu xem ra mỗi người đều muốn bị lê bất phạm âm những này một tên đáng thương trương linh sơn trong lòng thâm than mà nửa ngày thời gian trôi qua lê bất phạm dốt của nói chư vị có thể tiến vào trận pháp bên trong bởi vì lấy lộ lao dẫn đầu phá toái ý cảnh dẫn đầu bước vào đệ cựu trọng cho nên trận pháp này lấy lộ lao bọn hắn vì trung tâm tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới lộ minh viêm vênh vang các ý điệu tiến vào trận pháp trung tâm sau đó nhàn nhạt l ư ợ m trương linh sơn một chút ý là có ta làm trung tâm khống chế nơi này trận pháp c a m đoan để ngươi tiểu tử ngay cả một tia huyền kim ý cảnh đều ngưng tụ không ra trương linh sơn mỉm cười lập tức ngồi xếp bằng xuống lảng lặng chờ đám người bắt đầu phóng thích ý cảnh hắn rất muốn biết hơn sáu mươi người đồng loạt thả ra thập đại ý cảnh đến t ộ n cùng có thể đem mình thất bảo lưu ly li công đẩy lên cỡ nào cấp độ bắt đầu lê bất phạm ra lệnh một tiếng hoa đám người lập tức cùng nhau phóng xuất ra riêng phân m ì n h ý cảnh lấy lộ minh viêm vì trung tâm hình thành một cái ý cảnh vòng xoáy chỉ một thoáng thật đại ý cảnh quét sạch mà rơi h u n g hăng đập vào lộ minh viêm đỉnh đầu xanh lộ minh viêm tốt đẹp đầu trong nháy mắt nổ tung biến thành một cái thi thể không đầu mà kia thi thể không đầu chỉ tồn tại một nháy mắt liền lập tức hóa thành cho đùi biến mất không còn chút tung tích nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất mà là hóa thành phá toa ý cảnh d u nhưng g n ậ p vào ý của mọi n g ờ i c ả h v ò n xoáy trong. Cái mới, mới bên là đám người phát hiện khi bọn hắn bắt đầu thu hồi riêng phần mình ý cảnh trên thân lập tức sinh ra đau nhức chi ý đến bọn hắn cấp độ này thân thể thế mà còn có thể đau nhức sao mà quỳ dị mọi người trong lòng đều là kinh hãi liền phát hiện mỗi người trên thân đều chảy ra màu xanh đen khí lưu là những khí lưu này đem bọn hắn thân thể xông phá sinh ra đau nhức khó chịu chi ý lê bất phạm người âm chúng ta một người nghiêm nghị kêu to lê bất phạm nói oan uổng a các vị trận pháp này một khi thi triển liền không cách nào dừng lại ta đã sớm đã nói với mọi người nhưng là mọi người đừng sợ chỉ cần mọi người phối hợp lẫn nhau ngưng tụ ra huyền kim ý cảnh trận pháp này ngay lập tức sẽ dừng lại người đánh giám ai nếu là làm trung tâm lập tức liền bị ý cảnh vòng xoáy đã chết như thế nào ngưng tụ huyền kim ý cảnh một người mắng lê bất phạm nói cho nên ta mời tới trương gia thiên tài trương linh sơn tiểu sơn người thể chất không tầm thường có được trương gia khí huyết hóa trùng tất có thể mang theo mọi người cùng nhau ngưng tụ huyền kim ý cảnh nhanh chóng đi lấp bổ trung tâm nếu là chậm một chút nữa tất cả ý cảnh bốn phía tán loạn tất cả mọi người phải chết ta người hắn a trương linh sơn trong lòng tầm mắng thì ra lê bất phạm đã sớm coi là tốt để cho mình làm trung tâm cho nên mới gấp gáp nhường mộ nguyện nguyện mang mình trở về sự thật chính như lê bất phạm lời nói mình thể chất không tầm thường chính là ở đây t r o mọi người có thể nhất chống cự ý cảnh vòng xoay tồn tại mà lại mình khí huyết hóa trùng tại c u n g ý cảnh vòng xoáy đối kháng thời điểm sẽ tự nhiên mà nhưng đem khí huyết hỏa chủng chi lực thâm nhập vào ý cảnh vòng xoáy bên trong như thế ngưng tụ ra huyền kim ý cảnh chính là ra cường phiên bản huyền kim ý cảnh trương linh sơn nghĩ đến lúc trước trần lũ minh trần lũ minh nói trần ma tông đối với hắn trương gia khí huyết hỏa chủng cảm thấy rất hứng thú mà trương linh sơn làm trương gia khí huyết hỏa chủng đệ nhất nhân tự nhiên sẽ bị trọng điểm chiều cố cho nên trần lũ minh nói trần ma tông nhất định sẽ mang trương linh sơn đi tông môn bên trong tốt đem hắn khí huyết hỏa chủng luyện hóa hấp thu thậm chí từ hắn trương linh sơn trên thân đạt được trương gia lão tổ hiện bởi vì hắn trương linh sơn là trương thủ nghĩa hậu đại mà trương thủ nghĩa bị trương gia lão tổ hiền thành qua đáng tiếc trần u minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới người ta trấn ma tông cao hơn một bậc cũng không có đem trương linh sơn đưa đến tông môn bên trong mà là dẫn tới thiên tông như thế dù là chính là thiên tông bị hủy người ta trấn ma tông cũng một chút chuyện đều không có kế hoạch không đổi kịp biến hóa a trương linh sơn tầm h than chỉ là không có quan hệ ý cảnh vòng xoáy rủ xuống đối lộ minh viêm là muốn mạng đổ bật nhưng đối với hắn trương linh sơn tới nói đây chính là giút hắn tăng lên thất bảo lưu ly li công bà bối đều không cần lê bất phạm nói nhảm chính trương linh sơn liền na di đến lộ minh viêm trước đó trung tâm vị trí trong nháy mắt đem đối phương túi chứa vật t u vào tiểu t ử này lê bất phạm trong lòng im lặng đều sắp chết đến nơi còn để ý lộ minh viêm túi chứa vật thật sự là lòng tham không đáy chỉ là không thể không nói lần này ngưng tụ h u y ệ n kim ý cảnh thật đúng là không thể thiếu tiểu t ử này tiểu t ử này lục thân không biết luyện thế nào quả nhiên cường hãn trong nháy mắt kia đập chết lộ minh viêm ý cảnh vòng xoáy cũng chỉ là nhường tiểu t ử này trên thân thẩm thấu ra máu tươi thôi mà theo ý cảnh vòng xoáy càng không ngừng rủ xuống nghiên ép liền thấy trương linh sơn trên thân sinh ra thần quang bảy mẫu muốn thành sao lê bất phạm trong lòng vì đó chấn động cùng mình thương yêu nhất nhi tử tạ khâu t i ệ m nhất nhau hai người cũng khó khăn che đậy hưng phấn trong lòng liền đợi đến trương linh sơn trên người huyện kim ý cảnh thành hình về sau lập tức tiến lên tu hú chiếm tổ chim khách thay vào đó một người hắn trương linh sơn mất vả lâu như vậy cuối cùng đều trở thành hắn lê bất phạm hai trà con quần áo cưới ha ha ha phanh phanh phanh phanh nổ tung không ngừng bên hai chỉ gặp đ â n chấn bọn người đều hóa thành b ã vụn lấy tự thân huyết nhục bộ xung ý cảnh vòng xoáy cho trương linh sơn thực hiện lực lượng cuối cùng lê bất phạm trên mặt nhe g i n g cười tiến lên một bước hai tay nhanh chóng bấm n i ệ m pháp quyết khống chế trương linh sơn nơi bả vai ấn ký bộ p h á t cười nói tiểu sơn đa tạng ư ơ i trả giá ngươi trưởng chủ ý điện ta liền mất diện ha ha tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi sáu thất bảo lưu ly li công viên mãn ta muốn giết người đi chương bốn trăm ba mươi sáu thất bảo lưu ly li công viên mãn ta muốn giết người đi thất bảo lưu ly li công viên mãn đặc hiệu thần quang bảy màu nhưng cọ rửa tất cả độc tố h h trương linh sơn đột nhiên đứng dậy đối lê bất phạm nết miệng cười một tiếng nói lại nguyên soái ngươi không khỏi cao hứng có chút quá sớm đi lê bất phạm hơi kinh hãi nói ngươi thế mà còn có dư lực đứng dậy thể chất coi là thật không tầm thường đáng tiếc các ngươi người trương gia đều không phải là đèn đã cạn dầu nếu không phải như thế ta còn thực sự muốn cho ngươi sống sót vì ta hiệu mệnh vì ngươi hiệu mệnh trương linh sơn kèm chút đều cười khóc ngươi lê bất phạm cái gì cấp bậc cũng xứng để cho ta trương linh sơn vì ngươi hiệu lực phí hết như thế đại công phu chôn cùng hơn sáu mươi người chỉ vì để cho ta trương linh sơn một phá xem ở ngươi như thế vì ta suy nghĩ phân thượng ta ngược lại thật ra có thể để ngươi sống sót làm chó của ta một chết tả khâu kiệm giận dữ quát lên dám đối đại nguyên soái vô lệ như thế cái gì cầu thí đại nguyên soái chỉ là cũng chính là một con chó thôi chư vị còn đang chờ cái gì vì sao còn không ra tay với ta lại không động thủ ta muốn phải động thủ trước ta trương linh sơn liếc nhìn một vòng trước đó dẫn bọn hắn tới hết thệ có mười cái phi thuyền là mười tri đội ngũ đối ứng là ngọc châu thập đại úy cảnh mà mỗi một cái phi thuyền trên đều có một cái chấn ma ti cường giả không thua gì tả khâu kiệm cường giả như vậy giờ phút này nơi này liền có bao quát lê bất phạm tả khâu kiệm ở bên trong mười vị phủ tàng cảnh tao thủ như bọn hắn mạnh như vậy người đến cảnh giới này không nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chí ít cũng thân kinh b á c h chiến đứng ở toàn bộ cựu châu đại lục đỉnh phong cấp độ đối bọn hắn tới nói trên đ ờ i này đã không có cái gì có thể uy hiếp được chuyện của bọn hắn chớ nói chi là trước mắt cái này lông còn chưa mọc đủ mười tám tuổi thanh niên ha ha bị chúng ta mười người bao quanh còn có trận pháp tập trung bảo ngươi trương linh sơn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thịt cá trên thất gỗ còn nói cái gì chúng ta không động thủ ngươi liền muốn động thủ trước ngươi động thủ một cái thử một chút cho nên làm trương linh sơn nói ra lời nói này trong n h y mắt tất cả mọi người cười trong không khí tràn đầy vui sướng bầu không khí trương linh sơn ta đã sớm nhìn ra ngươi sau đầu có phạt cốt căn bản không có đem bản nguyên đẹp trai để ở trong mắt quả nhiên a cho nên ta đem ngươi đưa đến nơi này là mang đúng rồi đây là bản nguyên đẹp trai dự kiến trước lê bất phạm cười n h ạ t nói trương linh sơn n g h a mai cười một tiếng lê bất phạm chờ cái gì đâu có phải hay không đang chờ ta trên người ấn ký bộ phát n h ư ờ n g kia màu xanh đen độc lưu đem ta bao phủ để cho ngươi dễ như chở bàn tay đem trên người của ta ngưng tụ thành hình huyền kim ý cảnh nắm bắt tới tay lê bất phạm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi làm sao ngươi biết trương linh sơn cười to ta nếu là cái gì cũng không biết sau đầu nơi nào còn dám giải p h ả n cốt ha ha ha an ta một quyền hắn một tiếng giống to gầm thét ra quyền nhưng làn n ệ m như điên cũng không phải là lê bất phạm mà là thân thể bên trái một c ứ n g giả kia là một cái lao đầu tử không nghĩ tới trương linh sơn đối lê bất phạm gầm thét lại đột nhiên ra tay với mình không khỏi giật nảy cả mình vội vàng vận chuyển công pháp chống cự ầm một tiếng nổ vang lao đầu dùng lồng ngực rắn rắn chắc chắc địa tiếp trương linh sơn một quyền toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt nổ tung một cái động lớn trái tim m ầm mỡ vụt vì cái gì hắn hai mắt trở lên chết đều không thể hiểu cái này trương linh sơn không phải bị trận pháp khóa lại sao hơn nữa còn có đại nguyên x o á y cho hắn thực hiện khóa thể độc lưu vô luận là cái nào đều đủ để nhường hắn không cách nào tự do hành động thế nhưng là người này nhưng thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà lại điều kỳ quái nhất chính là hắn một cái mười tám tuổi thanh niên thế mà chỉ dùng một q u y ề n liền đem ta đánh chết tiểu tử ngươi dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không nên có như thế nghịch thiên á h ảo giác nhất định là h ảo giác lao đầu không tin mình đã chết thế là thân thể của hắn bên trong sinh ra một đạo linh thể khí lưu một cái hoàn toàn mới âm linh như vậy sinh ra nhưng là không đợi hắn vui vẻ chỉ thấy trương linh sơn cái mũi khẽ hấp liền đem hắn cho hút tới u phủ bên trong không lao đầu phát ra thê lương kêu g ê n có thể hóa thành âm linh là hắn trên đời này sau cùng cách sống nhưng là bây giờ mình hồn linh muốn bị triệt để n u ố t mất hồn phi phách tán à ngay cả đầu thai cơ hội cũng không có tham ạ n g ta cũng không dám nữa lao đầu gấp giọng kêu to chỉ là trương linh sơn căn bản k i n h thường tại để ý tới hắn có thể hóa thành điểm năng lượng chợ hắn trương linh sơn một chút sức lực chính là lao đầu nhi này vinh hạnh là hắn đ ờ i này làm lớn nhất c ô n g hiến hắn còn có cái gì không hài lòng mọi người cẩn thận hắn mở ra ưu phủ tiểu tử này cùng trần u minh là cùng một bọn không thể khinh thường lê bất phạm nghiêm nghị quát trong lòng âm thầm trần kinh hắn từ mộ nguyễn nguyệt trong tầm mắt thấy qua trương linh sơn mở ra ưu phủ nhưng là lúc ấy tiểu tử này còn lâu mới có được hiện tại cường đại như vậy coi như mở ra ưu phủ cũng chỉ là mở ra không đến một mẫu đất mà thôi nhưng là bây giờ tiểu tử này một n g ụ m liền đem một cái phụ tàng cảnh hóa thành âm linh cho hấp thu mà lại hoàn toàn không có chút nào khó chịu có thể thấy được tiểu tử này chỉ ít mở ra ba mẫu đất mà lại tiểu tử này có thể không nhìn mình cho hắn thực hiện ấ n ký ngay cả trận pháp k hóa chặt đều có thể cưỡng ép tranh thoát trương gia khí huyết hỏa chủng cứ như vậy lịch thiên sao thể chất cường đại như vậy chẳng lẽ không phải đối những người khác không công bằng g ê tởm trương gia sự hiện hữu của các ngươi chính là không công bằng tồn tại nhất định phải đem các ngươi toàn bộ gì đi mới có thể còn cho cựu châu đại lục một cái tươi sáng càn không cùng một chỗ độc thủ lê bất phạm nghiêm nghị hét lớn rõ đám người cùng nhau hé miệng vô tận cùng phong k i ế m khí đao khí sát phạt chi khí từ bọn hắn trong miệng lùng phụ phun ra ngoài trong nháy mắt liền đem trương linh sơn bao phụ tại b ể bột khí lưu trong biển d n rộng nếu là bình thường người chỉ sợ chín người liên thủ trong nháy mắt liền bị thổi làm phá thành mảnh nhỏ nhưng là tại mọi người ánh mắt kiếp sợ dưới chỉ gặp khí lưu trong biển d n rộng trương linh sơn trên thân phóng xuất r a thần quang bảy màu chiếu sáng rặn rỡ hắn thậm chí phát ra cười to ha ha bây giờ mới biết liên thủ trễ thu một đạo màu đỏ nhạt quang mang từ trương linh sơn trong tay bắn ra tinh chuẩn địa rơi xuống trên người một người người kia đầu tiên là xứ sở cũng không có phát hiện trong cơ thể có cái gì không đúng nhưng cảm giác được cực hạn tử vong nguy cơ gấp giọng nói nguyên soái cứu ta ẩm vừa dứt lời cả người hắn liền nổ bể ra đến hóa thành một mịn đây là trương linh sơn ra chi khí huyết chi lực tinh mang tiễn ngay cả một tòa núi nhỏ đ ồ i đều có thể trực tiếp nổ nát người này huyết nhục chi k h u cũng không phải luyện thể c ơ giả tự nhiên dễ như t r ở bàn tay liền bị tập mở dưới mắt cục diện này trương linh sơn lấy một bị nhiều tự nhiên muốn tìm quả hầm máy bóp từng cái đánh tan mà người này chính là xui xẻo nhất quả hở mềm đại nguyên soái người này mạnh không thể địch một người gấp giọng kêu to bọn hắn chín người phóng thích lung phủ sát cơ liên thủ lại ngay cả người ta một cọc lông đều không có thương t ổ n đến có thể thấy được người này lực phòng ngự mạnh mẽ mà đối phương trong nháy mắt bung lên liền đem bọn hắn một người trong nháy mắt nổ thành cho bụi có thể thấy được lực công kích của người nọ chi khủng bố g i a hỏa này lại có thể khiêng lại có thể đánh bọn hắn làm sao cùng người ta đấu mọi người đều biết luyện thể cường giả là khó khăn nhất quấn bởi vì lực phòng ngự cùng sức khôi phục quá mức kinh người đ á n h đánh lâu d à i đối bọn hắn ngược lại là cực kỳ bất lợi chính vì vậy cho nên bọn hắn c h ấ n ma ti mới có thể bỏ mặt bá vương môn phát triển chỉ cần bá vương môn không nhảy đến bọn hắn c h ấ n ma ti trên mũi dương oai c h ấ n ma ti liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt trương linh sơn trước đó cảm thấy c h ấ n ma ti muốn tiêu diệt bá vương môn là dễ như trở bàn tay nhưng thật ra là sai kia là lấy chính hắn làm điểm múc sinh ra ảo giác hắn cảm thấy bá vương môn rất tốt đối phó cho nên cảm thấy c h ấ n ma ti cũng rất dễ dàng liền đem bá vương môn thu thập hết nhưng trên thực tế đó là bởi vì hắn trương linh sơn bản thân liền là đứng đầu nhất luyện thể cờ giả bá vương môn ưu thế với hắn mà nói hoàn toàn không cần nhưng đối những người khác tới nói bá vương môn luyện thể ưu thế coi như rất khó khăn đối phó mọi người đừng hốt hoảng xem ta tả khâu kiệm vừa nói một bên triệu g i a mình h u y ề n kim tiểu kiếm hướng phía trương linh sơn liền kích xạ mà đi làm h u y ề n kim tiểu kiếm mười phần tinh chuẩn thẳng t ắ p đâm chúng trương linh sơn mỹ tâm nhưng lại ngay cả trương linh sơn làn ra đều không có đâm rách ngược lại h u y ề n kim tiểu kiếm bị mình sung lực đẹp đẹp cái gì tả khâu kiệm quá sợ hãi đây chính là hắn đòn sát thủ a thế mà liền đối phương làn ra đều không có đâm rách nói b ù a cái gì g i a hỏa này là cái gì biến là bởi vì hắn ngưng tụ h u y ề n kim ý cảnh cho nên trở nên cường đại như thế à. vậy bọn hắn thật đúng là rời tảng đá đập chân của mình a tả khâu kiệm mặc dù trong lòng chân kinh nhưng phản ứng c ự c nhanh lập tức liền muốn triệu hồi h u y ề n kim tiểu kiếm dù sao đây chính là bảo vật khó được mặc dù không cách nào tại tiểu tử này trên thân có hiệu quả nhưng đối những người khác tới nói đây chính là đại sát khí vườn kim trương linh sơn đưa tay trộm một cái sẽ bị đè ép huyền kim tiểu kiếm tóm vào trong tay niệm ai cười một tiếng dùng thứ này đến cho ta gãi ngưng ngỡ ngươi thật đúng là một thiên tài dứt lời hắn đem huyền kim khôi phóng tới trong miệng kéo k ẹ t kéo k ẹ t đ ị a nhai thành m ả n h mỡ hòa với nước bọn t u ố t xuống bạch bạch bạch tả khâu kiệm nhanh trong tối lui ba bước dọa đến sắc mặt trắng bệnh g i a hòa này vẫn là người sao mình coi là bảo bối đại sắc khí thế mà bị hắn may ăn giang lợi tốt như vậy là cái gì viễn cổ hoang thú chuyển thế đầu thai h những người khác mặc dù không biết tả khâu kiệm ném ra chính là huyền kim bảo kiế nhưng nhìn tả khâu kiệm cái dạng này rất rõ ràng nhận lấy cực hạn đ ặ kích lập tức trong lòng càng là sinh ra sợ sệt lại một người gấp giọng kêu lên đại nguyên soái không được hạ lệnh rút lui đi chúng ta ngay cả người ta một cọng lông đều không đả thương được a thế thì còn đánh như thế nào đúng vậy a đại nguyên soái g i a hỏa này không phải chúng ta có thể đối phó nhất định phải lên báo cho chấn ma tông từ chấn ma tông đến xử lý lại không rút lui chỉ sợ liền đến đã không kịp chúng ta phóng thích l u n g phủ một mực tại tiêu hao mà đối phương vũ phủ còn không có phát công đâu đám người từng câu từng chữ gấp giọng tốc giục lê bất phạm sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn coi là tốt tất cả mà lại tất cả đều như hắn sở liệu là thật sự rõ ràng ngưng tụ ra huyền kim ý cảnh l i ê n x ô n g điểm này hắn liền có thể đi chấn ma tông tông chủ trước mặt khoe thành tích nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trương linh sơn cái tuổi này không lớn tiểu t ử túi lại có thể như thế người tiên người rõ ràng đều lợi hại như vậy còn nhất định phải hôn đến chúng ta nơi này đến thật là một cái vô sỉ ra hỏa l i ê n v ị mượn nhờ lực lượng của chúng ta ngưng tụ huyền kim ý cảnh sao lê tởm n h ì n tính bản tính không có tính tới tiểu từ này như thế âm so với hắn lê bất phạm còn m u ố n âm hắn lê bất phạm sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên uống một cái tiểu vương bắt đ à n nước rửa chân mẹ nhà hắn ngươi trương linh sơn nhớ cho kỹ chờ ta tìm đến tông chủ hát diện thần tất để ngươi để mặt lê bất phạm trong lòng gầm thét kêu lên mọi người rút lui đi đám người như được đại xá lập tức phân tán ra tới nhưng là để bọn hắn hoảng sợ là vừa mới phân tán ra đến mỗi người cũng cảm giác được sau lưng có đổ v ậ t gì đổi tới đó là một loại cực hạn tử vong uy hiếp cho bọn hắn một loại cảm giác chỉ cần mình dám dừng lại thậm chí dù là có một tia trần trở mình liền sẽ lập tức bạo thể mà chết điều này sẽ đưa đến bọn hắn liền thân sau đổi theo là vật gì cũng không dám nhìn chỉ có thể l i ề u mạng mệnh địa chạy trốn mà lại cũng không có thời cơ mở ra tiên tông cửa lớn càng không có cơ hội chạy đi hh ắ c ắ c đều chơi c h ẳ n sao nhưng ta còn chưa chơi đủ à. trương linh sơn mặt m ỉ m cười rơi xuống lê bất phạm trước mặt hắn cho mỗi người sau lưng đều đưa một đạo gia cường thiên bản khí huyết tinh mang tiễn can đoan có thể đem mỗi người bọn họ đều nhẹ nhõm nổ chết nhưng là đối lê bất phạm hắn đặc thù đối lãi không có đưa tinh mang tiễn mà là tự mình đến, đến trước mặt đối phương trương linh sơn n g ư ơ i muốn như thế nào lê bất phạm trầm giọng quát trói thai trương linh sơn thản nhiên nói ta muốn đánh chết lê thiên vương hoặc là bị lê thiên vương đánh chết lê bất phạm nói trương linh sơn lúc trước nếu không phải ta bảo đảm ngươi còn để ngươi làm trưởng chủ ý s ự ngươi đã sớm chết ngươi chính là đối xử như thế ân nhân cứu mạng sao ai u lê thiên vương thế mà bắt đầu nói nhân tình nhân tình vị nặng như vậy sao hay là bởi vì lê thiên vương cảm giác mình phải chết bắt đầu cầu xin tha thứ trương linh sơn nghĩa mai cười nói lê bất phạm có lệnh thử ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta người trẻ tuổi đừng tưởng rằng đục thân cường hãn t h ì ngon dưới gầm trời này ngoại trừ đục thân bên ngoài còn có rất nhiều n g ư ờ i tưởng tượng không đến sát chiêu ta niệm tình ngươi tu hành không dễ không cùng người so đo nhanh chóng lui ra ta hết lần này tới lần khác liền muốn cùng người so đo trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay phải x o á t mở ra bắn ra mấy đạo khí huyết tinh mang tiễn hướng phía lê bất phạm kích xả mà đi ngu xuẩn lê bất phạm sắc mặt trầm xuống trên tay đột nhiên nhiều một cái đĩa sinh ra mấy đạo hảo quang đúng là đem trương linh sơn khí huyết tinh mang tiễn đều ngăn trở nhưng là cái đĩa kia tại ngăn trở về sau dầm dầm hóa thành vỡ nát lợi hại trương linh sơn khen lại có thể ngăn trở ta tiện tay một kích không tệ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu đĩa bá hắn lại lần nữa thi triển ra khí huyết tinh mang tiễn lê bất phạm sắc mặt khó coi trong tay đột nhiên nhiều một cái kim hoàng sắc tiểu tháp đỉnh tháp có phỉ thúy minh châu phóng xuất ra từng đạo màu xanh vợ sóng đem trương linh sơn khí huyết tinh mang tiễn đều ngăn lại mà tiểu tháp vẹn v ẹ n chỉ là lung lay n h o n g một cái mà thôi t h á p tháp thiên vương lê bất phạm đây chính là ngươi tháp thái cho ta mượn chơi bừa trương linh sơn lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt không còn thi triển khí huyết tinh mang tiễn mà là đưa tay t r ộ một cái liền muốn đem lê bất phạm kim hoàng sắt tiểu tháp tóm vào trong tay trương linh sơn người quá làm cản lê bất phạm giận dữ đem tiểu tháp ném đến không trùng trong miệng nói lẩm bẩm hai tay cấp tốc bấm n i ệ m phát q u y ế t chỉ gặp tia tiểu tháp trong nháy mắt hóa thành nghìn lần lớn nhỏ hướng phía trương linh sơn trên đầu hầm vàng tọa lạc xuống dưới đem trương linh sơn gắt gao chấn áp ở trong đó